trong bụng nước còn từ miệng mũi chảy ngược ra đến người thì ý thức mơ hồ sắp gặp tử vong bên dưới thỉnh thoảng run rẩy một chút Tiếu lạc từ trên bàn công tác lấy ra một cây bút tại lòng bàn tay vũ động ra một vòng bút hoa sau đó liền cùng một thanh hung ác lạnh lùng truy thủ đón điển Trung Quang Hiển cổ họng đâm xuống dưới phất bình thường viết ký tên thành trí mạng vũ khí đâm vào điển Trung Quang Hiển cổ họng huyết thủy thấm tuôn ra một hồi thống khổ kêu rên tiếng vang lên điển Trung Quang Hiển cổ nghiêng một cái triệt để chết đi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 Mặc kệ là tại chính chủ trị giới vẫn là học thuật giới, cũng hoặc là văn nghệ giới và giới kinh doanh, đều nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết, Điền Trung Quang Hiển không chỉ có là cảnh xem sảnh cục trưởng, vẫn là thủ đô Tokyo phó đô sự tình, thuộc về Nhật quốc số một số hai đại quan viên, cứ như vậy bị người lặng yên không một tiếng động giết chết trong. Phong làm việc, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Điền Trung Quang Hiển vừa chết, cảnh xem sảnh tạm do láo cục trưởng thay lãnh đạo, mà căn cứ ma sinh xấu giao cung cấp tin tức.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 Liệt hỏa vô tình thiêu hủy hắn phủ đệ, theo pháp y phán định, hắn là để ý biết phi thường thành tình trạng thái giới bị hỏa đốt sống chết ư, thi thể thành đất khô cằn và sàn nhà dính liền tại cùng một chỗ, làm sao chia đều không thể tách rời. Này một khắc, toàn bộ hội nghị đại sảnh yên tĩnh không tiếng động, giống như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người cảm thấy một câu ngạt thở một dạng hắn ý. Ma sinh xấu giao cũng là kinh sợ sửng sốt, đây đã là biến tướng nghiệm chứng cung kỳ lòng tỉnh nói là thật thực, nàng cảm thấy dị thường tức giận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 Bọn hắn đứng ở mặt đối lập, Tiếu Hàn trở thành hắn muốn truy nã đối tượng, hắn hướng lao cục trưởng hơi thi lễ, lao cục trưởng, khai triển cái này sinh hóa nghiên cứu hạng mục có lẽ không phải thủ tướng y tứ, nhưng nhất định và một vị nào đó nội các đại nhân vật có quan hệ, nếu như muốn ngăn cản trận này dếp chóc, nhất định phải cầm tới cái kia. Phần và sinh hóa căn cứ có quan hệ người danh sách, đi tại Tiếu Hàn phía trước, nếu không tất cả yếu viên, đều sẽ bị hắn từng cái đồ sát. Lao cục trưởng gật đầu.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 Thiên diện sát thủ tiểu hàn như vậy chữ chiếm cứ các đại tân văn truyền thông đầu đề, tại Nhật quốc cả nước trên dưới nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Bà cả, ngu ngốc, ZF, chính phủ đều là ăn cứ sao, liền một cái sát thủ đều bắt không được. Các lớn ZF, chính phủ, yếu viên bị nhân ra không có chút nào tính tình ám sát, thật mất thể diện. Ta mơ hồ ngửi được một cỗ mùi âm u, hung thủ tập sát đối tượng dường như có nhất định liên hệ, và gần nhất nguyên náo hung người hoa mất liên vụ án có quan hệ sao? Tranh thủ thời gian bắt được hung thủ a.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 An Bội đem trong tay cặp văn kiện trùng trùng điệp điệp ném ở trên bàn hội nghị, sắc mặt âm trầm trừng mắt về phía phó trên bàn tiệc ngồi Hắc điển Thanh Long. Đó là một cái mọc ra mặt mọc đầy dâu nam tử. Hắc điển Thanh Long, ngươi có biết tội của ngươi không? An Bội âm thanh giống như gào thét. Chúng nội các đại thần đầy trong đầu nghi hoặc, nghi thẩm, mọi người cái này không phải đến bàn bạc ứng đối như thế nào cái kia sẽ thuật dịch dùng, có thiên diện sát thủ danh sương tiếu hàn a. Thủ tướng làm sao vừa đến đầu mâu liền nhắm ngay Hắc Điền Thanh Long.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 Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tinh khí thần quân nhân, nện bước xài bước đi tiến đến. Hắn hướng đang ngồi tất cả nội các đại thần kính nhất quân lễ, sau đó liền lớn tiếng tự giới thiệu: Các vị đại thần tiên sinh tốt, ta là lực lượng phòng vệ đệ nhị sư đoàn một tên tào trưởng, ta gọi hộ bạch xuyên. Tại người này sau khi đi vào, hắc điển thanh long biểu hiện trên mặt liền động lại, cái kia một kia bình tĩnh và thông dong thái độ cũng biến mất không thấy gì nữa. Bên trên hộ bạch xuyên, đem hắc điển thanh long nhường người làm việc nói ra. An bội nói: Này. Bên trên hộ bạch xuyên gật gật đầu, số 16 dạng sáng, ta phụng hắc điển thanh long tiên sinh mệnh lệnh, dẫn đầu thủ hạ tinh binh chạy tới Thánh Sơn, đem Thánh Sơn chỗ sâu sinh hóa căn cứ cho nổ nát, để hắn triệt để vùi lấp tại trùng trùng điệp điệp thổ nhưỡng phía dưới, không lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Ngươi xác định là hắc điển thanh long cho ngươi ra lệnh. An bội chắp hai tay sau lưng nói là, ta chỗ này có một phần ghi âm, là ta và hắc điển thanh long tiên sinh trò chuyện ghi chép.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 vì là không cho dân chúng sinh nghi. Bành, bên trên hộ bạch xuyên còn chưa nói xong, hắc điển thanh long đeo lên kính mắt mánh mẽ đập một chút tú sb đứng lên, trợn mắt chừng chừng quát tháo. Bà cả, ngu ngốc, nhát đường. Bên trên hộ bạch xuyên, tiểu tử ngươi dám bán rẻ ta, ta chỉ là chung với thủ tướng, chung với quốc gia. Bên trên hộ bạch xuyên sắc mặt không có chút nào gợn, xong nói, tốt một cái chung với thủ tướng, chung với quốc gia, ngươi không phải liền là an bội nuôi một con chó sao? Quái lao tử mắt mù. Không có nhìn thấu ngươi thân phận, còn đem ngươi trở thành bạn thân thân tín, bên trên hộ Bạch Xuyên, ngươi sớm muộn chết không yên lành. Hắc Điển Thanh Long không kìm chế được nỗi lòng, cái chán gân xanh nổi lên. Có phải hay không chết tử tế không biết, nhưng ta biết là Hắc Điển tiên sinh nhất định sờ so ta chết trước. Bên trên hộ Bạch Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ngươi." Hắc Điển Thanh Long bị tức được nghiến răng nghiến lợi, thở không ra hơi. "Ngươi tới nha." An bội lúc này lên tiếng. "Bành!" Cửa phòng họp lần nữa bị mở ra. Hai tên thân mang thẳng Hắc Trang Đại Hán nện bước chỉnh tề bộ pháp đi đến, đem Hắc Điển Thanh Long áp xuống dưới, tùy ý giao cho Tokyo tối cao pháp viện tòa án thẩm vấn. Này, hai tên đại hán sắc mặt tuấn lẫm, trực tiếp đi lên trước, đem Hắc Điển Thanh Long chống chọi, mang rời khỏi phòng họp, hoàn toàn không để ý Hắc Điển Thanh Long cái kia xé vỡ cuống họng kêu la âm thanh. Hắc Điển Thanh Long bị mang đi xuống, đang ngồi nội các đại thần đều là ngồi nghiêm chỉnh, bọn hắn đều rõ ràng, an bội là mượn lần này cơ hội diệt trừ đối lập.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 Liền giống như là có sinh mệnh tại chén rượu trên xoay chuyển khiêu vũ. Hoà! Wow. Cô gái bên cạnh kinh ngạc không thôi, cái miệng nhỏ nhắn mở đến thật to. Một gã hộ vệ khác thấy thế, cảm giác tình huống không ổn, hướng trong ngực súng ngắn sơ soạn, thiếu lạc rời đi chỗ ngồi, một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Chương 627, Tung tích Tác giả, Đạo Thảo Giã Phong Cuồng Trong nháy mắt bản thân hai tên bảo tiêu liền bị dọn dẹp ngã xuống đất thống hào, nữ hài không khỏi chấn kinh đến trinh lăng tại nguyên chỗ.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 Nhưng ngươi không tự chủ được quyển truyền mày múa, ta gọi phện đi, ngươi tên là gì? nữ hải và tiếu lạc thiếp thân khiếu vũ chủ động hỏi tiếu lạc danh tự diệt tiếu lạc nói cái này đời hào vốn chính là dùng sức che giấu chân thực danh tự, cho nên đưa nó nói ra cũng không phải kiêng kỵ diệt cái này là ngươi tên thật phện đi hơi hơi nhíu mày tiếu lạc cười hỏi lại phện đi là ngươi tên thật phện đi không hỏi tới nữa nàng tuy nhiên chưa từng có chân chính nhất chủ đêm tỉnh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 đặc biệt khủng bố. Ngươi cho ta nhìn khủng bố như vậy ảnh chụp làm gì a? Phẹn đi bị kinh hại đến. Biết rõ hắn vì sao lại biến thành như vậy phải không? Tiếu lạc nói. Phẹn đi lắc đầu. Tại sao? Liên la bởi vì dính ngươi trong tay đồ chơi. Tiếu lạc chỉ chỉ nàng trong tay nắm nắm đông đưa chủ đầu hoàn. Phẹn đi dọa đến kem chút không bắt được. Nhìn xem trong tấm ảnh người kia khô gầy như thủi, trong hốc mắt hãm, ánh mắt bên ngoài lồi. Người không giống người quỷ không giống quỷ răng qu nàng liền nhịn không được đánh cái phát tậm, mau đem dong đưa chủ đầu hoàn trả lại cho tóc vàng thanh niên. Ta không cần. Tóc vàng thanh niên khẹt miệng co quắp một trận, chết chết chừng mắt Tiểu Lạc nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi và cô nàng này quan hệ thế nào? Không có quan hệ gì, bèo nước gặp nhau. Tiểu Lạc nói, không có quan hệ gì. Ta cút mẹ mày đi chủ, không có quan hệ gì lại đến pha trộn cái này đơn xin ý. Tóc vàng thanh niên khuôn mặt đỏ lên thành màu gan heo, giận không nhịn nổi, có ai không? Hét lớn một tiếng. Lúc này từ Chu Vi đi lên mười mấy diện mục bất thiện thanh niên, bọn hắn là cái này phòng khiêu vũ nhìn chẳng tự, từ bên dưới quảy ba rút ra cây gậy, rất hiển nhiên, cái này đong đưa chủ đầu hoàn sinh ý, là phòng khiêu vũ người một nhà đang làm. Tóc vàng thanh niên chỉ tiểu lạc liền khỏe mắt quát, chơi hắn. Này, mười mấy người nhanh chóng phản ứng, xông về tiểu lạc. Hô, thiết côn quét về phía tiểu lạc, tiếng xé gió truyền đến. tiểu lạc hừ nhẹ, như thiểm điện lui về phía sau hai bước.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 Không cách nào tưởng tượng Tiếu Lạc chỉ dựa vào lực lượng một người liền sẽ mời mấy cầm trong tay côn bổng tráng thanh niên đánh gục. Tiếu Lạc cười khẩy, tùy ý đem cây gậy lui về phía sau hất lên. Chẳng, cây gậy như đâm giấy đồng dạng đâm vào làm bằng gỗ trong quái bà cũng đem đứng ở bên cạnh phòng khiêu vũ lao bản dọa cho được mồ hôi lạnh chảy ròng, làm sao cũng không nghĩ đến bản thân trong vũ trường thế mà tới như thế một cái không tốt gây chủ. Lúc này bất thình lình từ trong đám người đi ra hai cái thường phục, tay nhấn đặt ở bên hông súng lục bên trên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 thừa dịp tiếu lạc và phòng khiêu vũ đám kia lưu manh cùng thường phục đánh lúc liền chạy ra ngoài phẹn đi lúc này chính tại một chiếc màu bạc bùa gạ tỷ vệ dần trên xe đua sông tiếu lạc nói ra xe này không sai tiếu lạc khoe miệng dơ lên một vòng cung cười mở cửa xe ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế đương nhiên rồi đây chính là bản số lượng có hạn toàn thế giới cũng liền mười chiếc phẹn đi đắc ý nói ra khi nhìn đến bốn phía đều là lấp lóe không ngừng đèn báo hiệu lúc nàng có chút phát điên không thể nào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 Nàng hiểu ý đâu. Tiếu Lạc không nói hai lời, cố sức một cước chân ga đạp xuống đi. Ầm ầm. Chiếc này màu trắng bạc bổ gạo tỉ vẩy dân động cơ như là dã thu gầm hết lên, giống như là một thất thoát cương ngựa hoang lao ra, tại chỗ lưu lại liên tiếp cháy xe đen vòng ấn, cơ hồ là trong nháy mắt tăng tốc đến trăm cây số vận tốc, cũng đem vừa thắt chặt dây an toàn phẹn đi dọa cho được cao rộng hét lên. Lao nhanh chạy như bay đến trong xe cảnh sát, khi nhìn đến chiếc này như tia chớp màu bạc một dạng chiều bọn hắn đụng tới lúc,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 phanh lại nhanh nhanh phanh lại a không cần nói trong xe cảnh sát di cờ liền là màu trắng bạc bùa gạ tỷ vệ dần chỗ ngồi kế bên tài xế phẹn đi đều dọa đến khuôn mặt không có chút huyết sắc nào đúng lúc này tiếu lạc cấp bách đánh tay lái có chút giống như là nhanh chóng vung đôi, nhưng tay lái trực tiếp đánh tới ngọn nguồn phía trước hai cái bánh xe trong nháy mắt hướng bên trái đánh chết tại tốc độ đạt tới 120 trăm hai mươi km/h tình huống dưới nhanh quay ngược trở lại vụ gạ tỷ vệ dần không có chút nào ngoài ý muốn không kiểm soát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 kia liền là di cờ căn bản liền không phải vì nàng tới, nhưng tùy theo nàng trong mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn, lần này càng thú vị, liền cùng gờ răng thẹp hộ tổ cái này game đồng dạng, cảnh tinh lên tới ngũ cấp độ khó, diệt, ủng hộ, đem bọn hắn đều vứt bỏ. Không cần nàng nói, tiếu lạc cũng phải đem bọn hắn đều vứt bỏ a. Đóng lại đèn xe, cố sức đạp xuống chân ga, 120 vận tốc lập tức lại đi bên trên báo tố, xe bắt đầu run rẩy, có loại phải bay lên cảm giác.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 trên phi cơ trực thăng nhân viên vội vàng hướng tổng bộ báo cáo tình huống chương 629 cao nguyên huệ thơm tác giả đạo thảo giã phong cường di cờ trong miệng tổng bộ tự nhiên là cảnh xem sảnh thành lập lực lượng phòng vệ và di cờ liên hợp văn phòng tọa trấn đại doanh có cảnh xem sảnh lão cục trưởng thủ đô tokyo chi sự tiểu tuyển thuần nhất lang quân chính đại thần đại đảo tuấn mặt khác cung kỳ long tỉnh ma sinh xấu giao mấy người cũng tại trong đó nghe phía dưới từng cái báo cáo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 Là tại công nhân khiêu khích chúng ta toàn bộ thủ đô Tokyo chính chủ phủ cơ cấu. Tiểu tuyên thuần nhất lang quát, cái này là một cái 45, 16 nam tử trung niên giữ lại một đống chồng dâu, hai tay chống quải trượng, tại cảm xúc kích động thời điểm, dùng quải trượng đem mặt đất trụ được thùng thùng rung động. Này, lão cục trưởng và cảnh xem sảnh người liên can đều là hơi hơi cung kính không người, dù sao cái này thủ đô Tokyo chi sự coi là cảnh xem sảnh đỉnh đầu cấp trên. Ngày mai là 20. Ta muốn đi thăm viếng thần xã, thăm viếng xong thần xã, ta lại cùng cao nguyên tiên sinh cùng đại diếng nhất lang quân cũng tại một chỗ. Tiểu tuyên thuần nhất lang xoay người đối đại đảo Tuấn nói ra. Cái này không phải quá thỏa đi. Đại đảo Tuấn cao mày, cái kia tiếu hàn vốn là muốn tìm cơ hội tới hành thích ngươi, mà ngươi đi thăm viếng thần xã, cái này không phải chủ động cho hắn chế tạo cơ hội à. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, ta mánh liệt đề nghị ngươi hủy bỏ ngày mai thần xã hành trình. Tiểu tuyên thuần nhất lang trên mặt có chút tức giận.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 Tiểu Tuyên Thuần Nhất Lang đưa tay cắt ngang. Được, ta sẽ phái 300 binh lực một đường âm thầm theo dõi. Tiểu Hàn nếu là dám đến, ta kêu hắn có đi không về. Đại Đảo Tuấn Tự Nhiên sẽ không cưỡng ép muôn cầu. Lao cục trưởng cũng phụ hòa nói, Cảnh Xem Sảnh cũng sẽ phái ra 200 cảnh lực cam đoan chi sự an toàn. Cảm tạ các ngươi chống đỡ. Tiểu Tuyên Thuần Nhất Lang chiều hai người thật sâu bái. Sau đó mắt lộ phát tẩm hung hăng trụ một chút quả trượng nói, ngày mai ta là cho hắn một cái cơ hội, cũng là cho hắn vải kế tiếp ngày là địa võng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 đối trước điện sau điện tinh tế lục soát một lần, sau đó lại đối trong điện triệt để thanh tra, ngoại trừ quen biết tên hướng kia quản lý thần xã cao nhất trước thần quan bên ngoài, bất luận cái gì hỗn tạp người đều đổi đi, lục soát chỉnh một chút năm lần, còn cần chuyên nghiệp tham chắc khí bốn phía kiểm tra thực hư, miễn cho cất dấu cái gì tạc đạn loại hình. Sau đó lại đối đối với nhật quốc quan lớn mở ra linh tỷ sổ ghi chép phụng an điện tiến hành phi thường triệt để điều tra, bao quát đỉnh đầu sảng ngang, có thể nói, liền là một con ruồi cũng khó thoát như vậy điều tra.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 chiếu bái trong điện đi đến. Tham viếng thần xã tiến trình đầu tiên liền là cái này bái điện, sau đó chính là cái kia thờ phụng linh tỷ sổ ghi chép phụng an điện, linh tỷ sổ ghi chép bên trên có hơn 200 chết trận quân nhật danh tự và hắc bạch ảnh trụ, hắn tra danh tự và ảnh trụ cũng tại trong đó. Tiểu Tuyên Thuần nhất lang tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Thần xã phẩm giai cao nhất thần quan dơ lên một vòng thân hòa tiếu dung chiều tiểu Tuyên Thuần nhất lang nên đón tới, hắn mang theo hắc sắc thần quan mũ, tay cầm hốt bạn, an mặc đặc chế màu trắng thần quan phục. Tóc trắng phơ để hắn xem ra có không đồng dạng khí trạng. Thần quan chào tiên sinh tốt nhất. Tiểu tuyên thuần nhất lang hướng thần quan hơi hơi cúc cùng, sau đó còn hai tay sát nhập chào lại. Mời vào trong. Thần quan rối ra tay trái một bên. Được. Tiểu tuyên thuần nhất lang gật gật đầu, chống quải trượng đi vào bãi điện. Cung kỳ long tỉnh xuất ra chắc nghiệm vấn tay dụng cụ, nghiêm túc nói, thần quan tiên sinh, làm phiền ngươi đem ngon cái phóng ở trên đây đo đo. Ta cùng thần quan tiên sinh không phải nhận thức một ngày hai ngày.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 tiếp cận 90 độ góc vuông cúc cung hai lần, đây hết thể tham viếng quá trình đều phải do thần quan ở bên phụ trợ hoàn thành với anh, nhưng vào lúc này bên ngoài đống nhiên vang lên một hồi tiếng nổ mạnh, đinh hai nhức góc khoảng cách bái điện xa mười mấy mét địa bàn bị nhức lên, hòn đá vụn cỏ bùn đất bốn phía bay loạn, ba ba ba, bái trong điện di cờ nhau nhau móc súng lục ra mật thiết cảnh rơi bốn phía, là cái kia thiếu hàn tới, chính tại tham viếng tiểu tuyền thuần nhất lang nghe được tiếng nổ mạnh lúc thân thể khẽ chấn động.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 Không tới 3 giây, hơn 10 người di cờ liền đều hôn mê ngã xuống đất. Tiểu Hàn, để mặc lại. Ma sinh xấu giao lúc này từ trong tay háo móc ra hai thanh truy thủ, hai mắt đỏ ngầu triều tiểu lạc nhào đi lên. nàng vốn liền là ma sinh gia tộc người luyện võ, hơn nữa đem thức thần kiếm pháp dung hội quan thông, liền xem như truy thủ cũng vũ động ra cương phong. Chương 631, cùng loại người. Tác giả, Đạo Thảo Dã Phong Quang. Hô hô hô. Hai thanh truy thủ bị ma sinh xấu giao nhanh chóng cúi Trên lưới đao rời rạc lộ ra len ken hàn mang, giống như liền không khí đều có thể bị cắt chém. Đối với Tiếu lạc chính là một trận không gian đoạn bổ, chém, đâm, gọt. Đi chết đi, đi chết đi. Ma sinh xấu giao trong miệng không ngừng gọi uống vào, nội tâm muốn giết chết Tiếu lạc khát vọng được phóng đại đến cực hạn. Thanh thạo nể tránh Tiếu lạc bất thình lình treo tức cười một tiếng, chào trụ nàng hai thanh trụ thủ công kích khé hở, một cái cao đá trong số mệnh nàng nửa bên mặt trái, điên cuồng cầm trụ thủ công kích ma sinh xấu giao thân thể liền ngừng mà phía sau lấy bay ra, chính diện và mặt đất tới cái kịch liệt va chạm, nằm sấp nằm ở trên mặt đất, trên mặt có cái dấu dài, khoe miệng thì tràn chảy ra một vòng vết máu, mặc cho ngươi chiêu thức ngàn ngàn vạn, lại không kịp ta một cước. Tiếu lạc trên mặt mang theo một vòng khinh mệt cười, một cước này bị đá thật sự là quá sàng khoái, hắn đã sớm muốn hảo hảo giáo huấn cái này nữ nhân. Bà cả, ngu ngốc, ma sinh xấu giao nghiến răng nghiến lợi, từ trên mặt đất bò lên, lại lần nữa giống một đầu phát cuồng mẹ bao hướng Tiếu lạc đánh tới.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 Đây mới là hắn thực lực chân chính sao Chỉ trong nháy mắt liền đem nàng đánh hảo không sức hoàn thủ Thời khắc này Nàng chỉ cảm giác được một cỗ kinh dị một dạng hẳn ý Tiếu lạc để cho nàng thật sâu sợ hãi Nàng một mực liền bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, Hoàn toàn liền không có nhận rõ ràng Giữa hai người trên lệnh là có như thế to lớn Nhớ kỹ Hôm nay Hoa Quốc không còn là năm đó đầy chủ thành Có mấy lời nói ra là muốn trả giá đắt Ngươi có lẽ may mắn các ngươi mà sinh gia tộc không có lẫn vào sinh hóa nghiên cứu hạng mục này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 Vậy ngươi năm đó lại vì cái gì đơn thương độc mã đem Sơn Khẩu Tổ tổng bộ giết cái máu chảy thành sông?" Tiếu Lạc rêu rêu nói. Nghe lời này, Cung Kỳ Long tỉnh thân thể run rẩy dữ dội, trong đầu hiện lên năm đó ở mắt thấy bản thân vợ con đột tử trong nhà sau, hắn giống giống như điên liều mạng cắn thuốc, liều mạng một cố nợ máu trả bằng máu mạnh điên cuồng, đem Sơn Khẩu Tổ, tổ tổng bộ trên dưới giết cái không chừa mảnh giáp hình ảnh. Cái này khiến hắn sững sốt ngây người, tại lấy lại tinh thần lúc, lại ngạc nhiên phát hiện nguyên bản đứng Tiếu Lạc địa phương giống tuyết. Ánh mắt còn chưa hoàn toàn tập trung, một cái đại thủ dựng đặt ở trên bả vai hắn, vô vô bả vai hắn. Kỳ thật, ngươi cùng ta là cùng một loại người, bất đồng là, ngươi là di cờ, mà ta, không nhận bất luận cái gì thân phận ước thúc, nếu như đổi lại là ngươi, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ làm ra giống như ta lựa chọn. Tiếu lạc cơm thanh ghé vào lỗ tai hắn văng lên. Cung kỳ lòng tỉnh ngạc nhiên tại chỗ, hạt đậu một dạng mồ hôi lạnh từ trên trán chạy xuống xuống tới, trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn.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 Hướng thần quan phương hướng rời đi nhanh chóng truy kích đi lên. Chương 632. Nguy hiếp. Tác giả: Đạo Thảo Dã Phong Cuồng. Bái trong điện chỉ còn lại cung kỳ long tỉnh trinh lăng tại cái kia. Tiếu lạc một câu kia chúng ta là cùng loại người không ngừng ghé vào lỗ thai hắn quanh quẩn, thật sâu xúc động hắn linh hồn. Đúng vậy à, bọn hắn hai người ra sao hắn tương tự, hắn năm đó được sưng dạ thu cảnh sát hình sự, liền là bởi vì diệt sơn khẩu tổ tổng bộ, chỉ bất quá có lao cục trưởng hỗ trợ chịu lấy, đi thông các lộ quan hệ.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 Lần này sự kiện lại một lần nữa kinh ngạc Nhật Quốc trên dưới. Tại 300 lực lượng phòng vệ, 200 tiên di cờ bố trí xuống ngày la địa vong bên trong đem chi sự cho ám sát, cái kia thiên diện sát thủ tiểu hàn là làm sao làm được. Không phải nhân loại, cái kia tiểu hàn tuyệt đối thị phi nhân loại. Không phải quân ta quá vô năng, mà là địch nhân quá cường đại. Chỉ cần vừa nghĩ tới có như vậy một cái lanh huyết sát thủ hành tẩu tại chúng ta thủ đô Tokyo, liền để cho người ta không dét mà run. hắn tại sao phải làm như vậy?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 Khẽ thở dài một cái nói, "Thủ tướng đại nhân, các ngươi vẫn là lui binh à, ta không cần bảo hộ." "Không cần bảo hộ?" Đại đảo Tuấn mặt người, "Thiên Diện Sát Thủ Tiêu Hàn kế tiếp mục tiêu rất có thể là ngươi, không có chúng ta bảo hộ, chỉ bằng chính ngươi bảo tiêu, tuyệt đối không cách nào cam đoan ngươi sinh mệnh an toàn." "Cho dù có các ngươi tại, ta liền nhất định an toàn a." Cao Nguyên Khánh cười tủm tỉm nói, lời này rất là trâm trọng. Cái kia hiền hòa mục đích chỉ cho Đại đảo Tuấn xấu hổ tối đầu, không dám cùng chi nhìn thẳng.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 Cái này một lát là khẩn trương đến toàn thân đều tại phát run. Không ngừng sông tiếu lạc dập đầu, âm thanh lộ ra nồng đậm sợ hãi, tiếu hàng tiên sinh, van cầu ngươi, ta van cầu ngươi, ngươi mở một chút ân à, mở một chút ân. Như cái tên ăn mày đồng dạng đáng thương khẩn cầu, nước mắt tuôn đầy mặt. Cha, ngươi thế nào? Ngươi quỷ trên mặt đất làm gì? Sau lưng truyền đến Cao Nguyên Huệ Hương âm thanh. Cao Nguyên Khánh quay đầu nhìn lại, Cao Nguyên Huệ Hương đã đứng ở cửa ra vào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 mội mội đưa ra đem ca ca đuổi đi. Ô Vương bên trong cao nhĩ lại đói lại bệnh, rơi vào tuyệt vọng, hắn mang thâm tình cùng yêu thương nhớ hắn người một nhà. Sau đó đầu hắn liền bản thân rủ xuống ngược lại trên sàn nhà, hắn lô mũi thở ra sau cùng một tia khí tức chết. Mà phụ thân hắn, mẫu thân cùng mội mội thì bắt đầu trải qua bản thân nuôi sống bản thân cuộc sống mới. Ngươi y tứ, ngươi giống như cái này ô Vương bên trong cao nhĩ đồng dạng. An Bội cười lạnh. Hắc điển Thanh Long đem sách hạ thấp, ngẩng đầu nhìn hắn, tâm ta thắt cái này quốc gia.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 Phình tròn kính mắt đều bể nát, chật vật không chịu nổi. Hắc Điện Quân, ngươi liền thành thành thật thật ở cái này làm muội nhử, chờ lấy Tiếu Hạng đi tới trước mặt ngươi đi. An muội hướng hắn khoát tay áo, âm lanh cười một tiếng sau cũng không quay đầu lại rời đi, cho hắn đổi một bộ mắt kiến mới. Này, Đại Đào Tuấn gật đầu. Chương 636 Quyền Hồ cho nên. Tác giả Đạo Thảo Giã Phong Quang. Ở cái kia miền mông trên đại dương bao la, cuốn phong cuốn sạch lấy mây đen, mây đen càng ngày càng mờ.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 Hơn phân nửa Nhật quốc đảo đều bị bao phủ trong đó, bao quát Tokyo đều tại bên trong, chiếu nghiêng xuống nước mưa dính ướt tòa này tràn đầy nhà cao tầng, đèn đuốc sáng trưng thành thị. Đôn đốt, một đạo thiểm điện đánh trúng vào Tokyo thiết tháp đỉnh, trong bầu trời đêm, giống như là do thiết tháp phát ra mãnh liệt trùng sáng, bay thẳng bầu trời, hình ảnh làm người ta nhìn mà than thở. Tokyo trong ngục giam, một tên giáng ngục mở ra phiến phiến cửa sắt, hướng nhà giam chỗ sâu trực tiếp đi đến, giày da màu đen giống trên sàn nhà.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 Hành tàu ở cái này tràn đầy âm lãnh, khí tức ngục giam trong hành lang, giống như trong đêm tối hừng, Lãnh lão cô thanh đi thẳng đến Hắc Điển Thanh Long Gian, kia nhà tù trước mặt dừng lại. Từ khi biết được những người khác đã chết đi tin tức sau, Hắc Điển Thanh Long liền không cách nào đi ngủ, đặc biệt là ở như vậy bão mưa gió lúc đêm, hai mắt chịu lấy mắt còn thâm, trong trắng mắt tất cả đều là thơ máu, cả người cũng không tiếp tục phục ngày đó tác phó thủ tướng thời gian, bây giờ nhìn lại suy sụp tinh thần, sắc mặt trắng bệnh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 Ta đều nói cho ngươi." "Hử?" Tiếu Lạc giữa mũi miệng miệt thị hừ cười một tiếng, sau đó bàn tay ở tại trước mắt khoảng chừng lung lay hai lần, Hắc Điển Thanh Long ý thức liền chậm rãi quy về mơ hồ, ánh mắt không có chút nào tập trung. Lười nhác tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp dùng thuật thôi miên đem Hắc Điển Thanh Long thôi miên, hỏi cái gì liền đáp cái gì, ở đáp xong về sau, hắn một cước đá vào Hắc Điển Thanh Long bên trái huyệt thái dương vị trí, Hắc Điển Thanh Long nghiêng bay ra, liền rú thảm đều chưa tới kịp phát ra một tiếng liền chết đi. Đại náo bị cố này đại lực trực tiếp cho chấn vỡ thành một náo. Kết thúc. Tiếu lạc xuất ra tờ danh sách kia, đem phía trên sau cùng một cái tên hắc điển thanh long vẽ rơi, sau đó lại đem cái này danh sách xé thành mà nhỏ, hướng hắc điển thanh long trên thi thể bùng ra, quay người liền muốn rời đi. Tít tít tít tích tích tích. Chói hai cảnh báo tiếng vang lên, toàn bộ ngục giam hệ thống giống như là trong nháy mắt bị kích động đang sống. Từ miệng thông gió nơi không ngừng tuôn ra sương mù màu trắng.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 Tiếu Lạc bị thương nặng. Tác giả: Đạo thảo giã phong cuồng. Mưa to chỉnh một chút hạ 2 giờ mới đình chỉ, thủ đô Tokyo hoàn toàn bị xối đấu. Nội các đại thần đại đảo tuấn dẫn đầu 1000 lực lượng phòng vệ, đeo lên mặt nạ phòng độc cùng trung hòa khí độc hóa học vật phẩm xông vào ngục giam, liền giống như là thợ săn hôm sau đi qua thanh lý bãi dập đồng dạng, loại này sự tình không thể bị lộ ra, nhất định phải thừa dịp lúc ban đêm thanh lý mất tất cả dấu vết. An bộ vẫn tại phòng tổng thống bên trong cùng mấy cái vũ cơ khiêu vũ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 Nguyên bản tràn ngập vui sướng âm điệu đồng dao là như thế thê Mỹ, thế lương, làm cho người tinh thần chán nản. Không đem cùng sinh hóa căn cứ tất cả có liên quan người đều giết chết, hắn sẽ không bỏ qua, cho nên kế tiếp tầm nhìn chính là Mỹ Quốc. Hành đầu tại hạ lấy hơi mưa lớn trên đường, tiếu lạc cầm lấy điện thoại cùng tô ly tán gấu, cơ hồ mỗi cái ban đêm, hắn cũng sẽ cùng nàng ngẹ chặt tán gấu, có lẽ là cái kia thiên bà nói, cưỡng ép đem cái này bằng sơn đồng dạng nữ nhân cho hòa tan.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 Cơ Tư Dĩnh gật gật đầu, biết rõ Tiếu Lạc định ra sự tình Châu chín con đều kéo không trở lại, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ừ Tiếu Lạc trả lời một câu, đem trò chuyện cúp máy. Ở rời đi lúc, Tiếu Lạc đi cao nguyên Khánh Tăng lễ hiện trường. Đó là một mảnh nghĩa địa, địa công cộng, sáng sớm, phong quang vô hàn tốt, bầu trời rơi xuống mưa nhỏ, cho mảnh này tốt phong quang địa phương nhiệm lên tầng một mê vụ. Vô số người đầu phung trào, đều mặc lấy hát sắc quần áo, trước ngực cài lấy hoa trắng, chống đỡ hát sắc dù che mưa.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 Nơi đó có vũ giả đau thương tinh linh, sống ở tại mỗi một mảnh tinh mỹ thu diệp. Cao Nguyên tiên sinh, ta Tiếu Lạc cung tiễn ngươi, đi tốt." Tiếu Lạc hướng Cao Nguyên khánh mộ biệt, khẽ vước cằm, "Hướng vị này anh linh tiễn đưa." Quay người, đang chuẩn bị rời đi, Bất Thình linh nhìn thấy nơi xa đang đứng một bóng người, toàn thân áo đen, ngực cài lấy hoa trắng, dung mạo tuấn mỹ, tinh mâu lóe ra điểm một chút tinh quang, mang theo mấy phần thanh thuần, mấy phần bi thương, khí chất cao nhã xuất trận, ôn nhuận như ngọc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 Sau đó bấm tay nhẹ nhàng gậy tại chủy thủ bên trên. Đở ng g g. -G. Bắn ra một tiếng kim loại va chạm tiếng len ken, thân đao chấn động mạnh, Cao Nguyên Huệ Hương chỉ cảm thấy hổ khẩu bị cây chủy thủ này chấn động đến ngạnh sinh sinh rút đau, năm ngón tay bung ra, chủy thủ liền từ nàng trong tay bay ra ngoài, rơi xuống cách đó không xa trên mặt đất, mũi đao hướng xuống, cắm chủ vào trong đất nửa phần, hơn phân nửa thân đao lưu tại bên ngoài. Cao Nguyên Huệ Hương ở sững sờ đi qua, liền hai tay nắm tay, dùng cả tay chân không có kết cấu gì đối Tiếu Lạc đánh đi lên. Ngươi còn tra ta mệnh đến, ngươi còn tra ta mệnh đến. Vừa đánh vừa xông Tiếu Lạc nghiêm nghị hô, "Hoa Quý thiếu nữ, lúc này nghiêm nhiên trở thành một cái phát cuồng nhỏ mẹ báo, dương nhanh múa rước, rất có tính công kích." Tiếu Lạc nắm lấy dù che mưa, đối mặt Cao Nguyên Huệ Hương lộn xộn công kích, hắn luôn có thể lấy một cái đơn giản mà gọn gàng động tác vừa lúc chỗ tốt né tránh, thành thạo, ung dung không nổi. Như vậy công thủ kéo dài chừng 5 phút, Cao Nguyên Huệ Hương liền mệt mỏi ngồi ở trên mặt đất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 Hắn tuy nhiên không phải ngươi giết, nhưng hắn là bị ngươi bức cho chết. Cao Nguyên Huệ Hương ngẩng đầu, hung dữ nói ra, nếu như không phải ngươi, hắn sẽ không uống thuốc ngủ tự sát, hắn hiện tại còn tốt bưng bưng sống sót, ngươi cái đầy tay tiêm nhiễm máu tươi đồ tệ, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành, ta nguyền rủa ngươi dưới 18 tầng địa ngục. Tiếu lạc mặt người, sau đó cười một tiếng, coi như phụ thân ngươi là ta giết, vậy ngươi ngoại trừ ở cái này đùa giỡn đùa giỡn mồm mép bên ngoài lại có thể làm được cái gì? Ta. Cao Nguyên Huệ Hương cắn môi đỏ,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 Nếu là lần này còn để hắn đào thoát, các ngươi đều cho ta mổ bụng tự sát. Âm thanh hơi hơi run lên, trung trung điệp điệp gật đầu trả lời, này, chương 639, ôn thần đi thôi. Tác giả, đạo thảo giã phong cuồng. Ở phát hiện tiếu lạc tung tích sau, toàn bộ thủ đô Tokyo sôi trào lên. Xe cho quân đội, xe cảnh sát trên đường chạy như bay, vác súng đạn thật đặc biệt gì cùng quân nhân khắp nơi đều là, những cái kia không biết rõ tình hình Tokyo dân chúng còn tưởng rằng là phát sinh chiến tranh rồi. Nhưng để an bộ giận điên lên là, ở Tiếu Lạc lái xe thể thao xông vào nội thành sau, di cờ cùng quân nhân liền lại mất đi Tiếu Lạc tung tích, chỉ tìm được một chiếc bị vứt bỏ ở ven đường xe thể thao. Thiên diện sát thủ, có được biến hóa thành bất luận kẻ nào năng lực, biển người mênh ngông làm như thế nào tìm được. Cho ta từng cái thẩm tra đối chiếu trên đường cái tất cả mọi người thân phận, hắn có thể tùy thời dịch dung, nhưng hắn dây chứng nhận thân phận không có khả năng cũng lập tức đổi đi. An bộ gầm thét ra lệnh. này Mặc kệ là di cờ vẫn là quân nhân, ở Tokyo thiết trí lít nha lít nhít cửa ải, dùng cho thẩm tra đối chiếu đi ngang qua người đi đường thân phận. Nhưng mà, Tiếu Lạc liền cùng biến mất đồng dạng không thấy. Cùng lúc đó, Nhật quốc trên dưới dân chúng phát hiện, bọn hắn ngân hàng trong chương mục tài chính bỗng dưng nhiều thêm 1000 vạn, không phải một cái, cũng không phải tòa nào đó thành thị, mà là tất cả ở ngân hàng có tài khoản Nhật quốc dân chúng, đều là tình huống như vậy. Tiếp lấy, mười mấy quả đạn đạo tầm xa từ Tokyo căn cứ quân sự phóng ra, Trên không trung lưu lại từng đạo từng đạo chói lọi nhiều màu quý tích sao hướng tỉnh quốc thần xã rơi xuống, ở liên tiếp đinh thai nhức có quanh tạc âm thanh bên trong, tỉnh quốc thần xã bị san bằng thành đất bằng. Lại sau đó, thuộc về Nhật quốc 54 khỏa vệ tinh bất thình lình mất liên, sau đó như là thiên thạch đồng dạng xông về tầng khí quyển địa cầu, rất nhiều người thấy, đem bọn nó xem như là sẹt qua chân trời sao chổi nhắm mắt lại tiến hành cầu nguyện, mà Nhật quốc thông tin hệ thống trong chốc lát rơi vào trạng thái tê liệt. Cái này đều là một buổi tối phát sinh sự tình, mà tạo thành đây hết thể sự cố, đều là bởi vì có hacker xâm lấn Nhật Quốc hệ thống. Báo cáo Thủ tướng, tất cả quốc dân tài khoản đống dưng thêm ra 1.000 vạn yên, một trận xưa nay chưa từng có lạm phát sắp đến, chúng ta yên giá trị liền một chương giấy vệ sinh đều không sánh bằng. Báo cáo, Thờ Phụng Thánh Chiến Anh linh tĩnh quốc thần xã bị đạn đạo nổ nát, bảo vệ thần xã thần quan toàn bộ hy sinh. 54 khỏa vệ tinh, phí tổn đạt tới tháng 6 năm 1 không ước cú SD. Toàn bộ ở cùng tầng khí quyển ma sát quá trình bên trong hóa thành cho tàn, cả nước thông tin hệ thống rơi vào tê liệt. Nghe cái này một cái lại một cái đáng sợ báo cáo, an bội thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, cái này ba chuyện, đủ để ảnh hưởng đến Nhật quốc dân sinh, thậm chí là quốc vận, làm một nước thủ tướng, hắn sẽ thành Nhật quốc tội nhân, sẽ bị trôn vùi ở dân chúng chửi rủa âm thanh bên trong. Làm sao lại như vậy, làm sao lại như vậy? An bội điên nở nụ cười, quản lý ngay ngắn rõ ràng quốc gia đột nhiên thành một đống cục diện rồi dám liền giống như là một tòa núi lớn đặt ở bộ ngực hắn. Sau đó hắn đem trước mặt cái bàn lật tung, khàn rộng mắng to giờ họa tạm nghỉ chia. Vừa mới mang xong, đầm đặc máu tươi chỗ thủng mà ra, càng là bị tươi sống tức giận đến thổ huyết hôn mê đi. Thủ tướng khái đảo nội các những đại thần khác tỏa chấn Nhật quốc, bọn hắn đã đạt thành nhất trí quan điểm, kia liền là Nhật quốc dân sinh cùng quốc gia kinh tế trọng yếu nhất, bọn hắn hàng đầu ứng phó là sắp đến nguy cơ phong bão, thiên diện sát thủ thiếu hẳn thì lộ ra không trọng yếu như vậy. Cẳng có nội các đại thần hướng Thái Dương thần cầu nguyện, để cái kia ôn thần tranh thủ thời gian rời đi Nhật Quốc đi. Giờ này khắc này, sử dụng hacker kỹ thuật không cần tốn nhiều sức liền để Nhật Quốc tổn thất thảm trọng tiếu lạc chính tại Tokyo ngoài phi trường một cái quầy đồ nướng ăn đồ nướng. quầy đồ nướng lao bản là cái trang hán, ăn mặc ngắn tay, lộ ra rắn chắc cánh tay, có một cái câm điếc cùng kẻ điếc ở hỗ trợ, bọn hắn ba người, im như thóc nhìn xem ngồi tại trên ghế ăn đồ nướng tiếu lạc. Hạt đậu một dạng lớn nhỏ mồ hôi từ bọn hắn cái chán lăn xuống mà xuống, quả thực là vô cùng eo hẹp. Suzuki ước phu, ngươi thế mà thật không làm hát xã hội chạy tới làm cái này đồ nướng, không sai, rất có tiền đồ, cái này đồ nướng kỹ thuật có thể. Tiếu lạc vừa ăn vừa đối quậy đồ nướng lao bản nói ra, sẽ giúp ta lấy bình nước có ga tới. a ba, Câm điếc nhanh chóng phản ứng, đem một bình nước có ga mở một chút, cung kính đưa tới trước mặt hắn. Ta thái dương thần A. Tại sao lại gặp được người sát thần này? ki ước fu trong lòng không ngừng teo khổ, hất xã hội làm không được còn chưa tính, hắn tốt xấu có thể dựa vào bán đồ nướng mà sống, có thể bán đồ nướng đều có thể lại đụng gặp cái này ra hỏa, vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Hắn cố gắng chấn định, đi lên, ở Tiếu lạc đối diện ngồi xuống, phàn nàn khuôn mặt nói, đại ca, ta gọi ngươi đại ca, ngươi đến cùng muốn cho ta như thế nào? Muốn hay không như thế đuổi tận giết tuyệt ta? Tiếu lạc ngẩng đầu, nhấc lông mày nhìn hắn một cái cười nói, ngươi eo hẹp cái gì, ngươi mở quầy đồ nướng, ta đến ăn đồ nướng, cái này không phải rất bình thường buôn bán sao? phần này nghề nghiệp rất có tiền đồ, ủng hộ a, ủng hộ, ta ủng hộ em gái ngươi nha. Suzu kĩ ức phu nhịn không được muốn bạo nói tủ, hát xã hội làm phải hảo hảo, kết quả trong một đêm hủy sạch, hiện tại không thể không buông xuống nam nhân tôn nghiêm ở đường này bên cạnh bán đồ nướng, công tác mệt mỏi không nói, còn không có trích phần trăm, người khác đi ngủ ta thức đêm tăng ca, cái này tò mở con ngủ nó. Có tiền đổ trái trứng. Hắn nhìn một chút bốn phía, như làm tặc nhỏ giọng nói, hiện tại cả nước đều tại truy nã ngươi, ngươi có tiền thanh toán hay không. Hiện tại cũng lưu hành quét thẻ, còn có điện thoại thanh toán, ai còn mang tiền mặt. Tiếu lạc lường hắn một cái. Vậy ngươi có thể điện thoại trả tiền sao? Ta điện thoại chỉ có thể ở hoa quốc phạm vi bên trong trả tiền. Bát giác, ngươi đây là muốn đi ăn chùa tiết tấu a à? Suzu ký ức phu nói. Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, không sai, đồng đồng nha. Tiếu lạc hiếp mắt cười nói, dựng thẳng lên ngón cái nói: Giờ họ tạm mì chia. Suuju Kỷ Ưu Phu phát điên, nhìn xuống lật bàn xúc động, khinh đập một chút cái bàn nói: Ta như vậy dụng tâm nướng hơn nửa giờ, kết quả ngươi lại đến đi ăn chùa. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tin hay không láo tử báo cảnh bắt ngươi? Khoe miệng cơ bắp đều tại co rúm. Tiếu lạc đem hắn lời này không nhìn thẳng, hưởng thụ ăn trước mắt thịt nướng cùng nướng rau xanh. Suuju Kỷ Phu cảm giác mình nhân cách nhận lấy vũ nụ. Lại đập một chút cái bà nói, ngươi đến cùng có nghe hay không, Lão tử nói muốn báo cảnh bắt ngươi à, ngươi. Lại cho ta đến một tá sinh hảo. Tiếu lạc phất tay ngắt lời nói. Tốt, xin chờ một chút. Suzu ki ước phu lập tức khôi phục thành một cái quậy đồ nướng lão bản, đứng dậy đi cho tiếu lạc đồ nướng sinh hảo. Cầm điếc hỗ trợ. Mà kẻ điếc thì tại tiếu lạc bên cạnh, cầm lấy cây quạt cho tiếu lạc quạt gió. Không bao lâu, một tá thơm ngảo ngạt sinh hảo đã bưng lên. Cùng một chỗ ăn chút Tiếu lạc mời Suzuki Úc Phu hưởng dụng. Suzuki Úc Phu lắp đầu, không không không, phát hỏa. Ta nhường ngươi ăn chút. Tiếu lạc sắc mặt chìm xuống. Suzuki Úc Phu đánh dùng mình một cái, nào còn dám có hai lời, nắm lên một cái sinh hào liền ăn. Ăn ngon không? Tiếu lạc cười hỏi hắn. Ăn ngon. Suzuki Úc Phu gật đầu. Tiếu lạc vỗ vỗ bả vai hắn, đem trên ngón tay đẩy mỡ hướng hắn trên người xoa xoa. Đúng thôi, ngươi nên cảm tạ ta. Cái này đồ nướng thật sự là một phần rất có tiền đồ nghề nghiệp, chỉ cần ngươi kiên trì xuống dưới, trở thành Nhật quốc nhà giàu nhất không phải là hậu. Ta. Suzuki Úc Phu sắc mặt giống như là ăn cức đồng dạng khó coi. chương 640, Hải quan sự kiện. Tác giả, Đạo Thảo Giã Phong Cuồng. Mỹ quốc thời gian buổi chiều 17 lúc khoảng trường, một khung từ Nhật quốc Tokyo bay hướng Washington, giờ cờ máy bay hành khách chậm rãi đáp xuống Washington, giờ cờ sân bay. Bộ này máy bay hành khách là thuộc về Mỹ quốc hàng không công ty, Nhật quốc vệ tinh tuy nhiên đều tổn lạc, lại có Mỹ quốc vệ tinh vì nó hộ giá hộ tống, cho nên cũng không có ảnh hưởng nó hành trình. Tiếu lạc mới thân phận tên gọi giống như rừng, là một tên hoa quốc nghiên cứu sinh, đến Mỹ quốc là du lịch cùng thể nghiệm cái này quốc gia phong tục văn hóa, những này đều là hắn ở qua hải quan thời điểm chuẩn bị muốn nói. Đó là cái phi trường quốc tế, đối với Mỹ quốc tới nói, có đến từ bốn phương tám hướng quốc tế bằng hữu qua hải quan thời điểm Người rất nhiều, mỗi một cái kiểm an miệng đều đầy hàng dài, có chút giống xuân vận lúc hoa quốc nhà ga vẽ đại sảnh. Bất đồng là, nhà ga vẽ sảnh tiếng động lớn hỗn tạp không dứt, ong long long bên thai giống như là có vô số con ruồi ở hoạt động, làm cho người vô cùng nôn nóng, mà ở trong đó, cũng rất thiên tĩnh. Tuy nhiên đầu người phung trào, có thể tất cả mọi người tự giác giữ yên lặng, dù sao ra nước ngoài cửa, mỗi tiếng nói cử động liền đại biểu cho quốc gia hình tượng. Tổng không thể đem mặt ném đến Mỹ quốc đi thôi. Có thể liền là tại như vậy một cái nên yên lặng địa phương, bất thình lình vang lên cãi và kịch liệt tâm thanh, hơn nữa cái kia tiếng cai vã vẫn là hạ ngữ. Điều này khiến cho toàn bộ hải quan kiểm ăn nơi đám người trú ngủ mọi người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía âm thanh nguồn gốc nơi, đợi thấy là mấy cái người nước hoa lúc, nơi này rất nhiều người đều lộ ra xem thường cùng chán ghét biểu lộ. Mà tiếu là đây, giờ phút này cũng là giật mình ngây ngẩn cả người, bởi vì mấy người kia người nước hoa hắn nhận thức, không chỉ có nhận thức, còn phi thường quen thuộc. Ngày xưa ở Giang Thành sáng sủa giã đại học từng màn, liền giống như là điện ảnh cuộn phim tựa như đang nhanh chóng lướt qua. Chu Tiểu Phi, Đinh Khải, Vàng Nếu Như, Vương Linh, Cùng Lão Sư Trung Mỹ Lệ. Tiếu lạc trong đầu lập tức liền phù hiện ra bọn hắn danh tự, ở sáng sủa giã kinh lịch trải qua quá sâu sắc, cái kia từng chương non nớt mà tràn ngập tinh thần phân chấn khuôn mặt sớm đã chạm chỗ ở trong đầu hắn, đặc biệt là Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải hai cái này tên dở hơi, hắn rất nhiều lần đều muốn về đi nhìn một chút bọn hắn. Chỉ bất quá đều nhịn xuống thôi. Mà nghe bọn hắn cùng kiểm an viên cãi lộn, đại khái biết là chuyện gì xảy ra, nguyên lai like là chung Mỹ lệ lao sư sơ ý chủ quan, đem tất cả y 94 xuất nhập cảnh tạm bên trên ngày viết sai, viết thành hoa quốc ngày, sau đó liền bị kiểm an nhân viên giao trách nhiệm một lần nữa điền một phần. Điền y 94 xuất nhập cảnh tạm là dườm giả một sự kiện. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải hai người liền khí bất quá, cảm thấy không phải liền là đổi một con số sự tình sao có cần gì phải một lần nữa điền một phần đây, liền cùng cái kia nữ kiểm an viên rủ men. Bất quá chung Mỹ lệ vẫn là nhanh chóng để bọn hắn lãnh tính lại, thành thành thật thật mang theo bọn hắn đi chỗ xa văn phòng y chiếu cái kia kiểm an viên muốn đi lại điền một phần y 94 nhập cảnh tạm Nhân sinh nơi nào không gặp lại a Tiếu lạc không khỏi cảm khái, nhìn thấy Chu Tiểu Phi vẫn là như vậy béo, Đinh Khải vẫn là như vậy gầy, hắn an tâm, tâm tình không khỏi trở nên vui vẻ, nhưng là cái kia nữ kiểm an viên một câu nỉ non lại làm cho hắn hơi hơi như mày. Ú nở đủ ca kẹt chi che xệ. Có ý tứ gì đây? Ý tứ nói đúng là không có giáo dục người nước hoa. Chói thai, để rất nhiều ở đây người nước hoa nghe trong lòng cũng không lớn thoải mái, tiếu lạc cũng là, nhưng nguyên nhân gây ra ở chỗ người một nhà, ngược lại cũng chỉ có thể nhìn xuống. Rất nhiều người nước hoa đều là âm thầm lắc đầu, đối cứng mới chu tiểu phi cùng đinh khải bọn hắn hành vi cảm thấy bất đắc dĩ, mất mặt, muốn nhanh lên rời đi nơi này. Thật vất vả mới đến phiên tiếu lạc, Đem hộ chiếu, hộ chiếu, Y 94 xuất nhập cảnh tạm, cùng hải quan mẫu đơn đưa đi lên. Cái này một lát, Tiếu Lạc mới nhìn rõ ràng cái này vừa rồi bẩn thỉu người nước hoa kiểm an nhân viên công tác, là cái tóc vàng nữ nhân, tuổi tác cước trường 30-23. Khi nhìn đến hộ chiếu bên trên quốc gia lúc, nàng xem thường liếc mắt Tiếu Lạc sau lợi dụng rất nhỏ âm thanh nói câu, lại là một cái người nước hoa. Trong câu chữ lộ ra rèm pha ngữ khí không cần nói cũng biết. Tiếu Lạc nghe được rõ ràng, lần này hắn liền có chút không cao hứng. Mặt mỉm cười dùng hồn nhiên mị quốc khẩu âm hỏi, tiểu thư ngươi là đúng người nước hoa có cái gì thành kiến sao? Như thế nhằm vào chúng ta. Nhằm vào các ngươi. Cái này nữ kiểm an viên cười khẩy nói, nhằm vào các ngươi thì thế nào? Các ngươi liền là một đám không có giáo dục cùng thổ miết. Cùng thổ miết. Tiếu lạc nội tâm hiện lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Chẳng lẽ đúng không? Nữ kiểm an viên nói. Tiếu lạc cười nói, 085, thế giới khủng hoảng tài chính bộc phát chính là ngươi trong miệng dế nhúi người nước hoa chống lên thế giới túi tiền hướng châu âu bơm tiền trăm tỷ hướng phi châu đầu tư trăm ức hoa quốc là cái thứ nhất có can đảm bước lên thế giới tài chính gánh quốc gia cũng là cái thứ nhất hướng nhỏ yếu quốc gia cung cấp trợ giúp quốc gia càng là cái thứ nhất đi ra thế giới khủng hoảng tài chính quốc gia đồng thời lần hai năm cả nước dề đệm về tăng trưởng vượt qua mỹ quốc tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là một năm nhưng người nào có thể phủ nhận hoa quốc ở thế giới khủng hoảng tài chính trước làm ra cống hiến to lớn Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng các ngươi Mỹ quốc người bản thân có năng lực đi ra khủng hoảng tài chính? No. Các người Mỹ quốc là dựa vào chúng ta Hoa quốc đến đỡ mới đi ra khỏi khủng hoảng tài chính khuôn cảnh. Hết hạn đến 15 năm, Hoa quốc nắm dự Mỹ quốc quốc trái tồn lượng quy mô thông suốt 1.26-450.000 ức USD. Những năm gần đây, Hoa quốc bởi vì mậu dịch xuất siêu khuất trường, tích lũy tương đối một bộ phận ngoại hối dự trữ, ngoại hối dự trữ cấu thành bên trong, Mỹ quốc quốc trái thành trọng yếu tạo thành bộ phận. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, chúng ta người nước hoa là các người Mỹ quốc người lớn nhất chủ nợ, làm thiếu nợ phương, vậy mà nhục mạ mình chủ nợ là không có giáo dục cùng thổ miết, tiểu thư, ngươi có thể thật có ý tứ. Lời nói này chữ chữ châu Ngọc, lên ken mạnh mẽ. Vốn còn muốn nhìn người nước hoa xấu mặt vợ kịch đám người đều là nhao nhao ngược lại hút một luồng lương khí, thật sâu vì tiếu lạc lần này nói chuyện hành động cho rung động đến, nghĩ thầm cái này hoa quốc nhân khẩu mới thật sự là sắc bén a, mà lại nói là sự thật toàn thế giới đều biết rõ hiện tại người nước hoa có tiền là mỹ quốc lớn nhất chủ nợ ở dưới tình huống như vậy nói ra liền là nhất có lực lượng đánh trả cái kia nữ hải quan kiểm an viên sắc mặt lập tức đỏ lên thành màu gan heo nàng thẹn quá hóa giận đứng lên chỉ tiểu lạc quát ngươi cho ta đứng phía sau cùng đi một lần nữa xếp hàng đem tiểu lạc các loại giấy chứng nhận một mạch đập ở trước mặt tiểu lạc trợn mắt trừng trừng sau đó gần từng chữ một mau cút tiểu lạc trong mắt lóe lên một kia vẻ giận mặt mỉm cười tiểu thư Ngươi nên cho ta một cái một lần nữa xếp hàng lý do. Lý do? Không cần đến lý do gì, liền bởi vì ngươi là một cái đáng chết người nước hoa, dỡ bẩn, nghèo khó, không có giáo dục, giống các ngươi thối như vậy cất chó, nên triệt để trên địa cầu chết hết. Nữ hải quan kiểm an viên nghiến răng nghiến lợi nói. Nói đến ác như vậy, xem ra cái này người nước hoa có phiền toái. Xung quanh quốc tế bằng hữu đều là âm thầm nói nhỏ, lắc đầu, đối thiếu lạc sâu sắc đồng tình, mà làm đồng bảo. Cái khác ở đây người nước hoa thì là lòng đầy căm phẫn, vì tiếu lạc cảm thấy không căm lòng. Tiếu lạc nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, tiểu thư, mời các ngươi hải quan người phụ trách đi ra một chút. Hừ, ngươi cho là mình là ai, chúng ta người phụ trách là ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Nữ kiểm an viên song thủ hoàn ôm tại trước ngực, một mặt tranh chua dạng, sau đó lạnh lùng nói, cúp nhanh lên đến phía sau cùng đi xếp hàng, đừng ảnh hưởng người khác thông qua hải quan, nếu không ta để di cờ lấy tội làm trở ngại công vụ bắt ngươi. Trường 641, gặp nhau. Tác giả, đạo thảo Dã phong cùng. Cút nhanh lên đến đằng sau xếp hàng. Nữ kiểm an viên quát tháo, nghe được ta lời hay không? Tiếu lạc trên người khí tức đột như lạnh, ánh mắt huyển như dao sắc bén. Thời khắc này, nữ kiểm an viên chỉ cảm giác được một cỗ để cho nàng linh hồn phát run hàn ý. Một cỗ tóc đều có thể căn căn dựng ngược mà lên hàn ý. Liền giống như là bị một đầu mánh thu tiếp cận con người, ở vào một loại cực kỳ nguy hiểm biên giới, để cho nàng ngăn không được lui về sau hai bước. Mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn xem Tiếu Lạc. Xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này, một cái thân mặc lam sắc chế phục người da trắng đi tới, trên cổ mang theo công tác chứng minh, tuổi tác ước chừng ở chừng 40 tuổi. Hắn đi đến, cái này kiểm an trước mồm, nhìn một chút cái kia nữ kiểm an viên, lại nhìn một chút Tiếu Lạc, trên mặt lễ phép nụ cười nói: "Tiên sinh, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Có thể cùng ta nói một chút sao? Ta là nơi này người phụ trách, ta gọi David." Các ngươi kiểm an viên mở miệng vũ nhục chúng ta người nước hoa. Một cái lòng đầy căm phẫn người nước hoa lớn tiếng kêu ầm lên, hắn vừa kêu trách móc xong, vợ hắn tử liền lập tức đem hắn kéo về trong đội ngũ, ra hiệu hắn không nên gây chuyện. David nhìn cái kia người nước hoa một cái, lập tức bản khởi gương mặt hỏi cái kia nữ kiểm an viên, sự tình lại như thế này sao? Không phải, nữ kiểm an viên chỉ tiếu lạc, là cái này người nước hoa chén ngang, ta để hắn đứng phía sau cùng một lần nữa sắp xếp qua, hắn không nghe, liền cùng ta náo lên, trưởng phòng, ngươi biết rõ. Người nước hoa luôn luôn liền như vậy, không có tố chất, giống chen ngang như vậy sự tình, bọn hắn đã không phải lần đầu tiên làm. Nghe lời ấy, kiểm an miệng phụ cận đám người đều là thần sắc khẽ biến, nghi thầm cái này nữ nhân đổi trắng thay đen năng lực thật đúng là cường đại đến không hợp thói thường, mở mắt nói lời biệu đặt hoàn toàn liền mặt không đỏ tim không đậu, nếu không phải chính mắt thấy sự tình toàn bộ đi qua, bọn hắn đều muốn tin tưởng tình huống là như thế này. Cái kia vốn là vì tiếu lạc minh bất bình người nước hoa một mực bị vợ hắn lôi kéo Mặc dù tràn đầy lửa giận, thực sự chỉ là nghiến răng nghiến lợi, không có phát ra tiếng. Nguyên lai là như thế này, tiên sinh, vậy thì mời ngươi một lần nữa xếp hàng A, trên ngang có thể không phải rất tốt hành vi. Tuy nói cái này ở các ngươi Hoa Quốc khả năng không có gì, nhưng tại Mỹ Quốc, ngươi có thể sẽ bị chúng ta văn minh Mỹ Quốc công dân vây đánh công kích, cho nên mời ngươi về sau không cần làm như vậy sự tình. David mặt mỉm cười đối Tiểu lạc nói ra. Cơ mờ nở, nguyên lai là cái kéo lệ khung. Vẫn là cái hải quan sử sử trưởng Cái này người nước hoa vận khí thật không tốt Xem ra đành phải ăn như vậy Một cái ngậm bù hòn Chờ đợi qua hải quan kiểm an các quốc gia nhân sĩ Đều là nhữ nhữ mày sâu sắc đồng tình Vừa mới còn tưởng rằng tới một cái công chính Người phụ trách Hiện tại xem ra Cái này rõ ràng liền là một cái bao che khuyết điểm Hơn nữa đối hoa người trong nước Cũng không làm sao hữu hảo mị của người Nữ kiểm an viên một mặt nụ cười đắc ý Như cái ác bà nương tựa như nhìn xem tiếu lạc Tiếu lạc cười lạnh Đối tên này Hải quan sử sử trưởng nói ra, làm cho này phiến Hải quan người phụ trách, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho các ngươi quốc gia hình tượng, sự tình đến tột cùng là như thế nào, ngươi liền điều tra đều không điều tra, mà là tin vào chính các ngươi người lời nói của một bên liền nói ta là trăng ngang, cái này liền là các ngươi Hải quan phải có thái độ. Tiên sinh, ta tin tưởng ta người sẽ không vô duyên vô cớ làm khó dễ ngươi, ta càng thêm tin tưởng, các ngươi người nước Hoa vì đuổi thời gian, thường xuyên sẽ làm ra một chút nhiễu loạn trật tự hành vi. David trên mặt Thủy Trung mang theo mỉm cười, hơn nữa một ngụm một cái tiên sinh, có thể trong lời nói ngựa khí lại là mười phần cường nạnh. Tiếu lạc treo tức chỉ chỉ phía trên một cái giám sát ca mạ giác, nơi này có giám sát, sự tình đến cùng là như thế nào, ngươi chỉ cần tra một cái màn hình giám sát nội dung liền rõ ràng. David lắc đầu, không có cần thiết này, chúng ta Mỹ quốc người văn minh, tố chất cũng rất cao, đặc biệt là ở hải quan công tác bọn hắn, mặc kệ xuất phát từ loại tình huống nào, bọn hắn đều có bản thân nghề nghiệp tố dưỡng. Chúng ta tất nhiên nói ngươi là chen ngang, vậy ngươi khẳng định liền là chen ngang, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra tra màn hình giám sát, tiên sinh, mời ngươi không cần hung hăng càn quái, trở lại đằng sau xếp hàng, ngươi lại như vậy, ta có thể là có quyền để chấp pháp. Nhân viên tới bắt ngươi. Tiếu lạc thật đúng là bị tức đến, nếu là đổi thành mặt khác một cái người nước hoa, khả năng liền nén giận ăn như thế một cái ngậm bồ hòn, nhưng hắn sẽ không, vốn là làm việc nhỏ, chỉ là đối phương khí diễm thật sự là hung hăng. Bất trị trị bọn hắn thật cho là người nước hoa dễ khi dễ. Lạc ca. Lúc này, một tiếng kích động hô, hô to vang lên. Tiếu lạc quay đầu, phát hiện là Chu Tiểu Phi bọn hắn một lần nữa điền xong Y-94 nhập cảnh tạm trở về. Thấy được hắn, Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải nhất thời là liều lĩnh chạy chạy tới. Lạc ca, ta tốt lạc ca, thật là ngươi hoa. Ta nhớ đến chết rồi, lạc ca, ngươi thật sự là ta nhớ đến chết rồi. Một béo một gầy hai ra hỏa tình khó mà tự điều khiển. Bay thẳng đến Tiếu Lạc một cái gấu ôm vào đi. Chơi ạ, thật sự là Lạc thần a, ta còn tưởng rằng là Chu tiểu phi bọn hắn nhìn hoa mắt. Chạy tới phụ Cận Vương Linh rất là kinh ngạc, cảm giác giống như là nằm mơ một dạng không chân thực, đối bên cạnh Vàng nếu như nói ra. Một đầu tóc ngắn, trang điểm trung quy trung cũ, không giống những nữ sinh khác đồng dạng sẽ hóa trang, hoàn toàn tự nhiên, nguyên sinh thái. Thời gian qua đi nhanh một năm không gặp, Vàng nếu như lớn lên càng xinh đẹp hơn, trai nhỏ mày liễu, một đôi mắt đảo mắt vũ mị. Tú rất mũi ngọc, ngọc má hơi hơi phím hồng, tiểu diễm bứt át môi, dáng người cũng biến thành trước sau lồi lõm, rất có nữ nhân đường con mỹ. Không có chút nào báo hiệu, không có chút nào chuẩn bị. Lại một lần nữa nhìn thấy Tiếu Lạc, vàng nếu như trực tiếp chinh lăng ngay tại chỗ, quá đột nhiên. Từng có một hồi thời gian là nhìn thấy Tiếu Lạc, nàng mỗi ngày đều canh giữ ở Lạc Phường tổng bộ cửa chính, cho dù là trời mưa to nàng cũng không có từ bỏ, cuối cùng nhìn thấy Lạc Phường phó tổng quản lý, có thể là vị kia phó tổng quản lý lại nói cho nàng Tiếu lạc đã rời đi Giang Thành. Ở chỗ này, ở cái này Mỹ quốc sân bay hải quan, nàng vậy mà gặp hắn, cái này là Thượng Thiên An Bài A. Vang nếu như tim đập rộn lên, gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Lão sư Trung Mỹ lệ thì là những mày lẩm bẩm. tiếu lạc không phải bởi vì cái khác thành tích cũng không được mà lựa chọn nghỉ học sao. Tại sao chạy tới Mỹ quốc rồi? Nàng không biết tiếu lạc đi sáng sủa dã nhưng thật ra là bảo hộ sở nguyệt, tiếu lạc rời đi. Viện vương cho ra đáp án là Tiếu Lạc cái khác ngành học thành tích cũng không được, áp lực lớn lại một lần nữa lựa chọn tạm nghỉ học, nàng lúc ấy còn trách cứ hắn không hăng hái đây. Tốt, Tiểu Phi, Đinh Khải, làm chính sự đây, ôn chuyện chờ qua hải quan lại nói. Tiếu Lạc đem giống hai đầu bạch tuộc tựa như ôm ở hắn chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải đợi ra, nhìn thấy cái này hai cái ra hỏa kích động đến hốc mắt đều đỏ một vòng, hắn cũng là trăm mối cảm xúc nguồn ngang, cảm thấy lây trước quá mức tuyệt tình một chút, dù cho không phải cùng một cái thế giới người. Cái kia có thời gian mọi người một khối đi ra họ gặp không phải cũng thật tốt sao. Đương nhiên, ở Giang Thành thời điểm, hắn không có đi tìm bọn hắn nguyên nhân chủ yếu là Long Bang. Hắn muốn cùng Long Bang đấu, tận lực cô lập bản thân là phi thường có cần phải, cùng Chu tiểu phi bọn hắn đi được quá gần đối với Chu tiểu phi bọn hắn mà nói có thể không phải chuyện gì tốt. Chương 642, một kích chiến thắng. Tác giả, đạo thảo giã phong cùng. Nói đến làm chính sự. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải cái này mới ý thức được nơi này là Mỹ Quốc sân bay hải quan ơi. Khi thấy cái kia hải quan người phụ trách David bình tĩnh khuôn mặt lúc, hai người đều là không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Trường phòng, những này đều là người nước hoa, ngươi nhìn xem bọn hắn, một điểm tố chất cùng giáo dưỡng đều không có. Ở trong này lớn tiếng ồn ào, đem nơi này xem như chính bọn hắn ra đồng dạng, thật sự là để cho người ta phản cảm buồn nôn. Cái kia nữ kiểm an viên hợp thời thêm mắm thêm muối, tiếu lạc chỉ một ngón tay. Lạnh lùng nói, ngươi câm miệng cho ta. Mặc dù là ngắn gọn năm chữ, nhưng trong câu chữ lộ ra một cỗ không dung chống lại mệnh lệnh. Cậu mờ nở, lạc ca liền là lạc ca, quá ngang ngược có a có. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải lấy sùng bái ánh mắt nhìn xem tiếu Lạc, dám như thế quát tháo Mỹ Quốc hải quan nhân viên công tác, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hoàng đương nhiên, Vương Linh cùng Trung Mỹ lệ cũng là ngây ngẩn cả người, các nàng vừa rồi tuy nhiên cùng hải quan nhân viên công tác lên điểm khoe miệng, có thể ngữ khí không dám quá mức làm cản càng nhiều là thương lượng ngư khí, mà thiếu là đây, là trực tiếp lấy mệnh làm phương thức gọi nhân gia im miệng. đây chính là Mỹ quốc gia, cũng còn không có chân chính tiến vào Mỹ quốc, cùng hải quan trở mặt. như vậy thực sự sao? xung quanh các quốc gia nhân sĩ cũng là ngẩn người, đừng nói chỉ là một người bình thường, cho dù là có tiền có quyền lão bản, hoặc là đại minh tinh, ở qua hải quan thời điểm đều phải khách khí, thành thành thật thật phối hợp nhân gia hải quan, treo chọc hải quan, cái này không phải cho mình gây không thoải mái sao? đương nhiên. Bọn hắn đối tiếu lạc đánh giá là, có dũng khí. David sắc mặt khó coi tới cực điểm, không vui nói, tiên sinh, ngươi cái này là muốn nháo sự sao. Đang hỏi lời này đồng thời, hướng về sau phương chiêu vây chảo, hai tên hải quan gì cỡ mặt lộ bất thiện đi tới. Không có ý tứ không có ý tứ, hắn là học trò ta, ngồi mười mấy tiếng máy bay, tâm tình có chút hỏng bét, cho các ngươi thêm phiền toái, ta thay hắn hướng các ngươi nói tiếng xin lỗi. Trung Mỹ lệ tranh thủ thời gian đi tới, hướng David cúi đầu tạ lỗi đồng thời dùng hán ngữ gian dạy Tiếu Lạc, Tiếu Lạc, đi ra ngoài bên ngoài, có chút đồ vật nên nhẫn liền nhẫn, không muốn xúc động như vậy, nơi này so không được quốc nội, nếu như bị bọn hắn câu lưu, cái này là chuyện phiền toái. Trung Lão Sư, cảm ơn, ta tự có phân tức, việc này ngươi ở một bên nhìn xem liền tốt. Tiếu Lạc xin miễn Trung Mỹ lệ hảo ý, tiến lên một bước, nhìn thẳng David, David đúng không, ta hiện tại chỉ có hai cái yêu cầu, đệ nhất, các ngươi hải quan hướng ta xin lỗi, đệ nhị lấy tay chỉ một cái cái kia nữ kiểm an viên đem nàng khai trừ nàng không thích hợp ngồi tại các ngươi mỹ quốc biên giới nơi công tác Hạt. hải quan nhân viên công tác cùng ở đây các quốc gia nhân sĩ đều là kinh sợ sửng sốt nghi thẩm cái này ra hỏa có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề thế mà nếu có việc đưa ra như vậy yêu cầu sợ đừng là bệnh tinh thần đi chu tiểu phi bọn hắn liền càng thêm kinh ngạc cùng không hiểu này làm sao nhìn làm sao giống một cái thư sinh yếu đuối đối một cái khi dễ hắn biêu hình tráng hắn nói cho ta xin lỗi đồng thời tự đoạn một chỉ đi. Điều này có thể sao? Nhân gia căn bản liền không có khả năng đáp ứng, thậm chí là chẳng thèm ngó tới được rồi. Quả nhiên, cái kia nữ kiểm an viên trực tiếp cười ra tiếng, sau khi cười xong, còn hướng tiếu lạc mịt mở dơ lên ngón tay giữa, lại mắng một câu. Tuy nhiên không có trách mắng âm thanh, nhưng nhìn nàng khẩu hình, hẳn là ép dú cờ chủ ca diệu. David đồng dạng cảm thấy buồn cười. tiên sinh, nàng có thích hợp hay không ở trong này công tác do chúng ta định đoạn, ngươi không có tư cách phán xét. Nàng không có phạm sai lầm, cho nên không tồn tại hướng ngươi xin lỗi vấn đề, ngược lại là ngươi, ở cái này vô cớ nhiều loạn trật tự, làm trên trăm người ở trong này lãng phí rất nhiều thời gian, ngươi nên xin lỗi, đồng thời, ta cho ngươi truyền đạt mệnh lệnh tối hậu thư, về phía sau cùng xếp hàng, nếu không, nếu không như thế nào. Tiếu lạc đem giấu ở ngực y phục điện thoại đem ra, sau đó bóp lại phát hình khóa, ngay từ đầu cái kia nữ kiểm an viên nhục mạ người nước hoa xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động hiện ra hơn nữa âm thanh rất là rõ ràng. david giật mình sửng sốt, đợi nhìn thấy cái kia nữ kiểm an viên mở địa đổ pháo, trực tiếp nhục mạ người nước hoa dơ bẩn, nghèo khó, không có giáo dục thời điểm, hắn mặt đều tái rồi. cái kia nữ kiểm an viên sắc mặt đại biến, vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến tiểu lạc vậy mà biết đem vừa rồi phát sinh sự tình vụn trộm thu lại xuống tới. tiểu lạc nhìn xem david, treo tức cười một tiếng, thân ái david tiến sinh, ngươi vừa rồi nói cái gì tới? các ngươi mỹ quốc người văn minh. Hướng trên mặt đất hứa một ngụm nước bọn, sau đó nói tiếp, ngươi nói đúng, sắc thực văn minh A. Ta cái xoa loại, là ca quả thực là sâu phát nổ. Chu Tiểu Phi cùng Đình Khải đều sợ ngây người. Hoàng Ngược Nhiên, Vương Linh, Trung Mỹ lệ nẹn họng nhìn chân chối, dám như thế khiêu chiến Mỹ quốc hải quan, đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ở đây các quốc gia nhân sĩ đồng dạng vì tiếu lạc cử động cho rung động đến, ở hải quan trước mặt, tất cả mọi người chỉ có thành thành thật thật phối hợp phân. Dù sao cũng là nhà khác địa bàn, lúc nào gặp qua người khác qua hải quan thời điểm như thế tùy tiện. David trên mặt cơ bắp kéo ra, hướng cái kia hai tên di cởi vây chào cả giận nói: Nhiều loạn hải quan trật tự, cho ta đem hắn bắt lại. Làm hải quan sử sử trưởng, lần đầu nhận người khác khiêu khích, hắn quả nhiên là giận không nhịn nổi, thế mà còn dám chụp ảnh bọn hắn hải quan từng công tác trình, không bắt lại hảo hảo trị trị, cho rằng bọn hắn hải quan dễ khi dễ. David tiên sinh, ngươi có thể nghĩ tốt. Cái video này ta đã phát cho ta ở Hoa Quốc một vị bằng hữu, chỉ cần ta một câu, hắn lập tức liền sẽ đem cái video này phát đến chúng ta Hoa Quốc từng cái truyền thông bên trên, đương nhiên, cũng sẽ cho các ngươi vĩ đại tổng thống tiên sinh gửi một phần, làm toàn thế giới dư luận đều tụ tập ở cái này hải quan thời điểm, làm các ngươi vĩ đại tổng thống tiên sinh nhìn thấy cái video này sau, ta nghĩ không chỉ là cái kia nữ nhân sẽ vứt bỏ công tác, David, tiên sinh cũng sẽ nhận một điểm nho nhỏ liên lụy đi. Tiếu Lạc chấn định thông giọng nói, "Dẩm." David Gian Nan nuốt một hớp nước miếng, cái chán cũng đã tuôn ra đầm địa mồ hôi lạnh, hắn vừa rồi truyền đạt mệnh lệnh bắt Tiếu Lạc mệnh lệnh, cũng là nghĩ lập tức đem cái video này xóa bỏ, cái này quốc tế ảnh hưởng quá ác liệt, nếu là thăng lên đến quốc tế độ cao, đừng nói hắn một cái nho nhỏ trưởng phòng, đáng sợ hải quan bộ phận bộ trưởng đều phải đi theo bị tội. Liên an tĩnh như vậy rằng có 3 4 giây. Vốn là mặt đen thui hắn bất thình lình đổi lại một bộ tiêu dùng, cái kia, tiên sinh Có chuyện dễ nói, có chuyện dễ nói, chúng ta bên này tâm sự. Tâm sự có thể, cho chúng ta người nước Hoa ưu tiên làm hải quan thủ tục. Tiếu lạc nói, không có vấn đề, điểm này vấn đề đều không có. David hướng mấy tên kiểm an viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó lại chỉ cái kia sắc mặt đã tái nhợt nữ kiểm an viên, giận dữ mắng ngỏ, ngươi cút cho ta xuống dưới, mất mặt xấu hổ đồ vẩn, ai bảo ngươi nhục mạ người nước Hoa, không biết Hoa Quốc là chúng ta Mỹ Quốc lớn nhất chủ nợ, còn không chết tới. Cùng vị tiên sinh này xin lỗi. Cái kia nữ kiểm an viên nào còn có vừa rồi không ai bị nổi tư thái. cúi đầu, từ giữa bên cạnh đi ra, đi tới tiếu lạc trước mặt sau hướng tiếu lạc thật sâu bái. Tiên sinh, thật thật xin lỗi. Tiên sinh, đối với nàng vô lễ hành vi, ta đại biểu toàn bộ hải quan nơi hướng ngươi biểu đạt chân thật nhất chi ấy nấy. David cũng là xin lỗi, không có biện pháp, bị nhân gia bắt được bảy tức. Cái kia video một khi tuyên bố ra ngoài, đủ để nhấc lên sóng lớn sóng lớn, đem bọn hắn cho hết vùi rơi Chương 643, trao đổi sinh. Tác giả, đạo thảo Dã phong cùng. Xin lỗi hữu dụng mà nói, cái kia muốn gì cỡ làm cái gì. Tiếu lạc nhắc lông mày cười một tiếng. David vít một người, tiên sinh, ngươi vừa rồi không phải nói muốn nàng xin lỗi sao. Nâu ngâu ngộ, mới vừa rồi là vừa rồi, hiện tại là hiện tại. Tiếu lạc rôi ra một cái ngón trỏ lắc lắc, một giây sau, trở tay một bàn tay quất vào cái kia nữ kiểm an viên trên mặt. 3. Thanh thúy sáng tỏ đập âm thanh ở yên tĩnh hải quan nơi vang lên. Cái kia nữ kiểm an viên trực tiếp bị rút bồi dối, che nóng bỏng gương mặt, trợn to hai mắt hoảng sợ nhìn xem tiếu lạc. Ở đây tất cả mọi người lúc này đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin nhìn về phía bên này. Lạc Ca đây là muốn nghịch thiên hành sự sao? Lại dám phiến hải quan kiểm an viên cái tát, lợi hại ta Lạc Ca. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải trong mắt sùng bái thần sắc trở nên điên cuồng lên, dám phiến Mỹ Quốc sân bay hải quan nhân viên công tác mặt. Đây tuyệt đối là lịch sử đệ nhất nhân, ngưu bước quá ngưu bước, trong nội tâm cảm thấy phi thường thoải mái. Tiếu lạc cái này ra hỏa, hán, đến cùng muốn làm gì a? Trung mỹ lệ đang kinh ngạc đi qua liền lòng nóng như lửa đốt, vì Tiếu lạc rất là lo lắng, ở người khác trên địa bàn tùy ý làm vậy, cái này không phải cho mình gây phiền phức thân trên a? Lạc thần cũng quá cường đại đi, liền hải quan kiểm an viên mặt cũng dám rút. Vương Linh khẽ che cái miệng nhỏ nhắn cả kinh nói, Hoàng Nhược Nhiên không nói một lời. Trứng lăng lăng nhìn xem tiếu lạc. David lúc này mới lấy lại tinh thần, tiếu lạc một tát này không chỉ có là quất vào cái kia nữ kiểm an viên trên mặt, càng là quất vào hắn trên mặt, hung hăng dày xéo hắn tôn nghiêm, hắn giận dữ mắng mỏ tiếu lạc, ngươi dám ẩu đả chúng ta hải quan nhân viên công tác, người nào cho ngươi lá gan. Ngươi tới, đem hắn cho ta bắt lại. David tiên sinh, ngươi thật muốn rõ ràng muốn đem ta bắt lại. Cái kia video có thể là tùy thời đều sẽ truyền lên đến trên inter ngươi xác định bản thân có năng lực đứng vững nó mang đến sóng gió. Tiếu lạc cười nói. Lời nói này nhanh chóng để phẫn nộ David lánh tính lại, nổi giận trong bụng lại lại không biết hướng chỗ nào phát tiết, là, hắn không thể thừa nhận cái kia video gây nên phòng ba, càng thêm không thể thừa nhận thượng cấp lửa dợ. Trường phòng, ngươi nhất định phải là ta làm chủ A. Nữ kiểm an viên bị quật mặt, đối tiếu lạc là hận thấu xương, lúc này tìm kiếm David che chở, ngươi nhìn, mặt ta đều bị hắn quất xương. Fuka. David giận mắng một tiếng, một bàn tay chào hỏi ở nàng chỗ dựa đến trên mặt. 3. Đập âm thanh so vừa rồi còn muốn văng dội. cô gái này kiểm an viên tại chỗ vòng vo nửa vòng, nam đạo giấu ngón tay ở trên mặt nhanh chóng hiện hiện, một tát này, đem nàng nước mắt đều đánh tới. Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện, cho chúng ta hải quan nơi chiêu hắc, ngươi ngại sự tình huyên náo còn chưa đủ lớn phải không? Hôm nay tan tầm trước đó, ta muốn nhìn thấy ngươi đơn từ trước, ngươi không có tư cách này ở hải quan nơi công tác tranh thủ thời gian cho lão tử lăn được xa xa. David đem một trận lửa giận toàn bộ phát tiết vào nữ kiểm an viên trên người, trên thực tế cũng là cái này nữ nhân gây chuyện, nếu như không phải nàng mở miệng nhục mạ người nước hoa, cũng liền sẽ không có như thế video, hắn càng sẽ không ở một cái người nước hoa trước mặt kém ba lần khí, mất hết mặt mũi. Nghe lời này, nữ kiểm an viên giống như sấm sét giữa trời quang, sắc mặt trắng bệch ngồi liệt trên mặt đất. David lại đối cái khác hải quan kiểm an viên nói, các ngươi cũng là Ngồi ở cái này vị trí bên trên, đại biểu là Mỹ quốc hình tượng, môi tiếng nói cử động đều muốn mồi vạn, giống nàng hôm nay như vậy sự tình, ta không muốn nhìn thấy sau này còn phát sinh. Nói đến hiên ngang lâm liệt, nói đến đó là cái len ken mạnh mẽ. Ba ba ba. Trưởng tiếng vang lên, tiếu lạc vì hắn vỗ tay. Tiếu lạc như thế một vùng, ở đây các quốc gia nhân sĩ cũng đều đi theo vỗ tay, vì David thái độ biểu thị tán thưởng, khen hay. David tiên sinh. Ngươi thật sự là một vị theo lẽ công bằng làm việc chỗ tốt trưởng, Mỹ quốc có ngươi như vậy hải quan trường phòng, thật sự là Mỹ quốc may mắn à? Tiếu lạc một trận vang dội vỗ ngông ngựa đi lên. David khoẹt miệng cơ bắp mạnh mẽ rút, hai mắt cũng sắp phun lửa, cái này mẹ hắn hạnh cái dám. Tiếng vỗ tay cùng Tiếu lạc ngông ngựa âm thanh, với hắn mà nói đều là dị thường trói tai, nhất định liền là chế ước, Bất quá hắn lại phát tác không được, mặt mỉm cười đối Tiếu lạc nói: Thiên sinh, cái kia video, yên tâm. David tiên sinh ở chuyện này xử lý bên trên để cho ta hài lòng. Cái kia video tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên inter. Tiếu lạc nói. Vậy ngươi hiện tại có thể hay không xóa bỏ? David ôn tồn nói. Không có vấn đề. Tiếu lạc ngay trước hắn buồn, đem video cho xóa bỏ. Sau đó lại phát một cái tin tức cho vị kia cái gọi là Hoa Quốc Bằng hữu, Chủ quan cũng là xóa bỏ video. David trong mắt xẹt qua một vòng rào hoạt cùng âm lãnh qua mang. Bị tiếu lạc như thế nháo trò. Sân bay hải quan cho người nước hoa ưu tiên làm thủ tục, nguyên bản phức tạp thủ tục lập tức trở nên đơn giản nhiều. Cái kia chương đắp lên nhanh chóng, cơ hồ chỉ thẩm tra đối chiếu ngày cùng thân phận liền trực tiếp đóng đi lên. Hải quan giống như là mời ôn thần như muốn đem người nước hoa cho tranh thủ thời gian mời đi. Lạc ca, ngươi thật sự là quá lưu trà sát, ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt à. Đi ra sân bay, Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải giống như hai khối cục tẩy đường, tựa như kề cận Tiểu Lạc. Tuy nhiên cách hơn một năm không gặp.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 Tiếu Lạc đem thoại để giang rộng ra. Hoàng Nhược Nhiên rốt cuộc tìm được cơ hội, tranh thủ thời gian cùng Tiếu Lạc đáp lời. Trường học ở chúng ta chuyên nghiệp có 4 cái Washington, giờ cơ đại học trao đổi sinh danh ngạch, chúng ta tới nơi này là học tập cùng sinh hoạt, thể nghiệm một chút Mỹ quốc sinh hoạt. Đúng vậy a, đúng vậy à, vốn là loại này chuyện tốt là không tới phiên ta cùng kẻ ngốc, dù sao chúng ta thành tích học tập ở trong lớp hạng chót, nhưng ai để chúng ta là chuyên nghiệp bên trong cục cưng quý giá đây, toàn lớp nữ sinh liên danh đề cử cùng chống đỡ. Cho nên hai chúng ta liền có cái này vinh hạnh tới." Chu tiểu phi cười hắc hắc nói, "Là ca, ngươi không thấy được sở muội muội có chút thất lạc a." Đinh Khải bất thình lình hỏi một câu. Hoàng nhược nhiên nghe được lời này, sắc mặt chợt biến đổi. Tiếu Lạc hỏi lại một tiếng, "Ta có cái gì tốt thất lạc?" Bất quá ta cũng có chút buồn bực, nàng có lẽ có tư cách này tới đi, tại sao không có tới? La Nguyệt công chúa chủ động từ bỏ. Vương Linh lúc này nói ra, "Do ta thay thế nàng vị trí." Sở Muội Muội căn bản là không cần như vậy danh ngạch, lấy nhà bọn hắn thực lực, chỉ cần nàng nghĩ, toàn thế giới đều có thể đi. Hơn nữa muốn ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu. Mặt khác, Sở Muội Muội khi còn bé ngay ở Mỹ Quốc dạo qua, nàng khẩu ngữ sở dĩ như vậy đồng, đây cũng là bên trong một cái nguyên nhân chủ yếu. Chu Tiểu Phi cười nói, nếu là Nguyệt Công chúa biết rõ chúng ta ở cái này đụng phải là thần, nàng khẳng định phải hối hận ruột đều thanh. Vương Linh Thẻ lưới hoạt bát nói ra. Chương 644, ưu tú tác giả, đạo thảo giã phong cuồng Ở sở nguyệt chủ đề bên trên, Tiếu Lạc cũng không có quá nhiều dừng lại. Tiếu Lạc, ngươi làm sao cũng tới Mỹ quốc rồi. Cha hỏi là Trung Mỹ lệ, đối với cái này có thể đem tiền tài luận phân biệt đến một cái cao như vậy cảnh giới học sinh, nàng ấn tượng là phi thường khắc sâu. Hơn nữa đối Tiếu Lạc lần nữa tạm nghỉ học sự tình cảm thấy dị thường tiếc hận. Trung lão sư, ta đến Mỹ quốc du lịch. Tiếu Lạc mỉm cười trả lời. Du lịch. Ngươi một người đến. Trung Mỹ lệ cau mày nói. Tiếu lạc gật gật đầu, đúng vậy a. Tuy nói ở sáng sửa giã thời điểm hắn không phải chân chính học sinh, có thể cái chung này Mỹ lệ cũng coi như được lao sư hắn, đối với mình lao sư, hắn tóm lại là muốn tôn trọng. Vừa rồi ngươi thật sự là dọa chết chúng ta, may mắn không có ra cái đại sự gì, Mỹ quốc người không phải như vậy dễ nói chuyện, ngươi về sau được gia tăng chú ý một điểm, có thể không treo chọc liền không treo chọc. Trung Mỹ lệ tận tình khuyên bảo dạy bảo nói. Biết rõ. Tiếu lạc hơi hơi gật đầu thăm hỏi, khiêm tốn tiếp nhận dạy bảo. Đúng lúc này, một cái thân mặc lam sắc chế phục người da trắng mang theo hai tên gì cỡ từ sân bay đuổi tới, chính là hải quan sử sử trưởng David, hắn nhìn thấy tiếu lạc sau, ba người liền thẳng đến nơi này. Bọn hắn làm sao đuổi theo ra tới, không phải là tìm lạc ca tính sổ sách ra. Đinh khải đầu đầy nghi hoặc. Chúng ta đi mau. Trung Mỹ lệ cảm giác tình huống không ổn, thúc giục đoàn người rời đi nơi này. Có thể cái kia hai tên gì cỡ tốc độ rất nhanh chớp mắt liền đuổi kịp bọn hắn, đồng thời rút ra súng lục, thét ra lệnh bọn hắn không được núp ních. David chạy thở hồng hộp, bình tĩnh khuôn mặt đi tới, cùng vừa rồi hắn ở hải quan bên trong cung kính tư thái so sánh, nghiệm nhiên giống như là biến thành người khác đồng dạng. David tiên sinh, ngươi cái này là muốn làm gì? Tiếu lạc ra vẻ nghi hoặc lườm liếc cái kia hai tên gì cờ cầm thương, hỏi. Tiểu tắc thoái, ngươi lấy là ta hải quan là ngươi muốn làm sao náo liền làm sao náo? David một mặt ngoan sắc. Xong hai tên di cờ quát, đem hắn còn lại cho ta. Ác độc trừng mắt tiếu lạc, ta hôm nay không phải hảo hảo dạy dỗ ngươi về sau nên làm như thế nào cái nghe lời người nước hoa. Chu tiểu phi, đinh Khải, Hoàng Lực Nhiên, Vương Linh trên mặt biến sắc Nguyên Lai Trung lão sư nói là đúng, cái này mỹ quốc người thật không phải tốt như vậy trêu chọc David tiên sinh, ngươi không sợ toàn thế giới dư luận đều nhắm ngay ngươi hải quan nạ pháo rồi. Tiếu lạc chấn định nói, ha ha ha, David cười to không dứt. Ngươi đã đem video cho xóa bỏ, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ. Cái này kêu cái gì ngươi biết không? Các ngươi hoa quốc có cái thành ngữ có thể rất tốt hình dung ta, chịu đục, tiểu tạc thoái, làm ngươi ở ta hải quan diếu võ dương ai thời điểm, ngươi liền nên nghĩ đến sẽ có. Âm thanh im bật mà dừng, David biểu lộ cũng ở nháy mắt cứng lại. Bởi vì tiếu lạc đem điện thoại bỏ vào trước mặt hắn, bên trong đề đó, chính là vừa rồi cái kia nữ kiểm an viên mở miệng vũ nhục người nước hoa video. Ngươi ngươi ngươi, Ngươi không có xóa, không có khả năng, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi xóa bỏ, hơn nữa ngươi còn cùng ngươi bằng hữu nói đem video xóa bỏ, vĩnh viện không bao giờ lưu trữ. David sắc mặt bộ biến, khả năng ngươi không biết, chúng ta hoa quốc điện thoại hiện tại giống máy tính đồng dạng có cái vừa ve chai công năng, gần đây xóa bỏ video đều có thể lập tức khôi phục, mặt khác, ta ngay trước mặt ngươi phát cho ta vị kia hoa quốc bằng hữu lời nói là giả, ngươi không hiểu hán ngữ cũng đừng loạn khoe khoang chúng ta hoa quốc thành ngữ. Ta câu nói kia ý là gọi hắn sau 2 giờ đem video chuyển đến từng cái xã giao truyền thông trên Inter để toàn thế giới người đều nhìn xem. Mỹ quốc Washington, Joker phi trường quốc tế hải quan là thế nào nhục mạ người nước hoa? Tiếu lạc nói. David mồ hôi lạnh như thác nước tuôn ra, run rẩy thanh âm nói. Giảo hoạt, giảo hoạt người nước hoa, cái này đánh giá ta tiếp nhận, đúng, còn muốn bắt ta sao? Vậy đến đây đi, ta phối hợp các ngươi. Tiếu lạc mỉm cười vươn hai tay. David sắc mặt biến đổi ngàn vạn, sau cùng hắn trực tiếp hai cước đem cái kia hai tên gì cỡ đá văng ra, cũng thét ra lệnh bọn hắn đem trên tay thường, súng, cho thu hồi. Hạ thấp tư thái, cười làm lành lấy đối tiếu lạc nói, hiểu lầm, cái này là một trận hiểu lầm, giống như, ta liền là chỉ đùa với ngươi, ta nhưng thật ra là đến tiễn ngươi, cảm tạ ngươi là ta bọn họ hải quan nơi đưa ra quý giá ý kiến, để chúng ta thật sâu ý thức được bản thân chưa đủ, từ đó lấy cao hơn tiêu chuẩn yêu cầu nghiêm khắc bản thân thời khắc chú ý đến bản thân mỗi tiếng nói cử động lấy sung mãn nhất cùng nhiệt tình nhất thái độ mà đối đãi mỗi một cái đến chúng ta Mỹ Quốc quốc tế bằng hiếu cợt mờ nở cái này phong cách vẽ chuyển biến được có chút quá nhanh đi Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải nhìn nhau đối với cái này Mỹ Quốc người David sắc mặt bọn hắn xem như thêm kiến thức Hoàng Ngọc Nhiên Vương Linh cùng Trung Mỹ lệ thì là không nói lời nào trên mặt là dở khóc dở cười biểu lộ ngươi đập nhiều như vậy mông ngựa cũng không cải biến được ta đem video lộ ra ánh sáng quyết tâm A. Tiếu lạc than thở tiếng nói. Nói xong, quay người nhanh chân hướng ra ngoài đi đến. David lần này là thật gấp, cái kia video một khi gây nên quốc tế dư luận, hắn tiền đồ đem hủy, tất cả Mỹ hảo đều sẽ không còn tồn tại. Giống như, ngươi chờ một chút. Hắn truy đi lên, sau đó cũng chú ý không được mặt mũi, trực tiếp là quỳ ở trên mặt đất. David tiên sinh, ngươi muốn tự trọng A. Tiếu lạc giả bộ ra không chịu nổi như vậy đại lễ. Một bộ rất khó vì tình bộ dáng. Giống như, ngươi có thể tuyệt đối đừng đem cái kia video lộ ra ánh sáng A, coi như ta văn ngươi, ngươi lộ ra, ta tiền đồ liền toàn bộ xong ta nghĩ ta sẽ nhịn không được tự sát, ngươi không thể như vậy gạt bỏ một cái sinh mệnh. David phàn nàn khuôn mặt, liền cùng một cái nhận lầm trẻ con đồng dạng. Tiếu lạc bị chọc cười, đưa thay sờ sờ đầu hắn, được được được, ngoan, không bộ quang, không bộ quang. Thấy thế nào liền làm sao giống như là ở trấn an một con chó. Một màn này đem Chu Tiểu Phi bọn hắn nhìn ra đều sợ ngây người. "Ngươi cam đoan?" David tội nghiệp nói. "Ta cam đoan." Tiếu Lạc nói. "Vậy ngươi thể, thề trái trứng, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. ta nói không lộ ra ánh sáng liền nhất định không lộ ra ánh sáng." Tiếu Lạc một hồi tức giận, sau đó vứt xuống David bọn hắn liền xoay người rời đi, Chu Tiểu Phi bọn hắn đuổi theo sát. David còn quỳ gối tại chỗ, nhìn xem Tiếu Lạc rời đi bóng lưng mắt lộ hàn quang, nghiến răng nghiến lợi. Ở hắn đứng lên sau, trong đó một tên di cờ liền đi tới, trưởng phòng, muốn hay không gửi gọi người làm hắn. Làm cái giám, cái kia người nước hoa quá rào hoạn, đem chui giữ tại nhân gia trên tay, lão tử chỉ có thể nhận thua. David giận không nhịn nổi, lại lại không thể làm gì. Cái này hai di cờ nghe xong, cảm giác sâu sắc tán đồng gật gật đầu, trước kia không ít nghe nói qua người nước hoa rào hoạn, hiện tại xem như tự mình cảm nhận được, đem bọn hắn trưởng phòng cho chơi đến xoay quanh, đều quy xuống tới dập đầu, cái này thủ đoạn quá cao. Bọn hắn cảm thấy nếu là lại làm xuống dưới, bọn hắn trưởng phòng đều sẽ bị tiểu tử kia cho đùa chơi chết. Nhớ kỹ, vừa rồi sự tình các ngươi đều cho ta nát đến bụng bên trong, nếu là dám truyền ra ngoài, lao tử sẽ sống các ngươi. David cảnh cáo uy hiếp nói, hắn nói tự nhiên là hắn quỳ xuống sự tình. Hai di cờ không rét mà run, vô ý thức gật gật đầu. Mà ở một chiếc lái hướng Washington, giờ cờ đại học trên xe taxi, hoan thanh tiếu ngựa không ngừng, bên trong ngồi chu tiểu phi, tiếu lạc cùng hoàng nước nhiên. Vốn là Đinh Khải ngồi cái này một chiếc xe, nhưng bị Hoàng Nhược Nhiên dùng ánh mắt cho chừng đi xuống, chủ động đem vị trí cấp cho ra. Lạ ca, ngươi thu đồ đệ không? Ta cũng nghĩ trở nên giống như ngươi ưu tú, cái kia mỹ quốc người còn muốn trả thù, kết quả giống con chó đồng dạng quỳ trên mặt đất chó vẫy đuôi mừng chủ. Lạ ca, ta tốt lạ ca, ngươi nói ngươi thế nào liền ưu tú như vậy xấu như vậy đây? Chu tiểu phi đối tiểu lạc lâm vào điên cuồng sùng bái. Chương 645, đều đến một tá. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng, xa cách từ lâu tương phủng, đối với người nước hoa tới nói, phương thức tốt nhất chính là liên hoan ăn uống. Tiếu lạc cùng Chu Tiểu Phi bọn hắn cũng không ở ngoài như thế, trung Mỹ lệ là lão sư, ở an bài tốt Chu Tiểu Phi bốn người dừng chân sau, liền cung Washington, giờ cờ giáo sư đại học nói một chút cười cười rời đi, cũng không có gia nhập vào, ở đi trước đó còn ngự trọng tâm trưởng đối Tiếu lạc nói tốt nhất vẫn là về trường học hoàn thành việc học, cầm tới bằng tốt nghiệp đại học sách cùng học vị chứng cho thỏa đáng. Tiếu lạc cũng liền theo nàng ý tứ gật gật đầu nói hắn sẽ cân nhắc. Liên hoan địa điểm ngay ở Washington, George Đại học phụ cận một trong nhà kiểu nhà hàng, là người Hoa bản thân mở, hoàn cảnh ưu nhã, có đàn tấu thì bà bối cảnh âm nhạc, trên vách tường cũng treo rất nhiều tranh thủy mặc, rất có Hoa quốc gió. liền nơi này phục vụ viên cũng bị yêu cầu mặc vào Hoa quốc sườn sám. Tuy nhiên nhân viên phục vụ là Mỹ quốc nữ tử, nhưng cái này ngược lại là cho nơi này bằng thêm một phần dị vực phong tình. Lão bản xem xét tới là năm vị người Hoa. Tự mình đi ra chiêu đãi, Tiếu Dung chân thành đem bọn hắn mang vào lầu hai hoàn cảnh tốt nhất trong bao sương, hơn nữa còn đối Tiếu Lạc bọn hắn nói đám người bọn họ ở trong này có thể đánh nửa giá, để Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải một hồi thụ sủng nhược kinh. Lần này ta mời khách, muốn ăn cái gì liền điểm? Tiếu Lạc nói. Lạc ca, liền chờ ngươi câu nói này đấy. Chu Tiểu Phi cười hắc hắc, sau đó quay đầu liền hỏi chủ nhà hàng, lão bạn, đem các ngươi nơi này đặc sắc món ăn đều đến một phần. Tiếu Lạc dở khóc dở cười. Nghĩ thầm cái này ra hỏa đối với mình thật đúng là một điểm cũng sẽ không khách khí a Lao chu ngươi làm gì đồ chơi đây, lạc ca mời khách, ngươi như vậy thực sự sao? Đinh Khải một mặt xem thường trách cứ một câu. Đúng vậy đúng vậy, món ăn đủ ăn là được, không muốn lãng phí, Đinh Khải nói đúng. Vương Linh Phụ Hòa nói. Hoàng Nhược Nhiên tuy nhiên không nói gì, nhưng nàng ánh mắt đã đủ để chớp nhoáng giết chết chu Tiểu Phi, dường như đang nói, ngươi muốn chết đâu? Như vậy làm thịt tiếu lạc. Tiếu lạc giơ lên lông mày. Đang cảm thấy rất vui mừng, còn chuẩn bị vô vô Đinh Khải bả vai đây. Cái này Đinh Khải ho khan một tiếng lại nói, chờ một chút, ta lời còn chưa nói xong đây. Hắn quay đầu nhìn về phía lão bản, hỏi, lão bản, ngươi nơi này hữu hùng trưởng cùng vây cá sao? Có chuyện các đến một tá. Tay gấu cùng vây cá các đến một tá. Một tá. Tiếu lạc nói. Vương Linh nói. Ha ha ha. Chu Tiểu Phi cười lớn vô bản cùng bắp đuổi mình. Hoàng Nhược Nhiên lúc này liền trở mặt xuất ra lớp trưởng uy nghiêm, Đinh Khải, ngươi cùng Chu Tiểu Phi hồ nháo cái gì đây? Thật vất vả lại đụng phải tiếu lạc, các ngươi hai cái có thể hay không chính kinh một điểm? Nói đùa, đừng là thật. Sinh động sinh động bầu không khí đi, cái này tay gấu cùng vây cá, cái tiệm này khẳng định không có, có phải hay không á lão bản? Đinh Khải vội vàng chấn an Hoàng Nhược Nhiên cảm xúc, cái này hai món ăn thật là có. Lão bản cười tủm tỉm nói, Cơ mờ nở. Đinh Khải mặt tại chỗ liền tái rồi, hắn liền chỉ đùa một chút. Cầm cái tay gấu cùng vây cá đến xem tiếu lạc phản ứng, thuận tiện cũng đem không khí này làm, ai có thể nghĩ đến cái này quán ăn còn liền có hai thứ này món ăn à. Vậy liền cắt đến một tá. Nói chuyện là tiếu lạc, âm thanh rất nhẹ, nhưng tuyệt không phải mở giọng đùa giỡn. Chu Tiểu Phi, Linh Khải, Vương Linh cùng Lão bản ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía hắn, đây là muốn náo loại nào. Tay gấu cùng vây cá hiện tại có thể nói là có tiền mà không mua được, liền lấy tay gấu tới nói, một cân tay gấu đắt nhất đã bán được 15 vạn. Đừng nói một tá, liền là nửa cân bọn hắn cũng ăn không nổi hoa. Hoàng Nhược Nhiên tuy nhiên cũng kinh ngạc, có thể nàng biết rõ Tiếu Lạc là Lạc Phường Lão Bản, có cái này thực lực kinh tế, cho nên biểu hiện được coi như tương đối chấn định. Lạc ca, ta vừa thật sự là nói đùa, ngươi nhìn ngươi, thế nào thật đúng là đốt lên đây? Đinh Khải Cao Mày nói, đúng vậy a Lạc ca, hai chúng ta ngươi còn không biết sao, bình thời gian liền nữa thích chạy một chút xe lửa, đùa giỡn một chút, chúng ta liên hoan tùy tiện ăn một chút là được. Sao có thể thật điểm tay gấu cùng vây cá cái kia hai loại chỉ có người giàu có mới ăn đến lên xa xỉ phẩm." Chu Tiểu Phi cười làm lành lấy nói, đang suy nghĩ có phải hay không nói đùa mở quá lớn điểm. "Không có việc gì, ta cũng chưa ăn qua, vừa vặn nếm thử tươi. Tiếu Lạc cười nói, quay đầu xông lão bản nói, "Lão bản, cái kia hai loại món ăn cho điểm bên trên, các đến một tá." "Tiểu huynh đệ, ta cùng các ngươi nói rõ một cái đi, bản điểm tay gấu cùng vây cá đều không phải thật sự tay gấu cùng cá mập cánh." Là từ cái khắc động vật trưởng cùng cánh thay thế, dù sao hai thứ này món ăn bây giờ tại Mỹ Quốc là không hợp pháp, chỉ có thể dùng cái khắc động vật để thay thế, nhưng giá cả cũng không phỉ, một phần tay gấu cùng vây cá giá cả đều tại một vạn người dân tệ trên dưới, đánh nửa giá cũng phải 5.000 khoảng trường. Lão bản mỉm cười giải thích nói. Không sao. Tiếu lạc nói. lão bản hỏi, vậy ta liền viết lên rồi. Hắn cũng không nghĩ đến thời điểm bản thân đồng bào không có tiền tính tiền. Cho nên đối với chuyện này hắn cần liên tục xác định. Tiếu Lạc nâng chung trà lên uống một ngụm nước, viết lên. Sau đó lại đem cái này nhà hàng đặc sắc món ăn đều điểm một lần, lại tăng thêm tay gấu cùng mấy cá, cái giờ này món ăn quá trình đem Chu Tiểu Phi bọn hắn dọa đến hãi hùng khiếp vía, cái này một bữa cơm, phòng đoán cẩn thận đều phải 13 vạn, mẹ nó tuyệt đối là đời này nếm qua đắt nhất cơm. Dầm Vương Linh nhấp một ngụm trà, gian nan nuốt xuống, nhìn xem đóng dấu thành dựng thẳng đầu menu, cảm giác khủng bố như vậy. Lạc ca, ngươi mặc kệ bảo tiêu chuyến đi này, có phải hay không ở đâu một nhóm phát đại tài à? Chu Tiểu Phi kinh ngạc hỏi. Tiếu Lạc lắc đầu, mỉm cười nói, phát tài ngược lại không đến mức, chỉ là không kém mấy cái này tiền, các ngươi đừng để trong lòng, lần này có thể cùng các ngươi gặp nhau, cũng coi như là duyên phận, trọng yếu nhất là vui vẻ. Mười mấy vạn bị nói thành là mấy đồng tiền. Nhìn xem Tiếu Lạc một bộ phong khinh vân đạm dáng dấp, Chu Tiểu Phi, Đinh Khải, Vương Linh đều sợ ngây người cái này cần là hùng hậu đến mức nào thực lực kinh tế mới dám nói như vậy mà nói a hơn nữa trọng yếu nhất là tiếu lạc từ đầu đến chân đều biểu hiện rất lạnh nhạt có chút giống cao thủ trở lại nguyên trạng cảnh giới để cho người ta không chút nào sẽ cảm thấy là đang trang bước loại kia lạnh nhạt khí chất tự nhiên mà thành đồng dạng từ hắn trên người rời rạc tấu mà ra lạc ca cầu bắt đuổi ta mặc kệ tốt nghiệp ta nhất định phải đi theo ngươi lan lộn chu tiểu phi cùng đinh khải rời đi trốn ngồi mỗi người ôm tiếu lạc một cái bắt đuổi Tiếu lạc đối cái này hai cái gia hỏa cũng là tương đối im lặng. Ôn chuyện thời gian trôi qua rất nhanh, Tiếu lạc đến Mỹ quốc là tới giết người. Cùng Chu Tiểu Phi bọn hắn đi được quá gần đối với bọn hắn tới nói có thể không phải chuyện gì tốt, cho nên đang dùng xong bữa ăn sau, Tiếu lạc liền cáo biệt bọn hắn, đồng thời nói cho nếu như bọn hắn có thời gian liền đi hạ biển tìm hắn. Bất quá Hoàng Nhược Nhiên bắt hắn cho gọi lại, lấy dũng khí mời hắn một mình tâm sự. Tiếu lạc biết rõ nàng đối với mình tâm ý, lúc này liền không né tránh, đem nói rõ ràng không muốn làm trễ nải cái này cô gái tốt, cho nên liền đáp ứng. Hai người ở Washington, giờ cờ trong đại học trên bãi cỏ vai sóng vai hành tẩu, trong đại học kiến trúc đều lấy trường phái gỗ thịt phong cách làm chủ, trung ương quảng trường rét sở cả giờ phủ kín cục gạch, có suối phun, nơi xa còn có một tòa lôi nấy núi tuyết, tổng hợp mà nói, tòa này đại học so quốc nội đại đa số viện trường học hoàn cảnh đều càng thêm ưu mỹ, như cái chuyện cổ tích thế giới bên trong tòa thành. chương 646, Nếu không như thế nào? tác giả Đạo Thảo giã phong quầng, Tiếu lạc cùng Hoàng Nhược Nhiên đi ở u tĩnh trên bãi cỏ, người nào cũng không có nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng đi tới. Chưa bao giờ cùng nam sinh một mình hẹn hò qua Hoàng Nhược Nhiên trong lòng rất là eo hẹp, xanh nhạt một dạng tay nhỏ vừa đi vừa về ôm lấy, ngọc má phím hồng, một bộ mong đợi lại lo lắng không yên tiểu nữ hài rằng, dốc cùng nàng bình thường lớp trưởng hình tượng có rất lớn khác biệt. Các ngươi ở chỗ này bao lâu? Tiếu lạc trước tiên mở miệng, đánh vỡ giữa hai người yên lặng, tựa như là hai tuần lễ khoảng trừng đi. Hoàng Nhược Nhiên nói khẽ, liên lạc cùng nơi này hán ngữ chuyên nghiệp học sinh trao đổi học tập sao? Tiếu Lạc nói, ừm, là. Hoàng Nhược Nhiên khẽ bước cảm, ở đèn đường ánh đèn chiếu dọi xuống, nàng cái kia trang điểm khuôn mặt vô cùng tinh xảo. Tiếu Lạc cười nói, rất tốt, có thể làm sâu sắc các ngươi đối Mỹ quốc văn hóa hiểu, ngoài ra, còn có thể tăng lên các ngươi Anh ngữ trình độ. Đúng. Hoàng Nhược Nhiên lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Lạc, người đây, thật sự là đến Mỹ quốc du lịch. Cái kia bằng không đâu. Tiếu lạc cười khẽ. Ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì đi công tác. Hoàng nhược nhiên nói. Tiếu lạc cười cười, không tiếp tục ngôn ngữ. Đi qua mặt cỏ, lại đi tới đại lộ bên trên. Hoàng nhược nhiên càng thêm cảm thấy cùng tiếu lạc liền cùng cái này. Chỗ đại học một đôi tình lữ đồng dạng đang tàn bộ, gương mặt đỏ ửng càng hơn mấy phần, nội tâm ngọt ngào cũng nhiều thêm mấy phần. Tiếu lạc đột nhiên dừng bước, quan sát bầu trời trăng khuyết, thời gian không còn sớm, ta phải đi, ngươi cũng nên trở về. Vương Linh còn tại chỗ ấy chờ ngươi. Nhanh như vậy, ta còn muốn lại cùng ngươi đi một chút đây. Hoàng Nhược Nhiên tràn đầy cảm giác mất mát, càng nói càng nhỏ âm thanh, đến sau cùng nhỏ bé yếu ớt rồi môi. ối. Tiếu Lạc Thính lực nhạy cảm, tự nhiên là nghe được. Tuy nhiên Hoàng Nhược Nhiên không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, nhưng hắn có cần phải đem nàng phần này không thành thụ tình yêu mong đợi cho bớt tát? Thế tử của ta ở khách sạn chờ ta, nàng một người, ta sợ nàng ra sự tình gì? Lời nói này là nói bừa nhưng lại là lớn nhất hiệu quả. Cái gì? Hoàng nhược nhiên sắc mặt đống nhiên biến đổi, thế tử. Tiếu lạc kết hôn. Nàng có chút khó có thể tin hỏi, ngươi. Kết hôn. Tiếu lạc lạnh nhạt gật gật đầu, đúng. Được xác nhận, Hoàng nhược nhiên trên mặt tương phùng vui sướng lập tức tiêu tán, loại kia cảm giác mất mát dù cho nàng lại cố gắng thế nào che giấu cũng không cách nào triệt để che giấu xuống dưới. Nàng linh hồn liền giống như là trong nháy mắt bị chọc ra thể xác, tối nghĩa nói ngươi làm sao bất thình lình kết hôn? Tiếu lạc bình tĩnh nhìn nàng một hồi, cười nói, đến ta ở độ tuổi này kết hôn cũng không kỳ quái đi. Cũng thế, Hoàng Nhược Nhiên đang chát túi đầu, sau đó cương ép gạt ra vẻ mỉm cười ngẩng đầu lên nói, Tiếu lạc, chúc mừng ngươi. Đấy mắt không che giấu được mấy phần thương cảm, nàng chờ đợi lâu như vậy tình yêu nhộng, tại thời khắc này vỡ vụn phân ly, cùng bọn biển đồng dạng không còn tồn tại. Loại này cảm giác liền giống như là thất tình, nước mắt ngăn không được ở trong hốc mắt đảo quanh. Tạ ơn. Tiếu lạc khe ử, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nếu không cắt không đứt lý còn loạn, hắn vốn cho rằng đời này cũng sẽ không gặp lại sáng sủa giã nhân, có thể cái thế giới này liền là nhỏ như vậy, luôn có thể ở trong lúc lơ đáng ở cái nào đó địa phương gặp nhau. Tốt, ta phải đi, gặp lại. Tiếu lạc mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Giống như, nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, hoàng nhược nhiên vô ý thức muốn hô ở hắn, có thể nàng cái kia phần riêng biệt tự tôn, để cho nàng không có hô ra miệng. Nước mắt không tiếng động từ khỏe mắt trượt xuống, nàng mong đợi tình yêu cuối cùng bị nghiệm chứng chỉ là một cái mỹ lệ mà ngắn ngủi màu phao, tan vỡ là cố định hơn nữa không cách nào sửa đổi vận mệnh. Quả thật sự là bản thân mong muốn đơn phương. Nàng đắng chát cười cười, mỗi cái nữ hài đều sẽ ước mơ bạch mã vương tử tiểu tình yêu, nàng cũng không ngoại lệ, làm tiếu lạc từ mấy cái lưu manh trong tay đem nàng cứu được thời điểm, tiếu lạc ngay ở nàng đáy lòng gieo tình cảm, tình này tố theo thời gian trôi qua không những không có biến mất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 Phía trong lòng ngược lại là cảm thấy dễ dàng một chút. Adick. Lúc này, sau lưng bất thình lình truyền đến ô tô khẩn cấp phanh lại, bánh xe tại mặt đất bên trên ma sát phát ra chói hai âm thanh cùng xe Minh Thành. Tiếu Lạc nhìn lại, là một chiếc hắc sát xe con khẩn cấp thang xe, mà ở xe con một bên, Hoàng Nhược Nhiên chưa tỉnh hồn đứng vững, có cái người da trắng nam sinh đỡ lấy nàng, rất hiển nhiên, mới vừa rồi là Hoàng Nhược Nhiên kem chút bị xe con đụng, là cái kia người da trắng nam sinh đem nàng đẩy ra. Gặp Hoàng Nhược Nhiên không có việc gì, trước kia hát sắc xe con mở nhanh rời đi. Tiếu lạc như như một trận gió chạy đi lên, quan tâm hỏi Hoàng Nhược Nhiên, ngươi không sao chứ? Giống như... Tiếu lạc. Hoàng Nhược Nhiên dọa đến hai chân như nhũn ra, mở ra cái kia người da trắng nam xinh nâng, nắm chắc Tiếu lạc cánh tay. Vừa rồi, nàng và tử thần gặp thoáng qua, cùng tử vong tiếp xúc gần gũi, khiến cho nàng sắc mặt trắng bệnh, không nói ra được nghĩ mà sợ. Vị này tiểu thư, ta cứu được ngươi, chẳng lẽ liền không có một tiếng cảm ơn sao? Người da trắng nam sinh em hiểm nói ra, cái này là một cái cực đẹp nam tử, trường mi nếu liễu, thân như ngọc thụ, đặc biệt là cặp kia thâm thúy con mắt màu xanh lam, nhìn ra lâu, để cho người ta rất dễ dàng hám sâu trong đó. Tạ ơn, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hoàng nhược nhiên lấy lại tinh thần, túi đầu hướng hắn gửi tới lời cảm ơn. Không cần khách khí. Người da trắng nam sinh tà mị cười một tiếng, ngươi là hoa quốc cô nương à, lớn lên thực sự nhìn, nhận thức một cái đi, ta gọi y ân. Hắn chủ động hướng Hoàng Nhược Nhiên đưa tay ra. Theo lễ phép, Hoàng Nhược Nhiên đưa tay nắm chặt. Ngươi tốt, ta gọi Hoàng Nhược Nhiên. Cái này là ngươi bạn trai? Ý Ân lườm Tiếu Lạc một cái, hỏi. Hoàng Nhược Nhiên nhìn một chút Tiếu Lạc, lập tức lắc đầu, không phải, hắn là bằng Hưu ta. Cái kia Hoàng Tiểu Thư có bạn trai sao? Ý Ân mỉm cười hỏi. Loại này tư ẩn vấn đề Hoàng Nhược Nhiên không muốn về đáp, có thể đối phương cứ mình, nàng cũng không tiện bắt hắn buộc. Lắc đầu, Tiếu Dung có chút không quá tự nhiên nói, không có. Ồ, phải không? Vậy ta thích ngươi, đối ngươi gặp một lần trung tình, ngươi nguyện ý làm bạn gái ta không? Y ân bất thình lình nhập vào thân, hôn một chút tay nàng sau lưng. Hoàng nhược nhiên như giật điện lùi về, có chút tức giận nói, ngươi làm gì? Hoàng tiểu thư, ngươi là đẹp như vậy, đẹp đến mức giống một bài thơ trữ tình, ngươi toàn thân toát lên lấy thiếu nữ ngây thơ cùng thanh xuân phong thái, thượng đế thật sự là quá bất công, tại sao phải đem tất cả ưu điểm đều tập trung ở ngươi trên người một người, nhìn ngươi lần đầu tiên. Tâm ta liền bị ngươi mị cho bắt được, đáp ứng ta, làm bạn gái của ta được sao?" Y ân đối Hoàng Nhược Nhiên một trận thiên hoa loạn truy tán dương. Tiếu Lạc đưa tay, ngăn cản hắn tới gần Hoàng Nhược Nhiên, lạnh lùng nói, "Ngươi cứu được nàng, chúng ta cảm kích, nhưng cái này không phải ngươi có thể đối với nàng tiến hành tính chủ quấy rối lý do, mời ngươi lập tức rời đi, nếu không." "Nếu không như thế nào?" Y ân khuôn mặt biến lạnh, một cỗ để cho người ta toàn thân lông tơ căn căn dựng thẳng khí tức từ hắn trên người khuấy động mà ra. Chương 647, cái thứ nhất mục tiêu. Tác giả, đạo thảo Dã phong cùng. Tiếu lạc xứng sở, cao thủ trực giác nói cho hắn biết cái này gọi y ân người da trắng thân thủ không đơn giản. Trên người bạo phát đi ra khí tức giống như ác lang, giống như có thể sẽ nát tất cả. Hắn cười lạnh một tiếng, nếu không ta sẽ nhường ngươi hối hận đi tới trên đời này. Phải không? Y ân cười hắc hắc, một giây sau, sắc mặt biến lạnh, tay phải vung ra, ương trảo một dạng đối với tiếu lạc cổ trộm tới, xuất kích nhanh chóng. Năm ngón tay mang ra lệnh lệnh lực phá hoại, Tiếu Lạc hơi thở hừ lạnh, tay phải xuất kích, như chậm mà nhanh, mang xuất ra đạo đạo vòng hình tàn ảnh quỷ tích, tinh chuẩn chặn đường, cả hai giao kích, theo một tiếng vang trầm ba chạm, hắn cùng Y Ân đồng thời lắc lư thân thể hướng lui về phía sau khai. Bành, Tiếu Lạc chân phải lui về phía sau, đạt mạnh mà, cố này cuộn trào mãnh liệt sau sông lực lượng bị ngạnh sinh sinh triệt tiêu, thân hình ổn định, Y Ân thì vụt vụt vụt hướng lui về phía sau ra mười bước bên ngoài. Định trụ thân thể sau ngạc nhiên nhìn về phía tiếu lạc, sau đó cười nói, đều nói các ngươi người nước hoa có phi thường thần kỳ công phu, xem ra nói không giả, sát thực lợi hại. Người cũng không sai. Tiếu lạc thần sắc đạm mạc, hắn vừa rồi trí ít vận dụng bốn thành lực đạo, cái này người da trắng ngạnh xinh xinh chống đỡ giải quyết xong một chút việc không có, cái này không thể không khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Y ân mặt mỉm cười đi tới, tràn đầy vẻ cùng nhiệt, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đi hoa quốc đem các ngươi những cái được gọi là công phu cao thủ toàn bộ đánh gục chứng minh các ngươi hoa quốc công phu chỉ bất quá là khoa chân múa tay chỉ xứng ở võ đài bên trên như cái thẳng hề đồng dạng biểu diễn cho người khác nhìn hắn trong mắt đều là khiêu khích trong lời nói giữa các hàng lộ ra một cỗ điên cuồng vận vị cái này khiến Tiếu Lạc không thoải mái quát nhẹ lên tiếng đưa ngươi một chữ cút ngữ khí băng lãnh đến cực điểm ha ha ha Y Ân cười to Sở Trường vỗ vỗ Tiếu Lạc bả vai hòa kế Như vậy liền thẹn quá thành giận. Vậy ngươi đời này nhất định không thành được đại sự. Lúc này, một chiếc hoàng sắc xe thể thao mui trần từ đằng xa lái tới, ở trước mặt hắn dừng lại. Tiếu lạc trong đầu lập tức xuất hiện chiếc xe thể thao này tin tức tương quan, lì cản hỉm hỏa TB, toàn thế giới chỉ có bảy đài, do Li băng Vê Đút Mọt bổ công ty sinh con rẻ nhất chiếc kia đều phải 60 triệu, chân chính tiếp cận một ước đỉnh cấp xe thể thao sang trọng. Phí tổn đắt như thế, nó ngoại hình tự nhiên là rất có thời thượng cảm giác. Hoàng Nhược Nhiên ánh mắt vô ý thức bị chiếc xe thể thao này xa hoa bề ngoài cho hấp dẫn. Chạy ngồi trên xe một cái ăn mặc dáng vẻ lưu manh thanh niên, hắn hướng Y Ân tiêu vây chào, "Hi, Y Ân, tình huống như thế nào? Kết giao bạn mới?" "Đương nhiên." Y Ân cười khẽ, hắn thuộc về anh tuấn loại kia loại hình, nụ cười này đối nữ tính mà nói có rất đậm mị hoặc. "Hoàng tiểu thư, ta tin tưởng chúng ta còn biết gặp lại bột, ta càng thêm tin tưởng, ngươi biết đáp ứng tác bạn gái của ta, trở thành ta tôn quý vương hậu." Hắn trực tiếp nhảy lên xe, Lưu Mạnh vô lại ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế, sau đó hướng Tiếu Lạc phất phất tay, âm dương quái khí mà nói, "Hỏa kế, lần sau nếu là lại đụng gặp ta, đừng có lại chọc ta không cao hứng, bằng không." Không có nói tiếp đi xuống dưới, đằng sau lời nói dùng một cái cắt cổ động tác cho thay thế. Bạn hắn nhai lấy kẹo cao su, cười lắc đầu, sau đó đạp cần ga, lái chiếc này đắt đỏ hoàng sắt xe thể thao nên ngang rời đi. Hoàng Nhược Nhiên còn chưa hoàn toàn từ vừa rồi kinh hồn bên trong lấy lại tinh thần. Trùng Mong nhìn xem Tiếu Lạc. Cái này Y Ân không giống như là cái này chỗ sinh viên đại học, vì không tất yếu phiền phức, ngươi vẫn là tận lực không muốn rời đi trường học, nhiều cùng Tiểu Phi bọn hắn ở cùng một chỗ. Nếu như hắn lại đến kiếm chuyện, nhớ kỹ trước tiên báo cảnh, cũng có thể lập tức thông báo ta, ở điều kiện cho phép tình huống dưới, ta sẽ lấy nhanh nhất tốc độ đổi tới. Tiếu Lạc dặn dò, cái kia Y Ân cho hắn một loại không thoải mái cảm giác. Hoàng Nhược Nhiên gật gật đầu, "Ừm, ta nhớ kỹ." Tuy nhiên tình yêu huyền tưởng tan vỡ, Có thể sự tình xa dường như cũng không có trong tưởng tượng bết bát như vậy. Buổi tối Washington, giờ cờ, như là một đoàn sán lạng nghe hồng, cùng ngoại ô thành phố khu đường cái khu vực hình thành so sánh rõ ràng. Rời đi Washington, giờ cờ đại học sau, tiếu lạc liền đánh một chiếc xe taxi, đi tới một chỗ tây ngoại ô công viên nhỏ bên ngoài, hắn cái thứ nhất mục tiêu ngay ở một cây số bên ngoài một chỗ tư nhân nhà trọ. Hạt gì ẩn? Cái này là mục tiêu tính danh, là Washington. Giờ cờ sinh viên qua đời học giáo sư, ghen chiến sĩ hạch tâm kỹ thuật là từ ạt dị ẩn cung cấp cho Mỹ quốc chính chủ trị ra, càng là trực tiếp tham dự qua Nhật quốc sinh hóa căn cứ nghiên cứu hạng mụ. Thiên sinh, cần ta chờ ngươi sao? Tài xế lễ phép hỏi thăm, sau đó nói bổ sung, nơi này có rất ít xe taxi đi qua. Không cần. Tiếu lạc đem xe phí thanh toán tiền, đẩy cửa xe ra đi xuống dưới. Hắn ngẩng đầu quan sát trăng non, một giây sau, thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Tài xế lơ đang hướng về sau nhìn một chút, phát hiện Tiếu Lạc đông dưng một dạng biến mất, dọa hắn nhảy một cái, vội vàng xuống xe bốn phía nhìn quanh, có thể là vô luận cái nào phương vị cũng không phát hiện Tiếu Lạc bằng dáng. Thượng đế a, ta đây là gặp gặp quỷ sao? Sợ hãi lúc này bị đặt lớn tới cực điểm, tài xế toàn thân không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng ngồi trở lại trong xe, sau đó lái ô tô lăng cũng tựa như rời đi. Giờ này khắc này, Tiếu Lạc đã ở mấy chục mét có hơn một trâu ba tầng phòng út mái nhà thân thể giống như một cái am hiệu bay tán loạn con báo, nhanh chóng như điện ở nóc nhà ở giữa nhảy vọt chạy nhanh, hướng phía bờ sông một chỗ đèn đuốc sáng trưng đại trạch mà đi. Đại trạch khắp nơi đều là giám sát ca mạ dạng, còn có bảo an tuần tra, nhưng những cái này đối với Tiếu lạc tới nói đều không tạo thành mảy may uy hiếp, hắn liền giống như là một cái u linh, vô thanh vô tức ngầm đi vào, từ một bảo vệ trong miệng hỏi ạt gì ẩn hạ là sau, liền thẳng đến lầu bốn thư phòng. Hắn xâm nhập, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Làm hắn đem thư phòng cái kia rắn chắc cửa cho đẩy ra lúc, liền nhìn thấy một người có mái tóc gần như trắng bệnh nam nhân ngồi tại cao su một làm sau bàn công tác, an mặc câu phục, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, nhìn ra được bình thời gian chú trọng bảo dưỡng bản thân thân thể. Cái này là hắn đánh giết mục tiêu, hắn tự nhiên nhận ra là ạt dị ẩn. Ảt dị ẩn phát hiện có người xa lạ xâm nhập, quá sợ hãi, đứng lên quát, ngươi là ai? Muốn làm gì? Tiếu lạc mắt nhìn trên mặt bàn ạt ảnh chụp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 ngẩng đầu, mặt mỉm cười nhìn về phía ạt dị ẩn. Ngươi, ngươi là cái kia thiên diện sát thủ. Ảt dị ẩn hai mắt trừng trừng, mồ hôi lạnh như thác nước tuôn ra, ngươi thế mà chạy tới Mỹ Quốc rồi. Không nói ra được kinh dị, không nói ra được kinh hoàng. hắn đương nhiên biết rõ Nhật Quốc sinh hóa căn cứ bị hủy sự tình, cũng biết rõ Nhật Quốc trên dưới đều bị một cái gọi thiên diện sát thủ người quay cái long trời lở đất, nhưng hắn nghĩ không ra là, cái này thiên diện sát thủ thế mà không xa vạn dặm phiêu dương qua biển đi tới Mỹ Quốc. Sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, cái này giống như là một trận ác mộng bất thình lình biến thành hiện thực. Khó có thể tin, khó mà tưởng tượng, cái này thiên diện sát thủ tại sao có thể có lớn như vậy bản sự, lại có thể tìm tới nơi này đến. Chương 648, đỉnh sóng lộng chiều. Tác giả, đạo thảo giã phong cùng. Đối mặt hoảng sợ bất an ạt dị ẩn, tiếu lạc đầu ngón tay ở trên mặt bàn trên tấm ảnh xét qua, vừa mới ngươi là đang thưởng thức ngươi kiệt tác. Vẫn là tại dư vị loại kia đem người xem như thí nghiệm chuột bạch làm công việc thân thể thí nghiệm cảm giác. Cái này là một môn khoa học. Adi ẩn biện giải cho mình nói. Khoa học. Xem ra ta không hiểu khoa học. Tiếu lạc trên mặt hiện hiện một vòng treo tức tiếu dung. Gen công trình là cải tiến toàn bộ nhân loại một hạng ngành học. Tiền kỳ hy sinh là không thể tránh được. Có thể chỉ cần ở cái này lĩnh vực có thể lấy được to lớn đột phá. Nhân loại thể chất đem được toàn bộ phương diện tăng lên. Cái này là mưu phúc toàn bộ nhân loại hành động vĩ đại. Ảt dì ẩn như cái cuồng nhiệt cơ chủ đốc giáo đồ, đối với mình tín ngưỡng có gần như điên cuồng một dạng theo đuổi. Tiếu lạc cười lạnh nói, vậy tại sao không cầm các ngươi Mỹ quốc người làm vật thí nghiệm? Là cảm thấy các ngươi Mỹ quốc nhân mạng quý giá, nước khác tính mạng người liền là cỏ rác, có thể tùy ý trả đạp. Chúng ta có lấy chính mình người làm vật thí nghiệm, hơn nữa lấy được không nhỏ thành tiểu. Đủ rồi. Tiếu lạc phất tay cắt ngang. Ra đến cái này có thể không phải nghe ngươi nói cái gì đại đạo lý, đã ngươi cùng Nhật Quốc sinh hóa căn cứ có liên quan, vậy ngươi không thể sống. Nghe lời này, Adi ẩn hoảng sợ thần sắc diệt hết, ngược lại cười nói, phải không? Có thể ngươi đã đã mất đi cơ hội. Vừa dứt lời, thư phòng cửa bị đẩy ra, mười mấy tên hộ vệ áo đen nhanh chóng nối đuôi nhau mà vào, đứng ở Adi ẩn hai bên, một loạt tối hôm họng súng trong nháy mắt nhắm ngay tiếu lạc. Adi ẩn giống như là một cái đắc thắng người đối tiếu lạc đắc ý nói ra. Vừa rồi nói chuyện cùng ngươi công phu, ta đã đạp xuống ta dưới chân máy báo động, hiện tại chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi liền sẽ bị đạn đánh thành một cái thịt cái sảng. Ta có thể không cho là như vậy. Tiếu lạc nhịn không được cười nói. Vậy sao ngươi cho rằng? Cảm thấy mình có thể có mệnh rời đi. Át dĩ ẩn khắp khuôn mặt là chê cười ý cười, sau đó hướng trên mặt đất hứa một ngụm nước bọt. thiên diện sát thủ, không gì hơn cái này, thật không biết Nhật Quốc những thứ ngu xuẩn kia làm sao lại liền ngươi cũng không đối phó được. Tiếu lạc không có phản ứng đến hắn, mà là đúng những này cầm thương bảo tiêu cười tủm tìm nói, cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, nổ súng giết ạt dị ẩn, bằng không toàn bộ các ngươi đều chết. Tuy nhiên trên mặt mang theo ý cười, có thể là trong mắt hàn ý lại làm cho những người hộ vệ này toàn thân tóc gáy đều căn căn bắt đầu dựng ngược lên, bọn hắn không rõ cái này người nước hoa ánh mắt làm sao lại đáng sợ như vậy. Ha ha ha, ạt dị cười to không ngừng, ngươi quả nhiên là thiên diện sát thủ. Sẽ không phải là cái kẻ ngu a. Tiếu lạc không nói lời nào, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem hắn. At dị ẩn cảm giác được một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn ý lệnh, cái này khiến hắn dị thường tức giận, mạnh mẽ đập một chút cái bàn, giận dữ hét, giết hắn. Phanh phanh phanh. Những này hộ vệ áo đen nghe theo mệnh lệnh, đối với Tiếu lạc không chút do dự bóp lấy cò súng, lửa nóng đạn từ họng súng vươn ra, xét qua từng đạo từng đạo cực kỳ hung hãn quy tích. Ở thư phòng cái này tương đối hẹp nhỏ trong không gian, đánh nát vô số sách vở, đồ dùng trong nhà đồ sứ như là cương mánh phong nhận cắt không gian đồng dạng trong nháy mắt này Tiếu lạc thân ảnh như là hư vô mở bị thuấn ảnh một mảnh súng vang lên đi qua hạt gì ẩn cùng những người hộ vệ này đều hoảng sợ phát hiện muốn giải quyết mục tiêu vậy mà đã đi vào phía sau bọn họ kinh dị cảm giác nháy mắt bị đặt tới cực điểm Tiếu lạc lấy như thiểm điện tốc độ đem một tên bảo tiêu súng ngắn cho cấp đi họng súng tựa như mọc mắt tựa như lập tức nhắm ngay trù vi những hộ vệ khác phanh phanh phanh liên tiếp súng vang lên đi qua Mười mấy tên bảo tiêu theo tiếng ngã xuống đất, mỗi người mi tâm đều bị đạn xuyên qua ra một cái nhìn thấy mà giật mình huyết động, huyết thủy tứ lưu. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, cơ hồ là trong ngay mắt, ạt gì ẩn cùng một tên sau cùng bảo tiêu giật mình sửng sốt, mồ hôi lạnh như thác nước tuôn ra, đều là hoảng sợ nhìn xem tiếu lạc, chỉ cảm giác trừ mình ra tiếng tim đập chu vi tất cả âm thanh đều không còn tồn tại, cuối cùng là cái như thế nào người, mạ béo điện ảnh bên trong siêu anh hùng, bá, tối hôm họng súng hướng bản thân chìa sang. Ảt gì ẩn toàn thân dùng mình một cái hắn bồi cười, Tiếu tiên sinh Chúng ta có thể hào hào nói chuyện Không nhất định nhất định phải dùng loại phương thức này Làm sao đàm luận Tiếu lạc nói Ảt gì ẩn thấy được mạng sống hy vọng Vội vang nói, tiền, ta có thể cho ngươi đủ nhiều tiền mua ta cái mạng này Một ức cú SD, ngươi xem coi thế nào Ta Phanh Một tiếng súng vang Ảt gì ẩn mi tâm nhiều một cái lỗ máu Hai mắt trợn lên, thi thể thẳng rất ngã xuống Ta hiện tại đối tiền không có hứng thú, đối với mạng ngươi cảm thấy hứng thú. Tiếu lạc sông dần dần trở nên lạnh ạt gì ẩn thi thể nói một câu, cất bước đi ra thư phòng. Trong thư phòng, chỉ còn lại tên kia dọa đến hai chân như nhũn ra bảo tiêu, đang lúc hắn cho là mình có thể may mắn tránh được một kiếp lúc, đi đến cửa thư phòng tiếu lạc liền đầu cũng không quay lại một chút, giống như sau đầu mắc mắt, cánh tay hướng về sau vừa nhất, bóp cò súng. phanh bắn ra đạn, trong nháy mắt chấm dứt tính mạng hắn, giết hết người Tiếu Lạc thông dong rời đi, dùng qua súng ngắn thì nhào nặn thành một đống sắt bùn, tiện tay liền vứt vứt bỏ ở ven đường trong thùng rác. Chính như trước đó tên tài xế kia nói, bên này thuộc về vùng ngoại thành, xe taxi sẽ rất ít có. tiếu Lạc trực tiếp hao tốn 10 vạn điểm tích phân đổi một môn Tuyệt Thế Khinh Công, Đạp Tuyết Vô ngân, cái này cùng Lăng Ba Vi Bộ có trên bản chất phân biệt, Lăng Ba Vi Bộ là cự ly ngắn thuần túy gì, mà Đạp Tuyết Vô ngân thì thích hợp với khoảng cách dài di động. Hơi chút vận công, Tiểu Lạc tựa như trong đêm tối mịt ảnh Hướng trung tâm thành phố chạy lướt qua, một bước chính là 6-7 xa 10 mét, hai chân chỗ đặt chỗ, rơi xuống đất không tiếng động, ngoại trừ cuốn lên vài miếng lá cây về sau lại không cái khác. Nửa giờ sau, đi tới một nhà năm cấp khách sạn. Hảo Hảo nghỉ dưỡng sức một đêm, ngày thứ hai liền mở ra TV, xem xét tin tức, quả nhiên, Adi ẩn tử vong bản tin ở trong TV phát hình, di cờ cùng FBI đều đã tham dự. Một vị tài xế xe taxi báo án, người hiểm nghi phạm tội rất có thể là một vị người nước Hoa. Mà căn cứ tên tài xế xe taxi kia miêu tả, FBI vẽ ra người hiểm nghi phạm tội ảnh chân dung. Nhìn xem gương mặt kia bộ phận cồng kênh ảnh trụ, tiếu lạc nhịn không được cười ra tiếng. Đương nhiên, cái này không phải nói FBI kỹ thuật cùng năng lực không được, mà là hắn đêm qua từ ngồi ngồi taxi bắt đầu liền dùng thuật dịch dung cải biến một phen dung mạo của mình. Khách sạn đưa tới dinh dưỡng bữa sáng, tiếu lạc ăn được sau, liền đi tới ban công, phóng nhãn quét về phía nhà trắng phương hướng. Cái này ạt dị Ân là cái thứ nhất mục tiêu. Mà một cái khác, thì là Mỹ quốc liên bang chính chủ phủ, ở sinh hóa hạng mục bên trên, Nhật quốc chỉ bất quá là Mỹ quốc nuôi một cái nghe lời chó, đương nhiên, hắn không phải nói muốn lật đổ Mỹ quốc chính chủ phủ, nhưng ít ra đến làm cho những người này cảm giác được đau đớn đi. Tiếu lạc thấy được một cái trên biển quảng cáo có một câu rất có ý tứ mà nói, chuyển đổi thành hắn ngữ niệm tụng lên, thượng đế ban ân, vận mệnh tiên định, hy vọng ánh sáng, chiếu khắp người của ta, kiên nghị như thép, dũng mãnh tiến lên, bây giờ bắt đầu, mệnh đồ từ sông. Nhìn không được tán thưởng một câu, có chút ý tứ. Chương 649, Tổng thống, tác giả, đạo thảo giã phong cùng. Một tin tức ở Inter Bình trên đài nhanh chóng lưu truyền ra đến, liền cùng một khối the dốc ném vào bình tĩnh nước hồ. Ở Mỹ quốc tin tức truyền thông giới nhắc lên một cô gọn sóng, mà tin tức này nội dung là, Ngày mùng ngày 6 tháng 7, Nhà Trắng đem lọt vào hủy diệt tính anh tạc, chân quý sinh mệnh người, xin chớ ở cái kia một ngày dừng lại Nhà Trắng. Nhà Trắng là Mỹ quốc Tổng thống biệt thự cùng văn phòng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 Chúng ta cắt đặc biệt hướng Mỹ quốc xuất khẩu tất cả dầu hỏa, giá cả đều hạ xuống một cái điểm. Nghe lời này, ồ bà nụ cười trên mặt trở nên vô cùng sẵn lạ, tựa như đang nói, tiểu tử ngươi hiểu rõ. Ha ha ha. Tốt, giữa chúng ta nói chuyện quá vui sướng, lần sau có thời gian lại tìm ngươi tâm sự. Được. A bói đô kéo cúp điện thoại, một mặt xấu khổ, cúp máy trò chuyện sau không kiềm chế được nỗi nòng, hướng trên mặt đất hứa một miếng nước bọn, mắng một tiếng, thổ phỉ, cường đạo Nhà Trắng Tổng thống văn phòng Ferdinand thì là tâm tình dị thường vui vẻ, đang suy nghĩ nhìn xem còn có ai có thể đe dọa đe dọa để bốn quốc được lợi đây, hán thư ký bắt lấy thời cơ nói chuyện. Tổng thống tiên sinh, ngươi động động mồm mép liền lại là ta bọn họ quốc gia tiết kiệm được mấy vạn ước cú SD, có ngài như vậy Tổng thống, thật sự là chúng ta Mỹ quốc may mắn à. Thư ký đầu tiên là một trận vô ngông ngựa đi lên. Ô bà cười nói, ta luôn luôn chán ghét định mọi người, nhưng ngươi cái này tân bước ta thoải mái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 FBI đương cục hoài nghi muốn đi năm đêm tổ chức chúng ta một trận Inter chiến tranh cho sống sở sở cắt sén rơi hoa quốc thần bí máy tính cao thủ diện bởi vì cả hai xây dựng tường lửa kỹ thuật là đồng dạng. Tiếp tục. tổ ba mày nhữ lại được càng ngày càng gấp. Ngày 31, Washington, giờ cờ sinh viên qua đời học giáo sư ạt gì ẩn bị người súng giết vu ra bên trong, tháng này nhất hảo, đầu này tuyên bố muốn nổ nát nhà trắng luôn luận liền ở trên Inter xuất hiện. FBI đương cục cho rằng hai kiện sự tình là có liên quan liên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 Liền không sợ mất đi như thế một cái trăm năm khó gặp thiên tài. Ô bà đứng lên, đi tới đi lui, trăm bề không hiểu được. Chương 650, trở nên đẹp trai. Tác giả, đạo thảo giã phong cuồng. Thư ký nghĩ nghĩ, nói ra, có thể hay không cái này căn bản không phải hòa quốc cao tầng hạ mệnh lệnh, mà là diệt tự tiện hành động. Có khả năng này. Ô bà khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng, đem ta ý tứ truyền đạt cho FBI.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 Về phần tại sao tuyển ở ngày mùng ngày 6 tháng 7, là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cho Mỹ quốc phương diện đầy đủ chuẩn bị thời gian, hắn không hy vọng thương tới vô tội, chỉ là muốn nổ nát nhà trắng mà thôi. Là Mỹ quốc tứ đại gia tộc một trong mét nghỉ thế gia tộc, đối với FBI động tĩnh là biết được, xa dạ. Mét nghỉ thế khi biết cứu được nàng diệt vô cùng có khả năng đi tới Washington, giờ cơ lúc, nàng liền ngay cả tục phát biểu mấy thiên tin tức báo đạo, lại mượn trợ nhà nàng tộc lực ảnh hưởng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 Có thể gặp lại cứu mình nhân nhân, nàng tâm tình vô cùng vui vẻ, gọi tới phục vụ viên, điểm đơn. Mr. Diệt, ngươi lại trở nên đẹp trai. Sạ Dạ ca ngợi nói. Tiếu lạc trực tiếp hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Sạ Dạ lắc đầu cười nói, không có việc gì, liền là gặp ngươi một chút. Ngươi không biết ta hiện tại là FBI truy nã trọng phạm. Tiếu lạc nói, ý là cùng ta gặp mặt liền không sợ bị liên lụy A. Sạ Dạ gật gật đầu, ta biết rõ, ca ca ta liền là FBI cao cấp điều tra quan.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 Mét nghĩ thế không muốn nhìn thấy Tiếu Lạc cùng toàn bộ Mỹ Quốc liên bang chính chủ phụ là địch, chân tâm an ủi. Tiếu Lạc treo tức một tiếng, nếu như sớm đã nghiên cứu phát minh thành công, vậy làm sao không thấy bọn hắn phái đi bên trong Soa cứu ngươi? Ta Mét nghĩ thế gia tộc tuy nhiên ở Mỹ quốc có chút lực ảnh hưởng, có thể một cái ta còn chưa đủ lấy để chính chủ phụ phương diện sử dụng cái này lực phá hoại kinh người vũ khí bí mật. Sa Dạ nói, được rồi, cái đề tài này liền đến cái này, Bò Bít Tết đi lên, ăn trước đổ vặt, đói bụng.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 Bọn hắn tựa như trời sinh liền chán ghét cùng kỳ thị chúng ta người nước Hoa, cái này để cho ta đối Mỹ quốc ấn tượng đầu tiên cực kém. Tiếu lạc nói. Sạ Dạ kinh nghi nói, ừm. Còn có loại sự tình này, xem ra ta có sự tình có thể làm. Ngươi không phải một tên chiến trường phóng viên sao, làm sao, liền loại sự tình này cũng không bùng tha. Tiếu lạc cầm đao xin phối hợp với ưu nhã cắt chém bò bít tết, lại xin một khối nhỏ nhét vào trong miệng ăn lên. Ô hát, xin nhờ.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 Một cái thô lộ âm thanh từ nhà hàng cửa ra vào phương hướng truyền đến. Tiếu lạc quay đầu nhìn lại, là một cái thân mặc thẳng âu phục nam tử trung niên, ánh mắt hữu thần, cho dù là mặc trên người âu phục, cũng khó có thể che đậy kín cái kia hùng tráng uy vũ thân thể. Ở trong này nằm nam tử đi tới thời điểm, hai hàng vắt súng đạn thật FBI đội viên chạy vào. Cùng lúc đó, nhà hàng Chu Vi còn vang lên trói hai tiếng còi cảnh sát. K. Sa dạ. Mi sẽ thế hơi hơi mở to hai mắt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 Tác giả, Đạo Thảo Giã Phong cuồng. Nghe Tư Khoa đặc lời này, Tiếu Lạc nhịn không được cười ra tiếng. Tất nhiên biết rõ ta ở Nhật Quốc cùng bên trong so á sự tích, vậy ta liền không biết người nào cho ngươi tự tin, nhường ngươi cảm thấy ta sẽ ngỏm tại đây. Chẳng lẽ sẽ không? Tư Khoa đặc âm lãnh cười một tiếng. Ta nói cho ngươi, chúng ta Mỹ sẽ thấy gia tộc đối Hoa Quốc luôn luôn là hữu hảo, có thể ngươi không đồng dạng, ngươi là ngài Tổng thống tự mình xác định muốn diệt trừ đối tượng, ngươi tồn tại liền là cái thấu triệt đầu đuôi sai lầm.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 Đến mức ở nhìn thấy Mr. Diệt sau liền thần kinh thất loạn. Bành! Giống như lôi đình một kích, một cái đĩa hung hăng nện ở tư khoa đặc trên đầu, màu trắng mảnh sứ vỡ văng tứ phía, còn lại một điểm bò bít tết cùng spaghetti cũng tản mát được khắp nơi đều là, ở xa dạ. Mi sẽ thế thân thể chấn động lúc, tiếu lạc đang cầm lấy một chương sạch sẽ giấy ăn, không nhanh không chậm xoa trên tay mỡ đông. Tư khoa đặc, đầu hóc thanh tỉnh một điểm sao, Tiếu lạc hơi mở miệng cười, nếu là còn hồ ngôn loạn ngữ,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 dùng cho cắt chém thịt bỏ bộ đồ ăn dao ở hắn trong tay vạch ra một đạo lạnh lẽo quy tích, nháy mắt mâu thuần ở tư khoa đặc trên cổ, quán chú nội lực, mũi dao liền như thế nhẹ nhàng đụng một cái, tư khoa đặc cổ liền bị đâm ra một đạo nhỏ bé vết thương, có máu tươi từ bên trong chậm rãi chảy ra. Điều hữu sát ý như sóng dữ một dạng cuộn trào mãnh liệt. Bất thình lình tập kích, biến cố đột nhiên, để trong nhà hàng FB thành viên từng cái đều sửng suốt, đồng dạng, sà ra. Dạ. Mi sắc thế cũng là dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi, quá nhanh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 Bọn hắn mi sẽ thế gia tộc, tuy nhiên ở Mỹ Quốc có tương đối sâu lực ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng này lực là xây dựng ở liên bang chính chủ phụ chống đỡ cơ sở phía trên. Mr. Diệt là liên bang chính chủ phụ công địch, liên ngai tổng thống đều tự mình hạ lệnh muốn diệt trừ, mà nàng lại cùng Mr. Diệt đi được gần như vậy, đây tuyệt đối là sẽ liên lụy toàn bộ gia tộc. Hôm nay gây nên, ta khẳng định sẽ bị xem như FBI lớn nhất cho người, nhưng ta đã đại biểu gia tộc hướng liên bang chính chủ phủ biểu đạt diệt trừ thiên diện sát thủ tiểu Hàn quyết tâm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 Cũng sẽ không ngốc không rồi chít chít ngồi ở trước mặt ngươi chờ ngươi thanh đao gác ở trên cổ ta. Tư khoa đặc nói. Tiếu lạc giơ lên lông mày, có nhiều thâm ý gật gật đầu. Đúng rồi, có hay không nhớ tốt làm sao chạy ra vòng đây. Tư khoa đặc lại hỏi. Tiếu lạc nói, đã sớm nghĩ kỹ. Phúc ca, nghĩ kỹ không nói sớm, hại lao tử ở cái này lãng phí nhiều như vậy quý giá thời gian. Tư khoa đặc mắng. Tiếu lạc nói. Tiếu lạc cưỡng ép lấy tư khoa đặc, cùng xả ra.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 Trường 653, ngâu nhiên gặp. Tác giả, đạo thảo giã phong cuồng. Mu, cái này gia hỏa cầm điểm lệnh ta cựu nhớ kỹ, lần sau nếu là gặp lại hắn, ta trực tiếp cầm thương, súng, đem hắn tỉnh tỉnh. Tư khoa đặc hồi tưởng lại vừa rồi sự tình, không khỏi từ trong lúc khiếp sợ đã tỉnh hồi lại, mang theo một cỗ tức giận nói ra. Ca, hắn rõ ràng không phải các ngươi FB có thể đối phó tầng cấp, ngươi vẫn là trốn tránh hắn điểm. Xa giả hắn ủi. Ai nói không phải đây?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 Tư khoa đặc một chỉ vừa lúc rơi vào ngoài ngàn mét một tòa nhà trên đỉnh Tiếu Lạc nói. Dầm. Nhìn thấy Tiếu Lạc ở từng cái cao ốc mái nhà nhảy vọt bay vút lên, những này FBI thành viên không ngạc nhiên chút nào trên mặt biến sắc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn lại như thế nào sẽ tin tưởng bực này không thể tưởng tượng sự tình, người làm sao có thể lại không ngượng nhờ bất luận cái gì bên ngoài công cụ tình huống dưới bay lên không bay trên trời đâu. Tuy nhiên cái kia không phải chân chính trên ý nghĩa phi hành, thực sự cùng phi hành không sai biệt lắm đi.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 sau đó ngẩng đầu hướng chỗ ngồi lái xe cùng chỗ ngồi kế bên tài xế nhìn lại hai tấm quen thuộc gương mặt ánh vào tấm mắt một người trong đó là cái người da trắng lớn lên anh Tuấn lộ ra một cỗ tà mị khí tức chính là ngày đó ở Washington giờ cơ đại học gặp được Ian, mà chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi thì là một cái nữ hài một đầu tóc ngắn trang điểm trung quy trung cũ không giống những nữ sinh khác đồng dạng sẽ hòa hoà trang hoàn toàn tự nhiên nguyên sinh thái dài nhỏ mày liễu một đôi mắt đảo mắt vũ mị tú rất mũi ngọc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 Qua một hồi, ngươi đi đem ruột rót một chút. Sau đó, an mặc bại lộ một điểm đi phòng của hắn. Tiên quẻ giúp lão đại hai mắt tỏa sáng. A, a cái gì à, Vì bang phái có thể tốt hơn phát triển, ngươi hy sinh một chút lại có quan hệ gì? Muốn thật có thể bắt hắn cho lưu lại, lao tử để bạt ngươi làm phó bang chủ. Tiên quẻ giúp lão đại lấy tay đại lực đập một chút tên này tiểu đệ bả vai. Cái kia tiểu đệ dở khóc dở cười, một mặt tuyệt vọng. Gian phòng bên trong, đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ không gian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 Hắn trên người khí chất tại thời khắc này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, giống như một đầu ma quỷ ở trong cơ thể hắn vừa tỉnh lại. Y Ân sử sở, có chút ngạc nhiên nói, "Nguyên Lai, ngươi cũng là một đầu quái vật." Chương 655, Đoạn tạc thời gian. Tác giả: Đạo Thảo Giã Phong Cuồng. "Nguyên Lai ta cũng là một đầu quái vật, có ý tứ gì?" Tiếu Lạc cảm thấy Y Ân trong lời nói có hàm ý, bất quá hắn hiện tại đối Y Ân thân phận có cái đại khái suy đoán, rất có thể là xa gia.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 Hắn Đi tới còn chưa cùng Tiếu Lạc nói chuyện, liền bị gian phòng bên trong từ cửa sổ cường thế cắm chủ tiến đến đại thụ cho giật nảy mình, nhìn xem cửa sổ vách tường trùng quanh bên trên cái kia vô số giống như mạng nhện vết rách, hắn bất thình lình dùng mình một cái, lập tức cảm giác hoa cúc căng thẳng, bởi vì hắn cảm thấy cửa sổ cắm một cây đại thụ như vậy hành vi tuyệt đối là đang ám chỉ cái gì. Có việc. Tiếu Lạc xoay người, lạnh lùng hỏi. "Rầm." Nên tiếp Tiếu Lạc ánh mắt, vị này tên quệ đám thành viên không khỏi gian nan nuốt xuống một hớp nước miếng.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 còn đùi bên trên còn có một cái hẻo lỗ cao ít bị mèo tắt đạt mộ sinh tử không biết nằm ở trong hành lang. T. Tên quẻ đám lao đại cùng một đám bang chúng ngược lại hút một luồng lương khí, không rõ làm sao lại như vậy, bởi vì bọn hắn đồng bạn tắt đạt mộ rất hiển nhiên là mặt trong bên cạnh vị tiên sinh kia cho một cước đá ra a. Bành. Một chân giẫm ở ngược lại xuống tới trên ván cửa, như cái kích đè xuống, toàn bộ cánh cửa trong nháy mắt vỡ vụn. Tên quẻ đám lao đại cùng một đám bang chúng ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ đón nhận tiếu lạc tấm kia lạnh lùng tới cực điểm gương mặt. Đều chăn sống, có chủ tâm tìm người đến buồn nôn ta. Tiếu lạc túi đầu lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn, âm thanh giống như là đến từ cựu u địa ngục, làm cho người cảm nhận được một cố lạnh lẽo thấu xương. Liên một câu, dọa đến đám người này mồ hôi lạnh thắt nước tuôn ra, thân thể dùng mình không dứt. Không không không, thiên sinh, chúng ta sai, ta chỉ là cho là ngươi. Ngươi, lấy là ta là một cái gây.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 đã từng tập kích khủng bố lần nữa tiến đến một cô khủng hoảng ở Mỹ Quốc không chung lương tụ giống như là một đoàn khói mũ đem cái này quốc gia cho bao phủ mà giờ này khác này Mỹ quốc tổng thống ổ bạ vì chấn an công dân cảm xúc ở quốc phòng bộ đại lâu văn phòng cũng liền là lầu 5 góc tiến hành diễn thuyết các mạng lưới lớn video trang web cùng CBS đài truyền hình đối lần này diễn thuyết tiến hành hiện trường live sở chế ẩm ổ bạ tươi cười dạng dỡ đứng tại chủ tịch trên đài dùng cái kia cao vuốt cùng tự tin âm thanh chấn an Mỹ quốc công dân cảm xúc đồng thời biểu thị nhất định sẽ đem tuyên bố khủng bố ngôn luận phần tử ngoài vòng luật pháp chói lại, không cần eo hẹp, không cần sợ hãi, càng thêm không cần cháy bỏng, mọi người phải tin tưởng liên bang chính chủ phủ, tin tưởng ta Obama, tuyệt đối sẽ cho mọi người một cái hài lòng dặn dò, ta lấy người da đen danh nghĩa phát thệ, chắc chắn khủng bố chủ phần tử từ trên cái thế giới này xóa đi, để chúng ta ngay ở hắn kích tình dào dạt, tựa như ở phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ vừa nói chuyện, tất cả lai like sở trệ ám trong lúc đó hắn đổi thành một cái khác hình ảnh. Một cái mang theo vẻ mặt mặt nạ da hỏa xuất hiện ở các mạng lưới lớn video cùng cờ bờ sợi like sở trệ ảm trong tấm hình. Chuyện gì xảy ra? Ông bà vẫn nội chừng mắt về phía quốc phòng bộ bộ trưởng, mà quốc phòng bộ bộ trưởng thì chừng mắt về phía FBI cục trưởng. FBI cục trưởng hướng phía dưới cấp văn hỏi. Đi qua một phen loại bỏ, FBI cục trưởng hậm hực đi đến này, nhỏ giọng đối ổ bà nói ra: Ngài tổng thống, sợi like sở trệ ảm trận này hội nghị các đại bình đài đều bị diệt xâm lớn. Tất cả hình ảnh đều tự động chuyển đến một cái khác địa phương. Chính là hắn diện. Ô bà chỉ đại bạc bình phong bên trên xuất hiện vẻ mặt người đeo mặt nạ. Hẳn là hắn. FBI cục trưởng ngượng ngùng nói, sau đó lại sợ ô bà tức giận, bổ sung một câu. Ngài Tổng thống yên tâm, ta đã mệnh lệnh máy tính lĩnh vực cao thủ toàn lực ứng phó tranh đoạt về từng cái bình đại quyền không chế, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường. Các ngươi xác định có thể. Ô bà lệnh lùng chất vấn.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 Lâu năm góc bên trong, đồng dạng có nội các thành viên nhịn không được bật cười, nhưng Ổ bạ lại mặt đen thui, để tất cả muốn cười mà không dám, cười người nhịn được bả vai đều tại hơi hơi run run. Làm nghe được có người nhỏ giọng báo cáo gọi tên trận này, Lai like, Sở Trệ ảm tỷ lệ người xem so vừa rồi lật ra gấp 5 lần không lúc ngừng, Ổ bạ sắc mặt đã giống như là mực nước đen, cái này không phải liền là biến tướng nói hắn Lai like, Sở Trệ ảm vẫn còn so sánh không được một cái phần tử ngoài vòng luật pháp Lai like, Sở Trệ ảm có lực hấp dẫn a. Lai like, Sở Trệ Ẩm trên tấm hình Tiếu lạc tiếp lây dùng bản thân ngôn ngữ đi nhục nhã cùng khiêu khích ổ bạ tổng thống nguy nghiêm, làm ra đen ổ bạ lên làm tổng thống lúc, ta liền tin tưởng người khác người cũng có thể trở thành tổng thống, ta hy vọng tương lai một ngày nào đó nhi tử ta cũng có thể trở thành Mỹ quốc tổng thống. Vậy ta đầu tiên đến làm cho hắn học được hai môn ngôn ngữ, hắn ngữ cùng anh ngữ, hắn có thể sẽ hỏi ta, tại sao phải học tập hai loại ngôn ngữ? Vậy ta liền sẽ nói cho hắn biết, một khi ngươi làm tới Mỹ quốc tổng thống, ngươi liền muốn dùng tiếng Anh ký tên pháp luật điều. Dung Hán Ngư cùng ngươi chủ nợ tiến hành nói chuyện với nhau. Khi ép Phạm. Chương 657, Mỹ thức hài hước. Tác giả: Đạo thảo dã phong cuồng. Dung Hán Ngư cùng chủ nợ nói chuyện với nhau. Nha thượng đế a, cái này ra hỏa tại sao như thế hài hước. Mỹ quốc người đang nghe đoạn này giảng thuật về sau, đều là nhịn không được cười ra tiếng, trong lúc nhất thời quên đó là cái uy hiếp muốn nổ nát nhà trắng phần tử ngoài vòng luật pháp. Có tài, quá có tài a. Ha ha ha.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 Tất cả mọi người giống như là đang thưởng thức một cái thú vị tiết mục, tập trung tinh thần nhìn xem cái này lai sở trệ ảm hình ảnh. Có người hỏi, ai là bẻn da mịn pháo rỉnh cờ lìn? Ta trả lời, cái này liền là cửa hàng giá rẻ bị đánh cướp nguyên nhân A. Toàn bộ nhìn xem trận này lai sở trệ ảm mỹ quốc người cười to, bởi vì bọn hắn 100 đô la mỹ tiền giấy bên trên là bẻn da mịn pháo rỉnh cờ lìn ảnh chân dung, cửa hàng giá rẻ đương nhiên là có 100 đô la mỹ, cho nên bị đánh cướp. Sau đó Tiếu Lạc lại nói,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 là thời điểm thực hiện ta hứa hẹn. Nhà trắng chỉ là bắt đầu kế tiếp phá hủy mục tiêu FBI tổng bộ, các vị Mỹ quốc công dân bọn họ, thượng đế cùng các ngươi cùng ở tại. Tiếu lạc đem lai like sở chạy ảm kết thúc, ở hắn đóng lại trong tích tắc, tất cả lai like sở chạy ảm bình đài lại lần nữa quay lại đến lầu 5 góc hội nghị đại sảnh. màn ảnh vừa vặn đối với chủ tịch trên đài ổ bà tổng thống, ổ bà tổng thống tăm kia sắt hắc thiết mặt đen lập tức vạn chúng chú mũ. Cùng lúc đó, một cái đạn đạo tầm xa từ tây bộ căn cứ quân sự phong ra, bay lên không. Phần đuôi phun lễ diễm, tựa như sao chổi một dạng nhảy vọt quá ngàn mét cao không. Đón Washington, giờ cờ nhà trắng tòa này màu trắng nhà cửa rơi thẳng mà xuống. Siêu siêu siêu. Tiếng xe gió làm cho người cảm thấy tê cả da đầu. Washington, giờ cờ Mỹ quốc công dân chấn kinh đến hét lên. Rất nhiều đang làm việc mọi người rời đi cương vị chạy ra bên ngoài đến. ngẩng đầu nhìn về phía cái này mai xẹt qua ngàn mét trên không đạn đạo. Nhà trắng bốn phía di cờ, FBI thành viên, hải báo đột kích đội viên.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 chính tại mảnh này phế tích bên trên tiêu đốt lên liệt hỏa đã có phản ứng nhanh trong ký giả truyền thông chạy tới hiện trường đối hiện trường hình ảnh tiến hành lai like laser trệ ảm ổ bà tổng thống thấy được nơi đó hình ảnh không kìm chế được nỗi nồng một cước đem trước mặt bản giáo viên đạp lan quay người nhanh chân rời đi đài chủ tịch bởi vì hắn nhận ra tấm kia hình bầu dục bản gỗ liền là hắn bàn công tác nhục nhã phẫn nộ không cam lòng ba loại cảm xúc tràn ngập ở tâm hắn ở giữa ép ú cửa ca sau đó không lâu Ở cái kia vũ trường trong hành lang, chuyên gia ổ bạ tổng thống cái kia giận không nhịn nổi tiếng mắng chửi, một tiếng này chửi rủa, lôi cuốn lấy vô tận biệt khuất. Phó tổng thống, Quốc phòng bộ bộ trưởng, Tư pháp bộ phận bộ trưởng nội các đại thần bình tĩnh khuôn mặt ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, tìm tới cũng giết chết thiên diện sát thủ thiếu hàn. Khi ép phạm. Chương 659, không tưởng được phương thức. Tác giả: Đạo thảo dã phong cuồng. Nhà trắng bị tạc, liên bang chính chủ phủ giống như là điên rồi phái ra quân đội cùng gì cờ ở Washington giờ cơ tiến hành thảm kiểu lục soát, thể phải đem thiên diện sát thủ tiếu hạng tìm cho ra lấy thảm thiết nhất phương thức xử tử mới có thể để lộ mối hận trong lòng. Nhưng tìm kiếm không có kết quả, mục tiêu giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không có chút nào tung tích có thể tìm ra. mà làm kế tiếp mục tiêu lầu nắm góc, liên bang chính chủ phủ phái trọng binh tầng tầng chấn giữ, cùng lúc đó cắt đứt cả nước căn cứ quân sự Intercang, như vậy liền có thể ngăn chặn diệt xâm lấn căn cứ quân sự. Dùng chính bọn hắn đạn đạo tầm xa đến nổ nát lầu năm góc. Hải Báo đột kích đội viên đối lầu năm góc trước sau tinh tế lục soát một lần, còn cần chuyên nghiệp tham chắc khí bốn phía kiểm tra thực hư nhìn xem có hay không chất nổ. Thẳng đến vạn vô nhất thất mới tính cả FBI cùng gì Cử ở bốn phía đối lầu năm góc tuần tra bảo vệ. Báo cáo ngài Tổng thống, không có phát hiện vấn đề gì. Diệt lần này muốn nổ nát lầu năm góc, hắn nhất định phải tự mình xuống tới. Một khi hắn xuất hiện, lầu năm góc liền là hắn nơi tàng thân. Một tên hải báo đột kích đội đại tướng hướng ổ Bạ tổng thống báo cáo. Tuyệt đối an toàn, tuyệt đối không có khả năng để diện đặt được, cái này là bọn hắn hải báo đột kích đội tự tin. Ổ Bạ tổng thống ngồi tại một chương sofa trên ghế, hai tay đan sen đặt ở bụng, sắc mặt sắt hắc, từ nhà trắng bị tạc hủy sau, hắn sắc mặt liền một mực là như thế này vẻ u sầu, trước đó thường xuyên treo ở nụ cười trên mặt sớm đã biến mất đến không biết địa phương nào đi, bởi vì cả nước các nơi đều có công dân ở trên đường cái du hành. Phản đối lấy hắn cầm đầu liên bang chính chủ phủ, hắn ảnh trụ còn bị vứt trên mặt đất, bị những cái kia phẫn nộ, muốn biết rõ chân tướng dân chúng tùy ý giẫm đạp, mặt mũi mất hết, tôn nghiêm bị giẫm đạp. Ô bà tổng thống nhiều lần lửa công tâm mà kém chút thổ huyết, ta không muốn nghe ngươi cái gì cho má cam đoan, ta chỉ muốn nhìn thấy hắn thi thể, ngươi hiểu không? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Đại tướng trùng trùng điệp điệp gật đầu. Vâng ở cái này phòng làm việc tạm thời phòng trong các đám đại thần cả đám đều tĩnh như dùng mình không dám nhiều lời nhắc tới cũng thật sự là kỳ quái hai ngày hai đêm thảm kiều điều tra thế mà không có đem cái kia thiên diện sát thủ tiếu hàn tìm cho ra cái kia ra hỏa liền cùng hư không tiêu thất đồng dạng quá để cho người ta không cách nào nghĩ thông suốt nhưng là không ai sẽ cho rằng lần này diệt sẽ thành công từng cái căn cứ quân sự cơ hồ cùng ngoại giới cắt ra liên hệ dung túng diệt hấp kỹ thuật lại nhiều tại lúc này đem lại không có đất dụng võ muốn nổ nát lầu năm góc chỉ có thể mang theo tạc đạn tự mình ra chợ nhưng chỉ cần diệt dám hiện thân hắn liền sẽ chết không có chỗ trôn tay bắn tỉa xe tăng hạng nặng súng máy chờ một chút những vũ khí này có thể không phải không có tác dụng xì xì xì đúng lúc này một loại bén nhọn âm thanh từ trên bầu trời uy áp xuống tới làm cho người nhịn không được đánh cái trước dùng mình cái gì âm thanh ô bà tổng thống cấp bách hỏi tuyệt đối không thể lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nếu là lầu năm góc bị tạc Toàn thế giới đều sẽ chế giễu hắn cùng hắn lãnh đạo về dưới bang chính chủ phủ báo cáo. Chúng ta Mỹ quốc trạm không gian không biết nguyên nhân gì thoát ly trước kia vận hành quỹ đạo bị địa cầu lực hút bắt được đang xuyên phá tầng khí quyển hướng mặt đất rơi xuống xuống tới. Một tên thân mang áo phục nam tử bất thình lình chạy vào vội vàng hấp tấp nói cái gì phòng làm việc tạm thời bên trong tất cả mọi người đều là sưng sờ. Ô bà tổng thống dẫn đầu kịp phản ứng mấy bước liền chạy tới bên ngoài ngẩng đầu nhìn lên một cái toàn thân rời rạc lộ ra sáng chói quang mang vật thể vạch phá thật dài hư không, tựa như kéo lấy đuôi dài sao chổi, lại như ngoài hành tinh không rõ phi hành vật, đón bọn hắn bên này rơi thẳng xuống tới, dùng chạm không gian đến nện hủy lầu năm góc. đám người từng cái sững sờ tại chỗ, trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên cái này ý nghĩ, chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được. người nào đều không có nghĩ đến cái kia ra hỏa vậy mà biết xâm lấn vệ tinh hệ thống, đem chạm không gian xem như đạn pháo lai sứ. Từ vũ trụ trực tiếp rơi xuống xuống tới đánh tới hướng lầu năm góc, không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn liền là một tên điên hành vi, coi như đem toàn thế giới chuyên gia tập hợp, cũng không cách nào tình chuẩn dự đoán được vật thể từ vũ trụ rớt xuống vận động quy tích, chớ nói chi là để tòa này ở trong không gian vận hành trạm không gian vừa vận đập trúng lầu năm Góc, cái này tựa như nổ súng đi bắn giết cách xa trăm mét nơi một con kiến. So với lên trời còn khó hơn A. Hắn làm sao lại muốn lấy được, hắn làm sao lại dám làm như thế. Hoàn toàn là không an sáo lộ ra bài, hoàn toàn tên điên hành vi. Bành bành bành. Mười mấy mai chặn đường đạn đạo bay lên không, đối tòa này rất xuống chạm không gian tiến hành không trung ngăn chặn. Có thể chạm không gian hạ xuống tốc độ quá nhanh, kéo lấy đuôi dài, ầm ầm tiếng vang cũng càng ngày càng rung động mạnh nhĩ, mười mấy mai chặn đường đạn đạo quả thực là không thể đem đánh chúng. nó liền giống như là một khỏa thiên thạch vũ trụ, mang theo quần quần hủy diệt tính khí tức, tinh chuẩn không sai đập chúng lầu năm góc. Oen. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất run dậy. Lầu năm góc trong phút chốc vỡ nát phân ly, cát bụi tràn ngập, toái thạch tung tóe thành tấn cắt đất bị văng lên ở không trung. Không bao lâu, tất cả đều khôi phục bình tĩnh, lầu năm góc vị trí mà đã một cái thiên khanh, khói lửa bay lên, liệt diễm còn tại cái kia không ngừng tiêu đốt. Nổ nát rồi. Lầu năm góc cũng bị đối phương cho nổ nát. Ở đây nội các đám đại thần mở to hai mắt, không thể tin được nhìn xem đây hết thảy, rõ ràng đã làm đủ phòng ngự công tác, có thể vẫn là bị diệt nổ nát. Mà nổ nát phương thức là lợi dụng bọn hắn Mỹ quốc bản thân ở trong không gian vận hành trạm không gian, thời khắc này, tất cả mọi người đại não đều là trống không, bởi vì bọn hắn thật sâu ý thức được cái này diệt đáng sợ. Khó trách có thể đem Nhật quốc trên dưới làm cho gà bay chó chạy. Như vậy không gì làm không được tồn tại, vô luận đi đến đâu quốc đâu có thể gây sóng gió. Bọn hắn Mỹ quốc giờ phút này cũng đã dậy rồi báo tố, công dân bọn họ phẫn nộ, khiến cho được bọn hắn liên bang chính chủ phủ gặp xưa nay chưa từng có to lớn trúng kích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 Rất có thể bởi vì cử động lần này, bọn hắn Mỹ quốc sẽ trở thành đám người chỉ mắng. Mặt khác, vào lúc này như vậy quốc nội không khí dưới, một khi xuất động gen chiến sĩ, an vị thực liên bang chính chủ phủ nghiên cứu gen chiến sĩ tên tuổi, công dân phẫn nộ sẽ thăng cấp, đến thời điểm liên bang chính chủ phủ có thể chịu được công dân bọn họ phẫn nộ chi hòa sao. Ngài Tổng thống, mong rằng người nghĩ lại, hiện tại không phải xuất động gen chiến sĩ tốt thời cơ A. Quốc phòng bộ bộ trưởng khuyên nói ra, ồ bà Tổng thống xoay người. Nắm chặt hắn cổ áo, hai mắt xích hồng, diện mục khóe mắt, tựa như một đầu giữ tợn ác quỷ. Vậy ngươi tờ mở, con mụ nó, nói cho ta biết, lúc nào mới là tốt thời cơ. Liên bang chúng ta chính chủ phủ tất cả mặt mũi đều mất hết thời điểm. Chuyên mệnh lệnh của ta, xuất động gen chiến sĩ, ta muốn cái kia đáng chết người nước Hoa, trở thành gen chiến sĩ cái thứ nhất tế phẩm. Vâng. Đối mặt hung thần ác sát ổ bà tổng thống, quốc phòng bộ bộ trưởng nào dám lại nói một chữ không? Chương 660, phi hành. Tác giả, đạo thảo giã phong cùng. Ian, ngươi có hoặc kiển. Ở một tràng xa hoa trong biệt thự bên cạnh, trước đó mở ra xe sang trọng tiếp đi Ian thanh niên đẩy cửa phòng ra, đối đang ngồi ở ghế salon gọi điện thoại Ian nói ra. Ian hướng hắn làm cái im lặng thủ thế, mỉm cười nói, thân ái, chúng ta ban đêm cùng đi xem phim, bảy hát, ta sẽ đến Washington, giờ cơ đại học tiếp ngươi, không gặp không về, yêu ngươi. Nói xong, dập máy trò chuyện. Ở cút máy trò chuyện sau trong tích tắc, Hắn nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, toàn bộ nhân khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, lúc này tựa như một đầu sát khí ngập trời rã thú. Hắn âm lãnh hỏi, phía trên muốn ta đi giết thiên diện sát thủ tiếu Hàn đúng không? Được. Thanh niên gật gật đầu, muốn ngươi lập tức, lập tức xuất phát, dùng ngươi truy tung năng lực đem hắn bắt tới. Ngài tổng thống đã. Vẹo. Ian trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, tay phải xuề năm ngón tay bóp lấy cổ của hắn, đem cả người hắn nhấn ở trên tường, lạnh lùng nói nếu như ta cự tuyệt chấp hành đâu. Tuy nhiên bị bóp lấy cổ, thanh niên này trên mặt lại cũng chỉ có từng tia kinh hoàng, hắn dùng chấn định lời nói nói ra, Ian, ngươi trước kia có thể là một cái tử hình phạm nhân, liên bang chính chủ phủ chọn chúng ngươi tham dự ghen chiến sĩ nghiên cứu, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh, mà ngươi cũng bởi vậy có thể giống cái người bình thường đồng dạng sinh hoạt, yêu đương. Trên cái thế giới này không có miễn phí công trưa, cũng không có tuyệt đối tự do, được cái gì nhất định phải mất đi cái gì Bất luận kẻ nào trên người đều sẽ có một cái hạn chế hắn công siềng, ta nhắc nhở ngươi, ngươi hiện tại có được tất cả, bao quát tính mệnh, đều là liên bang chính chủ phụ cho, ngươi nhất định phải nghe theo liên bang chính chủ phủ mệnh lệnh, nếu không ngươi có được chẳng mấy chốc sẽ mất đi. Y ân mí mắt ngảy lên, buông lòng ra hắn, một quyền nện ở trước mặt kiên cố trên vách tường. Tường kia vách tường liền cùng đầu hũ làm đồng dạng, hắn nắm đấm dễ như trở bàn tay ngay ở bên trên ném ra một cái hố. Y ân giống một đầu thở hồn hền ra thú đang đằng sát khi nói, nếu như ta nguyện ý, liên bang chính chủ phủ đem rất nhanh từ trên cái thế giới này biến mất. Có thể ngươi sẽ không như thế làm không phải sao. Thanh niên càng thêm lánh tĩnh cùng thong rong, rất hiển nhiên, loại tình huống này hắn không phải lần đầu tiên gặp được. Không có liên bang chính chủ phủ cho ngươi điều phối đặc thù dự tệ, không tới nửa tháng, ngươi thân thể liền sẽ hư thối chảy mủ trở thành dòi đồ ăn. Ở ngươi toàn thân đều mọc đầy dòi lúc, ngươi khả năng còn chưa có chết đi, ý thức đáng sợ còn rất rõ ràng Thẳng đến bọn họ đem ngươi đầu gốc cho gặm ăn rơi ngươi mới có thể cuối cùng chết đi, tiểu chết này, hẳn là trên thế. giới lớn nhất buồn nôn cùng thê thảm nhất đi. Lời nói này giống như chạm đến y ân yếu ớt nhất cây kia thần kinh, để hắn cái chán toát ra đầm địa mồ hôi, toàn thân trên dưới rời rạc tấu mà ra sát khí cũng tiêu tán rất nhiều. Thanh niên vô vũ bả vai hắn, an ủi, y ân, nhìn thoáng chút ta, sinh sống ở cái này trên thế giới, tất cả mọi người đều sống được giống như là một con chó, ta cũng không ngoại lệ. Làm trên người gông xiềng bị chủ nhân nắm chặt thời điểm, ta liền phải liều mạng đi hoàn thành chủ nhân dặn dò nhiệm vụ, bằng không đợi đợi ta chỉ có tử vong cùng đào thải. Người suy nghĩ một chút, kỳ thật ngươi so đại đa số người đều may mắn. Chỉ cần nghe theo liên bang chính chủ phụ chỉ lệnh, ngươi liền sẽ có xài không hết tiền, ngươi đồng dạng có thể theo đuổi người tình yêu, ta biết rõ, ngươi rất yêu cái kia hoa quốc cô đường, ngươi muốn vĩnh viễn bồi tiếp nàng, cái này là đáng giá khẳng định, ngươi tất nhiên yêu nàng, muốn vĩnh viễn bồi tiếp nàng. Như vậy liền vì cái này mục tiêu mà liều mạng mệnh a không làm mà hưởng sự tình không tồn tại cầm tính mệnh đi liều mới có thể có đến ngươi muốn đổ vỡ y ân chờ mặc tất cả tâm tình mâu thuẫn cũng đang từ từ tiêu tán lâu năm góc bị tạc hủy quốc phòng bộ tổng bộ thì đem đến washington giờ cờ trụ sở dưới đất thủ bạ tổng thống cùng nội các đám đại thần lúc này đều tại căn cứ này bên trong nơi này có rất nhiều công nghệ cao dụng cụ bốn đài tám mươi anh màn hình bắt ở trên tường chỉ huy quân sự khống chế hệ thống cũng ở một bên Mấy tên nam nữ trẻ tuổi sĩ quan ở bận rộn làm việc. Báo cáo ngài tổng thống, ghen chiến sĩ đã xuất phát, nó hiện tại vị trí ở chớ cắp duy sa mạc. Một tên nhân viên kỹ thuật hướng ổ bạ tổng thống báo cáo. Nó đến đó làm cái gì, chẳng lẽ diệt ở chớ cắp duy sa mạc? Ổ bạ tổng thống âm thanh lạnh lùng nói. Nhân viên kỹ thuật gật gật đầu, hẳn là. Cái kia diệt đi chớ cắp duy sa mạc làm cái gì? Ở đây đám người đều là trăm bề không hiểu được, đương nhiên. Bọn hắn đôi ghen chiến sĩ truy tung bản lĩnh là 100% tín nhiệm, chỉ cần người qua hơi thở đối phương, ghen chiến sĩ liền có thể đem từ cái thế giới này tùy ý một cái góc tìm ra. Hắn mục tiêu sẽ không phải là chớ cắp duy ẩn hình chiến cơ nghiên cứu phát minh căn cứ đi. Một cái nội các đại thần bất thình lình kinh sợ hô lên âm thanh. T. Tất cả mọi người đều là nhịn không được ngược lại hút một luồng lương khí, chớ cắp duy ẩn hình chiến cơ nghiên cứu phát minh căn cứ có thể là hao phí món tiền khổng lồ ném xây. Hơn nữa mới nhất ú linh số 5 chiến cơ ở vào mấu chốt nhất nghiên cứu phát minh giai đoạn, nếu là bị cắt ngang, trước đó kỳ kết xù đầu tư đều sẽ tan thành bọt nước. Tìm được, ta tìm tới cái kia diệt. Một tên nhân viên kỹ thuật bất thình lình kích động hô. Ô bà Tổng thống cùng những người khác gần trước xem xét, chỉ có thể nhìn thấy màn hình bên trên có cái điểm đen đang di động. Cái kia nhân viên kỹ thuật đem nhận thức điều kém, cái này mới nhìn rõ ràng là một bóng người ở chạy nhanh. Cái kia nhân viên kỹ thuật giải thích nói, Ta căn cứ gen chiến sĩ tiến lên phương hướng, dùng vệ tinh tiến hành quét hình quay trụ, ngoài ý muốn liền bộ hoạch đáo diệt thân ảnh. Hắn nói tiếp, không thể tưởng tượng nổi, hắn di động tốc độ vậy mà tiếp cận mỗi giờ 150km. Hắn, tất cả mọi người đều là trừng lớn hai mắt, không thể tin được báo cáo như vậy. Người xác định hắn là dựa vào mình tại chạy nhanh di động, mà không có mượn nhờ cái khác phương tiện giao thông. Quốc phòng bộ bộ trưởng tiếng quát hỏi, vệ tinh quay trụp ảnh chụp biểu hiện hắn là ở chạy nhanh bước khoảng cách một bước gương chừng là 50 đến 80m. Nhân viên kỹ thuật nói, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn là Hoa Quốc nghiên cứu ra được gen chiến sĩ? Quốc phòng bộ bộ trưởng sâu hút một ngụm hơi lạnh, quay đầu nhìn về phía Ổ bà tổng thống, chúng ta gen chiến sĩ cũng mới khó khăn lắm đạt tới trình độ này a. Ổ bà tổng thống không có đón hắn mà nói, diện mục gầm trầm như xương lạnh. Cái kia nhân viên kỹ thuật ở phân tích vệ tinh quay chụp ảnh chụp cùng các phương diện số liệu sau, ngăn không được sợ hai tháng phục, hắn dường như không phải đáng trách. Là ở. Phi hành. Phi hành. Ta thượng đế, ngươi đây là đang mở cái gì quốc tế nói đùa, nhân loại có thể không mượn bên ngoài phi hành khí tiến hành phi hành. Sao lại có thể như thế đây? Đám người lại lần nữa bị chấn động đến, quốc phòng bộ bộ trưởng giận dữ mắng ngỏ, ngươi tờ mờ, con mụ nó, ở nói hiệu nói vượn cái gì? Phi hành. Ngươi lại nói hắn là một tên siêu nhân sao? Bộ trưởng, cái này là chớ cấp duy căn cứ điều tra viên quay chụp ảnh chụp.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 Cái này tâm ờ, con mụ nó, là cái gì thế giới a, cái kia ra hỏa đến cùng là làm sao làm được. Chương 661, cả hai chi chiến. Tác giả, đạo thảo giã phong cuồng. làm Mỹ quốc liên bang chính chủ phủ cao tầng đều trinh lăng tại chỗ, thật sâu vì Tiếu Lạc bản sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thời điểm. Tiếu Lạc đang triển khai đạp tuyết vô ngân môn này tuyệt thế khinh công, ở chớ cắp duy trên sa mạc tựa như tiên thần đồng dạng bay lượn. Đương nhiên, cái này không phải chân chính trên ý nghĩa phi hành. Ngụy vượt một bước liền phải đụng chạm một lần mặt đất, chỉ bất quá sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì thôi. Gió đang bên thai gào thét, mặt đất ở hướng về sau di chuyển nhanh chóng. Tuy nhiên thi triển khinh công so sánh hao phí nội lực, có thể tiếu lạc vẫn là hưởng thụ loại này ngự phong phi hành một dạng cảm giác. Hắn lần này mục tiêu xác thực như liên bang chính chủ phủ cao tầng đoán trước như vậy, là bí mật xây dựng ở chớ cấp duy trong sa mạc gần hình chiến cơ nghiên cứu phát minh căn cứ. Cái này là Mỹ quốc tiêu phí món tiền khổng lồ cùng tốn thời gian 3 năm mới thành lập mà thành, hơn nữa nghiên cứu phát minh ẩn hình trên cơ tiến trình chính sự ở lớn nhất mấu chốt. Thời khắc, đến Mỹ quốc liền là đến lấy lại công đạo, khối này Mỹ quốc tâm đầu nhục tự nhiên không thể bỏ qua, phá hủy căn cứ này, cũng là công thành lui thân thời điểm, được về nước đi, nghĩ đến hạ biển có cái Mỹ thê chờ đợi mình, thân là nam nhân lòng trung thành liền dưới đáy lòng dầu nhưng mà sinh. Tiếu lạc, ngươi đứng lại đó cho ta. Bất thình lình. Một cái giữ tợn quát chói hai âm thanh dường như sấm sét cuộn cuộn truyền đến. Tiếu Lạc trở xuống mặt đất, hai chân tựa như cọc gỗ một dạng đinh nhập hạt cắt bên trong, thân hình sắc dựng, quay đầu nhìn lại, một cỗ cắt Trần Phong Bạo đang hướng hắn tới gần, ở cỗ này cắt Trần Phong Bạo lớn nhất đằng trước là một bóng người, bóng người này đang ra sức chạy nhanh, tốc độ cực nhanh, cùng hắn vừa rồi thi triển Tuyệt Thế Khinh Công lúc tốc độ gần, mà cỗ này cắt Trần Phong Bạo thì là bị bóng người này hai chân lao nhanh giẫm đạp sa mạc mà sinh ra đuôi bụi. Mấy trăm mét khoảng cách, chớp mắt liền tới. Ở quần quần báo cắt bên trong, Tiếu Lạc nhìn rõ ràng bóng người này rằng, dấp, toàn thân vải lấy có kim loại sáng bóng sắt lạn da màu xám, cơ bắp như rồng, có sừng ngón lượn một dạng xếp ở mặt ngoài, hiện lên khối hình dáng phân phối, đặc biệt là bắp đùi hai bên cơ bắp, liền cùng hai khối thép tấm đồng dạng rõ ràng, nét vẽ rõ ràng, móng tay như loan đao đồng dạng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rời rạc lộ ra lạnh lạnh rủi mang. Nguyên lai like là ngươi a. Tuy nhiên dáng giáp phát sinh biến hóa rất lớn, Một chút cũng không anh tuấn, ngược lại giống như là một đầu lệ quỷ một dạng dữ tợn đáng sợ, Tiếu Lạc vẫn là một cái liền nhận ra, liền là cái kia Yên, cái này không có ngoài ý muốn bao nhiêu, hắn đã sớm đoán được Yên là mỹ quốc ghen chiến sĩ. Ưu con ngươi màu xanh lục, khóe mắt chu vi làn da nếp hún, căn căn mạch máu nổi lên, Yên lúc này là sinh hóa trạng thái, thân thể các hạng chỉ tiêu đều đạt đến đỉnh phong. Ta nói là cái gì gặp ngươi lần đầu tiên liền khó chịu, nguyên lai like chúng ta vốn liền là địch nhân, Yên ngạo nghễ cười nói. Vốn liền là địch nhân Tiếu lạc rêu rêu nói Ta và ngươi không có cựu đi Ngươi là hoa quốc ghen chiến sĩ Mà ta là Mỹ quốc ghen chiến sĩ Giữa chúng ta mặc dù không có thủ riêng cũng là địch nhân Ý ân nói Ai nói với ngươi ta là ghen chiến sĩ Tiếu lạc không khỏi cảm thấy buồn cười Ý ân như mày Chẳng lẽ đúng không Có thể đánh vỡ nhân loại vận động cực hạn Ngoại trừ ghen chiến sĩ Không có cái khác khả năng Ngươi không phải biết rõ chúng ta hoa quốc công phu sao Tiếu lạc nghiền ngẫm cười nói Đánh dám, các ngươi hoa quốc công phu căn bản liền là hoa hoa giá đỡ, chỉ là võ đài bên trên biểu diễn một loại hí kịch, muốn đột phá nhân loại vận động cực hạn, đó là mơ mộng hao huyền ý ân chẳng thèm ngó tới nói. Tiếu Lạc lập đầu, thật có lỗi, ta thật đúng là công phu. Vừa dứt lời, hắn vung tay hướng về phía trước mánh lực đánh ra một trường, lập tức cắt mùi bay lên, mặt đất run rẩy, sôi trào mánh liệt trường lực như quần cuộn trừng giang, tựa như quần cuộn sông lớn, lao nhanh gào hét, ở một tiếng long ngâm bên trong xung kích về đằng trước mà đi. Giữa hai người hạt cắt như gió lốc bên trong như là hoa tuyết, trong chốc lát bị cuốn lên trên không, ở trưởng lực thuốc làm dưới bạo liệt, nát được không thể lại nát hạt cắt lại lần nữa trở nên hiếm nát, tung xuống đầy trời cắt đuôi. Cái này là hàng long thập bắt trưởng, dùng bảy phần công lực. Y ân lại tựa như một tôn màu gỉ sét vẻ mặt thần chi, ở cỗ này cuộn trào mãnh liệt trưởng lực trong gió lốc vững như thái sơn, không núp ních, hơn nữa một trưởng này tựa hồ đối với hắn căn bản sinh ra không là cái gì tổn thương liền cùng phổ thông như cuồng phong ở bên cạnh hắn bay lượn mà qua. Công phu. y ân cười lạnh, cho ta gãi ngứa nhột thôi, giết chết người, ta sẽ thực hiện trước đó hứa hẹn, đi các ngươi Hoa Quốc, đem các ngươi quốc gia cái gọi là võ lâm cao thủ toàn bộ làm như thành gà vịt đồ tẻ rơi. Chỉ sợ ngươi không có thực lực này, ta chỉ nói một lần, hiện tại cũng ngay, ta thả ngươi một con đường sống, nhìn ra được, hoàng nhược nhiên chân tâm thích ngươi, ngươi cùng nàng nếu có thể tu thành chính quả, ta cũng từ đấy lòng thay các ngươi cảm thấy cao hứng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 Ngươi liền một điểm không hận đem ngươi trở thành thí nghiệm chuột bạch buộc chặt đang thí nghiệm trên đài tiến hành cơ thể sống thí nghiệm liên bang chính chủ phủ. Tiếu lạc treo gẹo nói. Lời nói này thật sâu chạm đến y ân yếu ớt nhất cây kia thần kinh, trong phòng thí nghiệm tất cả, đến hiện tại với hắn mà nói đều là một trận nhìn thấy mà giật mình hơn nữa khủng bố ác ngộng, quá trình càng là lôi cuốn lấy như địa ngục thống khổ. Nếu như nói không hận liên bang chính chủ phủ, cái này tự nhiên là lời nói dối trong đầu của hắn thậm chí từng có một ngàn lần diệt đi liên bang chính chủ phụ suy nghĩ chỉ là hắn muốn sinh tồn hơn nữa hắn hiện tại đụng phải bản thân tình yêu hắn muốn vĩnh viễn bồi bạn nàng cho nên hắn cam tâm tình nguyện làm liên bang chính chủ phụ một cái trung thành tuyệt đối chó âm lãnh cười một tiếng cái này không nhọc ngươi phí tâm nói tóm lại ngươi hôm nay phải chết ác ga trong cổ họng lăn lộn mà ra một tiếng lột ngạt gào khét y ân tựa như một đầu giã thu hướng tiếu lạc mạnh mẽ đâm tới tới sát khí bừng bừng Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đúng như điện quang đồng dạng. Tiếu Lạc con ngươi hơi co lại, đánh giá thấp hắn thực lực, không có nghĩ đến ý ân trong nháy mắt lực bộc phát là mạnh như thế. Chờ phản ứng lại lúc, Ý Ân đã vọt tới trước mặt hắn, như xe bọc thép một dạng cứng rắn thân thể, chịu lấy hắn phần bụng hung hăng và chạm ra ngoài. Bành. Tiếu Lạc liền giống như là một cái đạn tháo, thân thể thành xe hình hướng về sau so hung ác nhưng ném ra. Ha ha ha. Một kích thành công, Ý Ân cũng không có đình chỉ, lạnh lạnh cười gằn dậm chân cuồng song. Đuổi kịp Tiếu Lạc hướng về sau ném ra tiến trình, lập tức thả người nhảy lên, nháy mắt đi tới cao 6m0, sau đó tinh chuẩn dự phán ra Tiếu Lạc bay ra quy tích, lấy thế xét đánh lôi đỉnh rơi thẳng mà xuống. Thế như sơn nhạc, uy áp cuồn cuộn. Tiếu Lạc nhíu mày, trên không trung cưỡng ép thay đổi trọng tâm, hai chân cấp bách điểm mặt đất, như linh hầu một dạng hướng một bên nhảy ra. Oen. Ý ân rơi xuống, toàn bộ sa mạc mặt đất vì đó kịch liệt rung lên, nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Thành tấn hạn cắt bị tung tué bay mà lên, tựa như có một cái uy lực to lớn đạn pháo ở rơi xuống đất điểm nổ tung, kích động hăng say hương gió lấy bốn phía càng quái, quét sạch. Khi phạm, chương 662, chém giết. Chương 662, chém giết. Tác giả, đạo thảo dã phong Cuồng. Cường thế bộc phát, như thú một dạng cùn mãnh, Vô hình khí tràn tràn ngập sa mạc, y ân cái kia phần uy thế làm ở phía xa tùy thời mà động mị quân kinh hồn tăng đảm, mồ hôi lạnh ngăn không được chảy xuống. Bọn hắn cũng là cái thứ nhất nhìn thấy bản thân quốc gia gen chiến sĩ ra tay, chiến đấu hình ảnh thật sự là quá rung động bọn hắn thị giác, quá cường đại, hoàn toàn đã vượt ra người bình thường loại phạm trù, dễ dàng liền vọt lên 5-6 mét độ cao, cơ hồ là không để mắt đến không thể kháng địa cầu lực hút tồn tại. Khi nhìn đến bộ hạ truyền trở về chiến đấu hình ảnh, Ô bà tổng thống cùng một đám nội các đám đại thần cũng là ngạc nhiên, tùy theo tới chính là tràn đầy cảm giác ưu việt cùng cảm giác vui sướng. Thượng đế à, không hổ là chúng ta nghiên cứu ra đến gen chiến sĩ. Cái này vừa mới xuất hiện liền mang cho chúng ta không đồng dạng kinh hỉ Đúng vậy à, thiên diện sát thủ tiếu hàn ngay từ đầu liền ở thế yếu, chúng ta ghen chiến sĩ nhất định sẽ bắt hắn trò tươi sống xé nát. Nếu như chúng ta binh sĩ đều cải tạo thành ghen chiến sĩ, cái kia chúng ta Mỹ quốc thống trị toàn thế giới liền cùng hô hấp đồng dạng đơn giản. Xé nát hắn, xé nát cái kia đáng chết hôn trướng đồ vật. Vùng sa mạc này liền là cái kia thiên diện sát thủ tiếu hàn phân mộ, đừng nghĩ lại sống sót mà đi ra ngoài Nội các đám đại thần nhìn xem đại bạc bình phong bên trên biểu hiện hình ảnh, cả đám đều nắm năm năm đấm, lòng đầy căm phẫn nói xong. Tổ bạ tổng thống trên mặt lộ ra một vòng đã lâu tiêu dung, răng ở da đen phụ trợ dưới lộ ra dị thường bạch, bởi vì hắn cuối cùng có thể đoán được Tiếu Lạc bỏ mình hình ảnh, nhà trắng cùng lầu năm góc bị tạc, hắn đã trở thành toàn thế giới lớn nhất cho cười, đối Tiếu Lạc hận ý, có thể nói là thù hận không thể sống róc xương lóc thịt Tiếu Lạc. Mặc Cáp Duy trên sa mạc, các đội đang dần dần tản đi. Một cái nhìn thấy mà giật mình hố to xuất hiện ở mặt ngoài, toàn thân lộ ra màu gỉ sét vẻ mặt kim loại cảm nhận ân tự đại trong hầm từng bước một đi ra, mà thiếu lạc thì tại mấy chục mét có hơn, lúc này đã đứng thẳng. Nhanh như vậy liền thổ huyết, hiện tại biết rõ giữa chúng ta trên lệnh có lớn bao nhiêu đi. ân nhìn xem hắn, khắp khuôn mặt là chê cười ý cười, xem ở nếu như phân thượng ta khuyên ngươi một câu, không muốn chịu dày vò lời nói liền tự động kết thúc, nếu là ta động thủ, ngươi biết so thống khổ này mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Tiếu lạc đưa tay, lau khe miệng tràn chảy mà xuống vết máu, cười khẽ một tiếng, còn sớm lấy. Tốt, cái kia cũng đừng trách ta. Y ơn nghiến răng nghiến lợi, khe miệng cơ bắp kéo ra, thân hình mảnh mẽ nhảy tới, không biết là ảo giác vẫn là chân thực, đột ngột trùng kích vậy mà bắn ra như kim loại tiếng len ken, một cỗ như là dã thu sát khí như sóng dữ la lộn, ầm ầm ở giữa sông về Tiếu lạc. Tiếu lạc lại có sợ gì? Vận chuyển nội lực, giống như cột điện thân thể trong nháy mắt bộc phát, cực hạn tốc độ toàn lực thi triển năm năm năm đấm cương manh trùng kích mà ra mang theo xé rách không khí một dạng tiếng phá hủy lấy vô cùng khí thế ngang nhiên nên kích lại ngạc nhiên phát hiện Y Ân né tránh bản thân một quyền này nắm đấm xoa Y Ân bộ mặt xẹt qua mà Y Ân nắm tay phải lại hung hăng khắc ở hắn dưới bụng bành cương manh như sắt truy một dạng lực trùng kích đều con chú tiếu lạc như bị xé đánh tinh hồng máu tươi chỗ thủng phun ra ở ngắn mũi đỉnh trệ sau bay ngược ra ngoài hai chân trực tiếp rời đi mặt đất sau khi hạ xuống lại là vụt vụt vụt hướng lui về phía sau ra hơn mười bước, ven đường lưu lại thật sâu dấu chân, mới khó khăn lắm ổn định thân hình, đau đớn ở phần bụng cuộn cuộn, tiếu lạc không khỏi cong ở eo, nâng lên có chút tái nhợt khuôn mặt, khó nén vẻ kinh ngạc nhìn xem Y Ân, hắn đúng là đánh giá thấp đối thủ thực lực, cùng Nhật quốc gen chiến sĩ so sánh, Y Ân chỉ mạnh không yếu, chiến lực đáng sợ có thể so ra mà vượt hai cái tạ văn xương biến hóa mà thành sinh hóa quái vật. Tốt, gen chiến sĩ tốt lắm, cứ làm như vậy, đem hắn giết thông khoái, cuối cùng rửa sạch đục nhã. bên trong trụ sở dưới đất, những cái kia nội các đám đại thần tinh thần đều là vì đó dung một cái. ô bạ tổng thống càng là để cho người chuyển đến một cái ghế, ngồi trên ghế nết lên chân bắt chéo, lại uống lấy một chén cà phê, chậm rãi thưởng thức trận này chiến đấu. dịch cân kinh tự chủ vận chuyển, chữa trị nội thương. Tiếu lạc đè xuống phần bụng kịch liệt đau nhức, đứng lên, nết miệng cười nói, Ian, ta cam đoan mới vừa rồi là ngươi một lần cuối cùng làm bị thương ta hai hàng nhuốm máu răng như ẩn như hiện máu trong cơ thể tại lúc này sôi trào giống như là bất thình lình thức tỉnh chiến thần sát ý chiến ý tựa như một cỗ cản quậy cuồng phong lấy ngạc nhiên tình thế lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phía quét sạch tự phụ ngu xuẩn mang theo ngươi tự phụ đi chết đi một tiếng nuốt ngạt gào thét ở đầu lưới nổ vang y ân cường thế tới gần lợi chảo vạch ra năm đạo cực kỳ hung hãn đường vòng cung đón tiếu lạc ngược xé rách mà xuống tiếu lạc xoay chuyển thân hình xảo diệu tránh đi một kích này cùng lúc đó. Chân phải giữa trời bạo khởi, gào thét vòng đá, thẳng đến y ân phần bụng, như điện quang hỏa thạch tiến công cùng phản kích, trong nháy mắt hai nạn cùng chuyển hóa. Bằng. Lần này bay ra ngoài là y ân, làm thiếu lạc chân phải như chợt tự hàn thiết một dạng quất vào hắn trên phần bụng lúc, ruột giống như là trong phút chốc bị quấy ở cùng một chỗ, kịch liệt đau nhức khó nhịn, toàn bộ tựa như diều đất dây, không bị khống chế hướng về sau ném đi ra ngoài, rơi đập trên mặt đất sau, mở to hai mắt tràn đầy kinh hãi vẻ nhìn xem trời xanh mây trắng. Hắn thân thể liền đạn pháo hoành tạc đều vô sự, tại sao bị Tiếu Lạc đá một cước liền cảm thấy khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức? Đối phương chân chẳng lẽ so đạn pháo hoành tạc còn muốn lợi hại? Không dung hắn suy nghĩ, bởi vì trong tầm mắt hắn xuất hiện một bóng người, đó là Tiếu Lạc. Như hắn vừa rồi như vậy nhảy lên một cái, ở cao 10 mét không đón hắn hung hăng giẫm rơi mà xuống, loại kia tình thế, điên cuồng bá đạo, thế như sơn nhạc. Yễn ngay tại chỗ một cái lư đã cồn, thân thể như bắn lò xo so một dạng bắn lên lại mượn trợ hai chân cùng hai tay cấp bách điểm mặt đất sinh ra đẩy ngược lực nhanh chóng né tránh với Tiếu lạc rơi xuống cùng manh thế xông tại mặt đất bên trên buộc phát ra một tiếng vang lớn cát bụi tràn ngập lan lội đáng sợ uy thế hướng về bốn phía điên cuồng khuấy động thành tấn hạt cắt tung tóe bay mà lên tạo thành từng bức tường cát dừng y ân nuốt nuốt nước bọt ánh mắt khẽ run chính hắn điên cuồng như thú tiếu lạc giống như hắn cũng có được giã thú một mặt thậm chí thu tính so với hắn còn muốn nồng đậm vẹo Tiếu Lạc từ quần quần cắt bụi bên trong lao ra, hướng hắn đánh thẳng tới. Hai tay nắm nắm không ngừng oanh kích, từng trận trầm đục giống như tiếng sấm lan lộn, hai chân dường như hai cỗ cự phòng, gió táp mưa rào một dạng đánh phía Ion. Bành bành bành. Ion không ngừng lùi lại, hai tay lao nhanh đón đỡ, thân hình không ngừng xoay chuyển, trong không khí xuất hiện máu tươi mùi vị, hắn định thần nhìn lại, tiếu lạc móng đuốt tựa như có quỷ hỏa đang thiêu đốt, đầu ngón tay sắc bén, càng là đem hắn ra thịt cho xé mở từng đạo từng đạo miệng máu. Cái này sao có thể Cái này vẫn là bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể sao? Y Ân trong mắt lấy làm kinh ngạc vẻ, không thể tin được bản thân cường kiêu thiết chú một dạng thân thể sẽ bị thương. Ta nói qua, ngươi không phải đối thủ của ta. Tiếu Lạc từng bước ép sát, u minh quỷ trảo từ Y Ân trên người kéo xuống từng khối huyết đủ. A da! Đang bị Tiếu Lạc gáp bách đến cực hạn, Y Ân hét lớn một tiếng, liều mạng bị Tiếu Lạc làm bị thương nguy hiểm, như dao lợi chảo ở Tiếu Lạc trên ngực kéo xuống. Xoẹt! Nam đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương ở tiếu lạc trên ngực xuất hiện, mang huyết quần áo mảnh nhỏ cùng bộ phận thịt nát trôi hướng công trung, tiếu lạc tiến công sắc rửng, hai người lập tức kéo ra 7-8 mét cự ly xa. Chương 663, kết thúc. Tác giả, đạo thảo giã phong cuồng. Cái này, bên trong trụ sở dưới đất nội các đám đại thần ở nhìn thấy tiếu lạc buộc phát hình ảnh sau, từng cái đều là trinh lăng tại chỗ, vốn cho là gen chiến sĩ có thể lấy hoàn toàn nghiền ép ưu thế đem tiếu lạc xé nát nhưng tại kiến thức đến tiếu lạc chiến lược sau bọn hắn liền đối với cái này sinh ra hoài nghi. ô bà tổng thống trên mặt biến sắc thật vất vả phù hiện ra tiếu dung lần nữa tiêu tán hắn hiện tại cuối cùng biết rõ tại sao thiên diện sát thủ tiếu hàn có thể ở nhật quốc gây sóng gió liền bực này siêu thoát người bình thường phạm trù thực lực bọn hắn mỹ quốc đều không nhất định có thể đem chế phục thế nào đau nhức a hừ hừ hừ mặc cắp duy trên sa mạc y ân huyền diệu đính vào hắn trên móng nuốt huyết nụ âm lén cười vẫn được Tiếu lạc khẽ mỉm cười, trước ngực Nam Đạo nhìn thấy mà giật mình miệng máu ở lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại, chỉ mấy hơi thở thời gian, liền hoàn hảo như lúc ban đầu, liền một kia vết sẹo cũng không lưu lại. Ngươi, đây là cái gì năng lực? Y Ân sắc mặt đổi biến, không dám tin nhìn xem Tiếu lạc. Ngươi không cần biết rõ. Tiếu lạc khóa chặt Y Ân bạo khởi, tóc như tiếng sét, chủ động xuất kích. Ác gia, ở sững sờ đi qua, Y Ân khàn giọng bạo giống, ngang nhiên lên kích. Trong ngay mắt, khí tràng va chạm. Hai người đang đối mặt hoành, nằm đấm, lợi trào, thối ảnh, va chạm, cùng bạo lực lượng như là giống như cuồng phong bạo vũ quét sạch, cắt đùi đầy trời, thành tấn hạt cắt bị tung tóe bay đến không trung. Đồng thời bộc phát, như hai đầu như dã thú người nào cũng không có lui lại, ở nột ngạt đập mạnh âm thanh động đất bên trong cuồng dã hoành kích, chiến trường rời đi nhanh chóng, tiếng len kèm, hoanh tạc câm thanh, tiếng gào thét, liên thành toàn bộ. Chơi ạ, cái này vẫn là hai cái nhân loại đang chiến đấu à ở một cây số có hơn tùy thời xuất động ma dê, m dê, quân hoàn toàn sợ ngây người, hai cái nhân loại chiến đấu có thể đạt tới loại trình độ này, nhất định lật đổ bọn hắn đối cái thế giới này nhận biết, quá rung động thị giác, loại kia cương mánh lực lượng phong bạo, bọn hắn rời cái này xa xa còn có thể cảm thụ được thật sự rõ ràng, làm cho người tê cả da đầu. bên trong trụ sở dưới đất nội các đám đại thần đã không nhìn thấy tiếu lạc cùng y ân cụ thể chiến đấu hình ảnh, đều bị đầy trời cắt vàng cho thay thế, bọn hắn chỉ có thể nhìn vệ tinh quay trụ ảnh trụ lấy vệ tinh thị giác chỉ thấy mạc cắp duy sa mạc khắp nơi trên đất mở ra báo cắt chi hoa bọn hắn đương nhiên biết rõ cái này là bởi vì tiếu lạc cùng y ân chiến trường không ngừng phát sinh rời đi bố trí thế công như do táp mưa rào dày đặc nhanh chóng va chạm như hồng thủy lao nhanh sôi trào mãnh liệt tiếu lạc cùng y ân chiến đấu tựa hồ muốn toàn bộ mạc cắp duy sa mạc mỗi một tấc mặt đất đều cho vượt lên một lần tiếu lạc y ân gần như đạt đến trạng thái bùng nổ từng tiếng giống to rung động trời cao Hắn không phải thù hận Tiếu Lạc, mà là vì Hoàng Nhược Nhiên mà chiến, hắn muốn cùng Hoàng Nhược Nhiên vĩnh viễn ở cùng một chỗ, vì cái này mục tiêu, hắn lần lượt bị Tiếu Lạc đánh tan, nhưng lại lần lượt phân chấn xung phong. Kiên quyết, điên cuồng, bỏ mạng. Ở Tiếu Lạc U Minh quỷ trào dưới, ý ân cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể khắp nơi đều là miệng máu, nhưng hắn tiến công tình thế không những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm dọa người, giống như trên người những cái kia thương có thể cho hắn gia tăng thực lực. Bành. cuối cùng hai người nắm đấm lấy đơn giản nhất cùng thu bạo phương thức song đụng ở cùng một chỗ, cuồn manh bá đạo lực lượng lan lội, bộc phát ra một tiếng nột ngạt nổ vang. Tiếp theo hướng song phương quét sạch, hai người riêng phần mình rời khỏi hơn 10 bước. kịch liệt chiến đấu lấy ngừng. Y Ân trên người giải rác máu tươi, toàn bộ xương cánh tay phải đều xuất hiện vết rách, giống như là bị ngàn vạn căn cương châm xuyên thủng kịch liệt đau nhức. Không chỉ có đầu này cánh tay đánh mất sức chiến đấu, liền mang theo hắn ý thức đều có chút mơ hồ. Mà Tiếu Lạc phải xương ngón tay bị vỡ nát gây xương. Máu tươi chảy ra mặt ngoài, cho nên toàn bộ tay phải là một mảnh máu thịt bé bét. Không sai, lợi hại. Tiếu Lạc chân thành tán dương Y Ân, đồng thời hệ thống hao tốn 10 vạn tích phân, đối cái này bản tay tiến hành chữa trị, xương ngón tay cùng da thịt nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Ta mục tiêu là giết ngươi. Y Ân buồn bực thanh âm gầm nhẹ, ở ngắn ngủi đỉnh trệ sau lại độ sông về Tiếu Lạc, có thể hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, tốc độ không lớn bằng vừa rồi. Tiếu Lạc khi thì nhảy lên, khi thì xoay chuyển giống như quỷ mị một dạng chuyển đến hậu phương, tay phải thẳng đến ý ân sau lưng, hàng long thập bắt trưởng uy lực đột nhiên bùng phát, giang rắc. mặt bàn tay cùng thắt lưng va chạm, xương cốt khớp nối tùy theo sai chỗ, Ý ân như bị xét đánh, con người bỗng nhiên phóng đại, kêu thảm một tiếng, tại chỗ mất đi cân bằng chật vật bổ nhào, hoa phun ra một ngụm lớn máu tươi, nguyện vọng là mỹ hảo, có thể hiện thực là tàn khốc. Tiếu lạc đi đến trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng, y ân khuôn mặt khỏe mắt dữ tợn đáng sợ như ác quỷ, trực câu câu trừng mắt tiếu lạc. Giết ngươi, lão tử muốn giết ngươi. Dãy rủa lấy từ trên mặt đất đứng lên, sau đó một chảo hướng tiếu lạc đánh tới. Tiếu lạc ánh mắt lạnh xuống, một cước đá vào hắn phần bụng, chỉ nghe bành một tiếng, y ân như là một cái như đạn pháo nện như điên mà ra, trùng trùng điệp điệp rơi xuống ở mười mấy mét có hơn, sinh hóa gen chiến sĩ trạng thái bị ép giải trừ, hắn khôi phục thành nhân loại răng dấp, tóc, tâm kia trắng nõn khuôn mặt tuy nhiên tràn đầy máu tươi. Nhưng nhìn lấy anh Tuấn, ta mị. Bại, ghen chiến sĩ bại. Nhìn thấy y ân khôi phục thành người bình thường dáng dấp hình ảnh, bên trong trụ sở dưới đất tất cả mọi người đều mở to hai mắt, trên mặt viết đầy vẻ không thể tin, ghen chiến sĩ có thể nói là bọn hắn mỹ quốc nghiên cứu chế tạo cường đại nhất vũ khí bí mật một trong, uy lực gần với đạn hạt nhân, vì sao lại bại? Cái kia thiên diện sát thủ Tiếu Hàn đến cùng là cái dạng gì tồn tại, thế mà liền đao thương bất nhập ghen chiến sĩ đều có thể đánh bại. Kinh dị khó mà diễn tả bằng lời kinh dị lan tràn toàn thân. tất cả mọi người đều từ đáy lòng cảm nhận được một cỗ phát ra từ trên linh hồn hẳn ý. ô bà tổng thống ánh mắt đang rung động. làm thiếu lạc đánh bại ghen chiến sĩ lúc hắn liền không phải cảm thấy phẫn nộ mà là cảm thấy sợ hãi. cầm lấy cà phê tay cũng ở ngăn không được run run. ở cái kia khô khạn, nóng bức mạc cắp duy trên sa mạc. thiếu lạc từng bước một đi tới Ý ân trước mặt nói, Ý ân, ngươi bại, bại, mình bại. y ân ngạc nhiên trợn tròn mắt. Bản thân sao có thể bại? Giết không được Tiếu Lạc, hắn cùng nếu như ở giữa Mỹ Hảo nguyện vọng cảnh đem tan thành bọc nước, không, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không được. Nghĩ đến này, hắn đem hết toàn lực, run run rẩy rậy từ trên mặt đất bò lên, năm năm năm đấm, hướng Tiếu Lạc trên người đánh tới. Nhưng hắn hiện tại lực lượng, liền một người bình thường đều không sánh bằng, ở đánh trúng Tiếu Lạc lúc, bị Tiếu Lạc nội lực phản chấn một chút, cả người liền bay ra về phía sau một lượng gạo ngã xuống đất, miệng mũi chảy máu. Ở ngắn ngủi dừng lại sau, Hắn lập tức bỏ lên, lần nữa liều lĩnh hướng Tiếu Lạc xông đi lên. Còn có hết hay không? Tiếu Lạc cho mày nội lực bạo mà ra, Y Ân liền hắn thân thể đều không đụng chạm lấy liền bị đánh bay ra ngoài. Lần này Y Ân bị thương rất nặng, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới nghiêm trọng đả kích, máu tươi phun mạnh mấy ngụm lớn, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Tiếu Lạc không muốn lại để ý đến hắn, quay người hướng ẩn hình chiến cơ căn cứ đi đến. Tiếu Lạc, Y Ân hiện lên hình chữ đại nằm ở nóng bỏng hạt cát bên trên. Dùng hết lực khí toàn thân gọi. Chương 664, hộ thể thần công. Tác giả, đạo thảo giã phong cuồng Tiếu lạc dừng bước lại, nhìn lại, y ân thân thể tàn phá không chịu nổi, cả người liền giống như là đặt ở đống lửa bên trên sống sờ sờ nướng qua đồng dạng, mặt ngoài giải rác loại kia bị phỏng mới có thể sinh ra bọc mụ, trắng non khuôn mặt cũng không lại anh tuấn, thối rữa chảy mụ. Vèo. Tiếu lạc như một trận gió lướt tới, cái mũi chỉ nghe đến một cố khó mà chịu đựng mùi hôi liền cùng cá chết thi thể mùi thối đồng dạng. Những mày, ngươi làm sao? Hắn cũng không có muốn giết chết Ian, chỉ là để Ian mất đi năng lực chiến đấu thôi, như loại này gen chiến sĩ, chỉ cần ma dê, mờ dê, quân cứu chữa kịp thời, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục. có thể làm sao lại biến thành cái này bộ ráng, mới vừa rồi còn hào hảo, hiện tại làm sao lại cảm giác toàn thân đều tại hư thối đây? Đem đã hoàn mỹ gen cưỡng ép cải biến, cái này liền là trả giá đắt. Ian đang chát cười cười, Hắn vốn là đã sớm bị thua, chỉ là cưỡng ép tiêu hao sinh mệnh lực, cái này mới miễn cưỡng cùng Tiếu Lạc đánh tới hiện tại, hắn không sống nổi, trong thân thể tất cả tế bào thay cũ đổi mới ra tốc tới gấp trăm lần, tế bào nhanh chóng suy vong trực tiếp dẫn đến hắn thân thể suy vong. Ở vừa nói, loại kia tanh hôi huyết thủy từ hắn miệng phun không ngừng ra bên ngoài tứ tuần. Tiếu Lạc cũng không có cảm thấy mình nên nói xin lỗi cái gì loại hình mà nói, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem cái này hoàn toàn không có nhân dạng, giống như là một kiện thí nghiệm thất bại phẩm ra hỏa. Không có đánh bại đối thủ khói ý, chỉ có phẫn nộ, tạ văn xương một nhà ba người tử vong hình ảnh lại lần nữa trong đầu hiện hiện, Mỹ quốc nghiên cứu cái này gen chiến sĩ căn bản liền là phản nhân loại hành vi. Cách cách cách. Nơi xa, truyền đến máy bay trực thăng xoay cánh chuyển động âm thanh, cùng xe cho quân đội tiếng oanh minh. Có hay không lời gì muốn ta mang cho Hoàng Nhược Nhiên? Tiếu lạc hỏi hắn. Nghe được Hoàng Nhược Nhiên cái tên này, y ân trong mắt hiện lên hạnh phúc cùng ước mơ, nước mắt không bị khống chế tuôn ra. Hắn vốn là có thể đúng hạn phóa ước, hắn vốn là có thể vĩnh viễn bồi tiếp nàng, chỉ là, hắn liều mạng, dùng hết toàn lực, cũng không thể thành công. Hôm nay buổi tối 7 giờ, chúng ta hẹn cũng May Washington, giờ cơ đại học trường học cửa ra vào gặp mặt, ta mang nàng đi xem phim. Y Ân chảy nước mắt, tuyệt vọng nói ra, ngươi nói cho nàng, ta chỉ là cùng nàng chơi đùa mà thôi, nàng ta bị bỏ rơi. Ngươi cảm thấy nàng sẽ tin. Tiếu Lạc thản nhiên nói, nàng sẽ không tin, nhưng ta có biện pháp để cho nàng tin. Ở ta ở gian phòng bên trong, có ta cùng ta muội muội so sánh thân mật chụp ảnh chung, ngươi cầm những cái kia ảnh chụp đi qua, nàng nhất định sẽ tin. Khụ. Khụ khụ. Y Ân liền khụ mấy ngụm máu tươi, sinh mệnh khí thế đang không ngừng cực nhanh, nói xong, lộ ra một cái thê lương cười, răng ở giữa tràn đầy máu tươi. Tiếu Lạc không nói gì, mặt không biểu tình nhìn xem hắn. "Đừng xem, đưa ta đoạn đường, ta ta hiện tại sống không bằng chết." Y Ân nói. Tiếu Lạc thỏa mãn hắn. Tràn ngập nội lực một cước ở bộ ngực hắn dẫm đạp mà xuống. Và anh, một cỗ vô hình vỡ sóng hướng về bốn phía khuếch tán. Một cước này triệt để đoạn tuyệt Y Ân sinh cơ. Tạ, tạ ơn. Y Ân nói tiếng cảm ơn, ngẹo đầu, triệt để chết đi qua. Mà vừa rồi Tiếu lạc một cước kia khả năng dẫm sập này đến tiếp theo đầu mạch nước ngầm, lấy Y Ân làm trung tâm, phương viên 10 mét hạt cắt giống như chất lỏng đồng dạng hướng trung gian lưu động. Tiếu lạc thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi đến khu này liu xa bên ngoài. Yên thi thể theo Lưu Sa vận động, chậm rãi chìm xuống, cho đến triệt để bị Lưu Sa cho vùi lấp. Báo cáo tổng bộ, đã khóa chặt mục tiêu, phải trang khai hỏa, phải trang khai hỏa. Ở Washington, giờ cơ trụ sở dưới đất vang lên vài lấy tâm tình khẩn trương báo cáo âm thanh. Quốc phòng bộ bộ trưởng nhìn về phía ổ bạ tổng thống, hỏi tham ý nghiêng nghĩ. Hiện tại có một đoàn binh lực ở Mạc cấp duy Sa mạc, có chủ chiến tạc, phi cơ trực thăng chiến đấu, súng máy hạng nặng các loại, trang bị tinh lương, hỏa lực hung mãnh. Hắn tuy nhiên chiến thắng gen chiến sĩ, nhưng hắn nhất định cũng bị thương. Lúc này không bắt lấy cơ hội diệt trừ hắn, chẳng lẽ chờ hắn chỉnh đốn tới về sau động thủ lần nữa? Thủ bạ tổng thống khôi phục nghiêm nghiêm, hạ lệnh cho ta toàn lực ứng phó giết hắn, diệt con quái vật này. Quốc phòng bộ bộ trưởng gật đầu, sau đó hướng mạc cấp duy sa mạc chủ quân truyền đạt thủ bạ tổng thống ý tứ: các binh sĩ, các ngươi tranh thủ lần trương cơ hội tới, ngài tổng thống có lệnh, không tiếc bất cứ giá nào xử lý hắn. Vâng ở cái này một cao vút tiếng đáp lại dưới, mặc cắp duy trên sa mạc, một chiếc chủ chiến tạ khóa chặt mấy trăm mét có hơn tiếu lạc mở pháo, ra ống pháo đạn pháo, lôi cuốn lấy làm cho người tê cả da đầu sẽ rách không khí âm thanh sông về tiếu lạc, tiếu lạc nhìn xem ý ân bị lưu xa vùi lấp địa phương, mặt không biểu tình. ở cái này đạn pháo bay đến phụ cận lúc, trực tiếp trở tay vỗ, cái kia động tác đơn giản liền cùng đập đi bên thai con rồi đồng dạng. D A N G G G Một tiếng thanh thúy kim loại tiếng len ken vang lên. Bị hắn trở tay đập một chút đạn pháo liền cùng quang gặp kính beo mắt phát sinh phản xạ cùng trước kia quỹ tích thành hơn 100 độ cái góc, rơi thẳng ở phía xa một tòa đồi cắt lên oanh nổ tung, mặt đất khẽ run, khói lửa bay lên, vô số hạt cắt bị tạc được loạn tung tóe Thượng đế A, hắn ngăn đạn tháo hắn ngăn đạn tháo Washington, giờ cờ bên trong trụ sở dưới đất, vang lên chủ chiến tạ bên trong binh sĩ cái kia khó nén sợ hại âm thanh. Mà nội các đám đại thần cũng đều từng cái giống hóa đá một dạng đứng tại tại chỗ bọn hắn như thế nào lại không biết Tiếu Lạc lấy tay đẩy ra đạn pháo đây ồ bà tổng thống cái chán toát ra đầm địa mồ hôi lạnh toàn bộ thân thể ở rừng không ngừng run rẩy Tiếu Lạc đứng ở tại chỗ đen nhánh toái phát bị đạn pháo lướt qua chỗ sinh ra gió thổi phất động lên trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở hắn tiêu phí 20 vạn tích phân hối đoái tuyệt thế hộ thể thần công môn này công pháp và kìm cương kìm cương bất hoại công bất động là nội lực tràn ra ở bên ngoài thân hình thành tầng một nội lực vòng bảo hộ nội lực càng mạnh lực phòng ngự thì càng mạnh Ở hối đoái môn thần công này sau, nội lực nháy mắt tăng vọt gấp 5 lần. Có thể công có thể thủ, có thể nói, lúc này tiếu lạc thì tương đương với không chết không diệt thần thân thể. Hắn đã sớm biết rõ có môn này công pháp, hắn cũng sớm đã có đầy đủ tích phân tiến hành hối đoái, chỉ là hắn luôn cảm thấy cái này hệ thống có tiềm ẩn nguy hiểm, liền nói cái kia trạng thái bùng nổ, không phải hắn khống chế hệ thống, mà là hệ thống tại khống chế hắn, muốn nói không kiêng kỵ cái ngoại ý muốn này được hệ thống cái kia là không có khả năng Hắn từng đọc qua một quyển sách, trên sách có câu nói thì nói như thế, ma quỷ là từng bước một đem có tham niệm người dẫn dụ tới trước mặt nó, sau đó bán rẻ rơi bản thân linh hồn. Hệ thống bên trong năng lực, lấy được qua được chỉnh quá dễ dàng, tiếu lạc không thể không sinh ra như vậy lo nghĩ, cái này hệ thống có thể hay không liền là một cái ma quỷ, cho nên hắn tận lực không còn hối đoái năng lực gì, tận lực tránh cho sử dụng hệ thống. Bất quá giờ này khắc này, hắn không cố được nhiều như vậy. Chính nó thông khói đi. Ách ra. Tiếu lạc ngửa mặt lên trời thét dài, khủng bố nội lực từ hắn trên người bạo mà ra, một cụ có thể so với 10 cấp bao cắt lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía càn quái, mặt đất sụp đổ, đáng sợ năng lượng ba động ở mạc cắp duy sa mạc cuộn cuộn cuộn cuộn. Thời khắc này, thiên địa thất sắc, trên bầu trời cái kia vòng sáng chói Thái Dương cũng đã mất đi phải có hào quang. Chương 665, nghiền ép. Tác giả, đạo thảo giã phong cùng. Bao cắt che khuất bầu trời, như là giã thú ở cùng nộ. Trước đó chiếc kia hướng Tiếu Lạc nã pháo chủ chiến xe tăng bên trong mị quân trong khiếp sợ chỉ thấy một bóng người từ báo cắt bên trong nhảy đến cao mấy chục mét không sau đó đón bọn hắn điều khiển chủ chiến xe tăng rơi thẳng mà xuống. Bành! Một tiếng nổ đùng một dạng tiếng vang, đối với chủ chiến xe tăng bên trong mị quân tới nói, liền cùng phát sinh mười mấy cấp động đất, ổn định xuống tới về sau, sa trưởng, người điều khiển, pháo thủ, lắp tay đều là ngược lại hút một ngụm hơi lạnh, bởi vì Tiếu Lạc lúc này liền đứng tại bọn hắn xe tăng bên trên Loang xoang. Trên đỉnh đầu cánh cửa khoang bị hắn dùng man lực cưỡng ép cho lay mở ra, một trường tuấn lạnh gương mặt xuất hiện ở cửa hầm. Thượng đế phù hộ, thượng đế phù hộ. Xe tăng bên trong bốn người mồ hôi lạnh như thác nước tuôn ra, sắc mặt tái nhợt nhìn xem Tiếu Lạc, thân thể ở ngăn không được phát run, trong miệng tự lẩm bẩm hướng thượng đế cầu nguyện, thời khắc này, Tiếu Lạc ở bọn hắn trong mắt cùng ma quỷ xạ tạn không khác. Thượng đế là cái rắm. Tiếu Lạc cười lạnh một tiếng. Đem ụ súng từ xe tăng chủ thể bên trên cưỡng ép phá hủy xuống tới, chứng nặng một tấn ụ súng bị hắn một tay trộp vào trong tay, bên trong ba tên xe tăng nhân viên điều khiển giống như là dưới sủi cảo tựa như từ giữa vừa cho đổ ra, ở xe tăng chủ thể bên trên người điều khiển mở ra cánh cửa khoang, nghẹn ngào sợ hãi kêu lấy lang cũng tựa như thoát đi tiếu lạc bên người. Cạch cạch cạch, Một khung máy bay chiến đấu bay tới, khóa chặt tiếu lạc, sau đó không chút do dự phát động gai độc đạn đạo. Siêu siêu siêu Từng mai, từng mai giống như là vi hình hỏa tiễn gai độc đạn đạo kéo lấy đuôi dài, xé rách trùng trùng điệp điệp không gian cát trở, mang theo làm cho người tê cả da đầu tiếng xé gió. Hướng Tiếu Lạc đánh thẳng đi qua, cho ta xuống tới. Tiếu Lạc quát khẽ một tiếng, hai tay bắt lấy ống tháo, tại chỗ xoay tròn một vòng, sau đó đem trong tay hụ súng hướng phía bộ này máy bay chiến đấu ném đi ra ngoài. Trọng lượng cấp cụ súng nghiêng phóng lên tận trời, uy thế cuốn cuộn chịu lấy từng mai từng mai vi hình gai độc đạn đạo, thẳng đến bộ kia máy bay chiến đấu. Dầm dầm dầm, những cái kia gai độc đạn đạo tất cả mặt ngoài bạo tạc, tiếng nổ mạnh đinh thai nhức óc, có thể quyển này liền là xe tăng bên trên linh bộ kiện, dùng đặc thù chất liệu chế tạo mà thành, gai độc đạn đạo có thể không có năng lực đem đánh nát, trọng lượng đạt tới một tấn nhiều ụ súng, ở cái kia người điều khiển kinh hại ánh mắt bên trong tinh chuẩn trúng đích máy bay chiến đấu. Vâng, lại là một tiếng vang lớn, máy bay chiến đấu bị ụ súng cho đánh rơi, nền rơi tại mặt đất bên trên sau bạo tạc, hóa thành một đóa mây hình nấm bay lên Thành tấn thành tấn hạt cắt cũng bị nổ bay đến không trung, toàn bộ mạc cắp duy sa mạc giống như là hơi hơi chấn động một chút. Tiếu Lạc hài lòng cười cười, ánh mắt rời xuống, ở hắn trong tầm mắt, xuất hiện một loạt chủ chiến xe tăng, mà ở một cái khác phương vị, là lái súng máy hạng nặng chiến xa, nơi xa bầu trời, có càng nhiều máy bay chiến đấu đang hướng bên này nhanh chóng chạy đến. Chê cười cười một tiếng, không hổ là quân sự đại quốc, thật lớn thủ bút. Chuyện đột nhiên chuyển, ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, bất quá cũng đừng nghĩ lại trở về. Vĩnh viễn lưu tại vùng sa mạc này bên trong đi. Vừa dứt lời, nội lực tràn đầy tại bên ngoài thân, hắn tựa như một đầu hình người dã thú, mạnh mẽ đâm tới, sau lưng giống đạp lên quần cuộn cắt bụi, mà bị hắn va chạm đến chủ chiến xe tăng, đều bị đụng bay mà lên, hoặc lật cả đáy lên trời, hoặc nghiêng dọc tại trên mặt đất, hoặc một nửa khảm vào ở thật sâu hạt cát bên trong. Súng máy hạng nặng tiếng súng nổi lên bốn phía, phun liệt diễm đạn lại không có một quả đánh trúng thiếu lạc, toàn bộ đánh ở trên mặt đất, gây nên cao mấy mét hạc tiếu lạc ra tốc va chạm mà qua một chiếc chiến xa trực tiếp từ giữa đó giống như là bị ngạnh sinh sinh phách chạm ra đồng dạng cắt thành hai đoạn đối phó máy bay chiến đấu tiếu lạc phương thức đơn giản mà thô bạo những cái kia cắt thành hai đoạn chiến xa bị hắn xem như đạn pháo hướng máy bay chiến đấu ném đi tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía tiếng nổ đùng đùng không ngừng chủ chiến xe tăng chiến xa máy bay chiến đấu hải cốt mảnh nhỏ chiếu xuống được khắp nơi đều là khói lửa tràn ngập chiến hỏa thiêu đốt cái này là một bộ trùng kích thị giác rung động hình ảnh đáng sợ ma quỷ, cái này là một cái đáng sợ ma quỷ. thượng đế phù hộ, thượng đế phù hộ, amen. người nào đến ngăn cản hắn, ngăn cản đầu này ác ma. washington giờ cờ bên trong trụ sở dưới đất liên tiếp vang lên ở mạc cấp duy sa mạc tham dự rào sát tiếng lạc binh sĩ sợ hại âm thanh. bọn hắn không phải đang báo cáo, mà là quên đi tắt máy truyền tin khí. khi nhìn đến tựa như thần thoại thế giới bên trong ác ma đồng dạng tiếng lạc lúc không tự chủ được phát ra sợ hại âm thanh. ông bà tổng thống, quốc phòng bộ bộ trưởng cùng ở đây tất cả nội các đám đại thần đều là từ đáy lòng cảm nhận được một cô đến từ trên linh hồn run rẩy toàn thân lông tơ đều không bị khống chế căn căn dựng thẳng lên lấy lực lượng một người đối kháng bọn hắn Mỹ quốc một cái quân đoàn binh lực đây quả thực là khó mà tưởng tượng cái kia đến cuối cùng là cái dạng gì tồn tại ghen chiến sĩ hoa quốc võ lâm cao thủ càng ngày càng kinh dị càng ngày càng rung động càng ngày càng lạnh mình không một người nói chuyện tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên khối kia to lớn màn hình Màn hình bên trên, chính là tiếu lạc như vào chỗ không người, đem bọn hắn chú đóng ở mạc cắp duy trong sa mạc một cái quân đoàn cho tùy ý trà đạp hình ảnh, so phim Hollywood còn muốn hung hăng kích thị giác. Bắt đầu dùng đạn hạt nhân. Ô bà Tổng thống nhìn trên màn ảnh hình ảnh, ngây ngốc nói ra. Cái gì? Tất cả mọi người tâm thần run lên, đều là trợn to hai mắt không dám tin nhìn về phía ô bà Tổng thống. Ô bà Tổng thống thông suốt đứng lên, diện mục khỏe mắt quát, nổ chết hắn, nổ chết cái này cẩu nương dưỡng nát đồ Nước bọt phun tung tóe tung tóe, hắn bị tiếu lạc dày vò đến gần như mất lý trí. Không được ca ngài Tổng thống, đừng nói tình thế quốc nội đã như thế hiểm trở, liền xem như bình thường, bắt đầu dùng vũ khí hạt nhân, liên bang chúng ta chính chủ phụ sẽ trở thành thế giới công địch, quốc nội dân chúng đồng dạng sẽ không đứng tại chúng ta bên này, đến thời điểm chờ đợi chúng ta kết quả chỉ có một cái, kia liền là hủy diệt. Quốc phòng bộ bộ trưởng cái thứ nhất đứng ra khuyên can. Cái khác nội các đại thần cũng đều nhao nhao gián nôn. Khuyên can ổ bạ tổng thống không muốn xúc động như vậy, vũ khí hạt nhân có thể không phải muốn bắt đầu dùng liền có thể bắt đầu dùng, toàn thế giới quốc gia đều ký kết không thể sử dụng vũ khí hạt nhân hiệp nghị, hơn nữa ngoại trừ Mạc Cáp Duy trong sa mạc có căn cứ quân sự cùng ẩn hình chiến cơ nghiên cứu phát minh ngoài trụ sở, vây quanh nó xây lên thành thị không dưới 15 cái, ở cái kia địa phương bỏ ra một quả đạn hạt nhân, đem đối quanh mình thành thị mang đến khó có thể chịu đựng bức xạ hạt nhân. Huỷ diệt cái dám, liền nói là đang thí nghiệm đạn hạt nhân. Cái nào quốc gia dám nói cái gì? Người nào dám nói cái gì? Chuyên mệnh lệnh của ta, bắt đầu dùng đạn hạt nhân, cho ta nổ chết cái kia nát tạp mái. Ô bà Tổng thống giận không nhịn nổi, hai mắt xích hồng. Ngài Tổng thống, vậy liền xin lỗi rồi. Quốc phòng bộ bộ trưởng ấy nay nói một câu, sau đó hướng hai tên binh sĩ sử cái ánh mắt. Hai cái kia binh sĩ linh mệnh, tiến lên một trái một phải giữ lấy bảo an Tổng thống. Át nổn, ngươi muốn làm gì? Ngươi tờ mở, con mụ nó, muốn làm gì? Ôu bà tổng thống vừa sợ vừa giận nói. Quốc phòng bộ bộ trưởng tối nghĩa nói, ngài tổng thống, ta là vì liên bang chính chủ phụ suy nghĩ, ngài cần nghỉ ngơi thật tốt. Đằng sau sự tình ta sẽ thay ngài xử lý tốt. Ngươi hỗn đản, dám giam lòng ta, ngươi tơ mờ, con mụ nó, hỗn đản, tin hay không lão tử đập chết ngươi. Buông tay, gọi bọn hắn buông ra lão tử. Ôu bà tổng thống thẹn quá hóa giận, giống như một cái hắc sắc chó dại, gặp người nào cắn người nào. Ác nổi không có để ý tới hắn chửi rủa, khoát tay hão gia hiệu cái kia hai tên binh sĩ đem ổ bạ tổng thống mang xuống dưới chương 666 đi nhanh lên đi tác giả đạo thảo giã phong cuồng ở mạc cắp duy trên sa mạc xe tăng chiến xa máy bay chiến đấu hải cốt cùng linh bộ kiện tản mát được khắp nơi đều là thiếu lạc không có tận lực giết người có thể cũng không có tận lực tránh cho giết người mỹ quân thi thể cũng có rất nhiều nhưng phần lớn chỉ là trọng thương tỉ như gãy mất một cái chân bị hỏa thiêu cháy khuôn mặt sắc bén sắt thép bộ kiện đâm xuyên qua thân thể Những này người trọng thương nằm ở nóng bỏng trên sa mạc khản rộng kêu thảm. Một cái quân đoàn binh lực, quả thực là bị Tiếu Lạc một người cho đánh trúng quân lính tan dã. Tiếu Lạc lúc này đứng ở một chiếc lật nghiêng xe tăng bên trên, quần áo trên người không thể thừa nhận ở cái kia tán loạn tuân ra nội lực, đều hóa thành mảnh nhỏ bay xuống, nửa người trên đỏ chủ trận, nửa người dưới quần đen cũng là lam lũ không chịu nổi, giống như là tên ăn mày phục, nhưng hắn trên người cái kia cỗ sát khí, lại là hết sức nồng đậm, trên trán toát phát phiêu động ở cắt đuội cùng trướng mắt ánh nắng phủ lên dưới, giống như một vị trong sa mạc tử thần. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời chiếc cuối cùng máy bay chiến đấu. Hai tên người điều khiển dọa đến vãi cả linh hồn, tay lái phụ viên cơ hồ là dùng gào thét âm thanh thúc giục nói: "Đi, nhanh rời đi cái này." Kỳ thật không cần hắn thúc giục, hắn đồng bạn đã không chế máy bay chiến đấu nhanh chóng chuyển hướng, lấy nhanh nhất tốc độ rời đi mảnh này tử vong chi địa. "Muốn chạy?" Tiếu Lạc nghiền ngẫm cười một tiếng, "Thị chiến khinh công" Tựa như một vòng thiểm điện hướng bộ này máy bay chiến đấu đuổi theo. ở 200 trăm mét lao nhanh cuồng cấp sau, hai chân đạp mạnh mặt đất, lấy vô cùng cuồng dã tư thế bắn nhanh trời cao, Lưu Quang lao nhanh, cao mười mấy mét không, chớp mắt liền tới, mười cái ngón tay, dễ như trở bàn tay khảm vào máy bay chiến đấu dưới đáy. Hắn ở dưới đáy, hắn ngay ở chúng ta chiến cơ dưới đáy. Tay lái phụ viên thất kinh kêu lên, người tờm mở, con mụ nó, nhanh nổ súng giết hắn a! Điều khiển máy bay chiến đấu Mỹ quân đồng dạng hoảng sợ không dứt hướng bản thân đồng bạn lớn tiếng quát. Tay lái phụ viên cầm lấy súng tiểu liên, nhắm chuẩn máy bay chiến đấu để trần, gào thét lớn bóp lấy cò súng. Cạch cạch cạch. Đạn lôi cuốn lấy liệt diễm từ họng súng phun ra, chỉ thời gian qua một lát liền đem một toa đạn cho hết đả quang. Đạn đánh xuyên máy bay chiến đấu để trần, đem để trần đánh thành cái cái sảng, xuyên thấu qua để trần, đều có thể nhìn đến cùng dưới vàng cam cam sa mạc mặt đất. Hai tên máy bay chiến đấu người điều khiển nhìn xem cái sảng đồng dạng để trần, từng ngụm từng ngụm thở. Mồ hôi lạnh không bị khống chế chạy xuống mà xuống. Đầu kia đang sợ ma quỷ rơi đi xuống sao? Hai người trong đầu đồng loạt hiện lên như thế một cái nghi vấn, giết chết đối phương là tuyệt đối không có khả năng, Liên đạn pháo đều có thể giống đập con rùa tựa như đẩy ra quái vật, làm sao lại e ngại súng tiểu liên đạn, bọn hắn duy nhất yêu cầu xa vậy là đúng phương rời đi bọn hắn máy bay chiến đấu. Tay lái phụ viên xuyên thấu qua để chuẩn bị đạn đánh xuyên đi ra động nhãn, tỉ mỉ tra xét một lần, không nhìn thấy Tiếu Lạc thân ảnh, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đối người điều khiển gật gật đầu, ý tứ là đúng phương rời đi chiến đấu cơ. Lại ở dây tiếp theo, bên thay chuyển đến một tiếng vang lớn. Bành, quay đầu nhìn lại, máy bay chiến đấu cửa khoang bị ngạnh sinh sinh tách ra xuống tới, trên bầu trời gió giống như là tìm tới phát tiết miệng hồng thủy, tùy ý rót tuôn ra mà vào. Cái kia xoay cánh tạm tâm cũng tại thời khắc này xung vào, đến mức lỗ thai vụ vụ rung động, mà để cái này hai tên người điều khiển dọa đến nhanh tẻ ra còn là khoang đứng ngoài cửa thiếu lạc, tay trái một mực bắt lấy thân máy bay.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 Cùng loại này liền đạn pháo đều đánh không chết quái vật tiếp xúc gần uý, sinh mệnh giống như đã không còn thuộc về mình. Số 55 chiến cơ, nghe được mời về mà nói, nghe được mời về lời nói. Trong máy bộ đàm, bất thình lình vang lên quốc phòng bộ bộ trưởng ạt nổn âm thanh. Hai tên người điều khiển nào dám hồi phục, đều là sợ mất mật nhìn xem Tiếu Lạc, chờ đợi Tiếu Lạc chỉ thị. Tiếu Lạc chính tại đi dạo, màu vàng nhà tùng chiến mang ở trên chân, vẫn rất thoải mái, đầu hắn không ngẩng một chút, tiếp tục xuyên một cái khắc dạo, trả lời hắn vâng ngồi ở vị trí tài xế mỹ quân trùng trùng điệp điệp gật đầu sau đó trả lời số 55 chiến cơ thu đến số 55 chiến cơ thu đến over lập tức báo cáo thiên diện sát thủ tiểu hàn phương vị át nổn ra lệ. hai người hoảng sợ lườm hậu phương tiểu lạc một cái sau đó run rẩy âm thanh trả lời thiên diện sát thủ tiểu hàn hán hán ngay ở chúng ta trên chiến đấu cơ t cái này hồi phục để qua washington Giờ cơ trụ sở dưới đất đám người ngược lại hút một luồng lương khí, giống như Tiếu Lạc bất thình lình đứng ở trước mặt bọn hắn đồng dạng, cách máy truyền tin đều có thể cảm giác được một cơn lạnh lẽo thấu xương. Quốc phòng bộ bộ trưởng Ặc nổn cưỡng ép chấn định xuống tới, để cho ta cùng hắn nói chuyện. Số 55 trên chiến đấu cơ, tay lái phụ viên cầm lấy máy truyền tin, quay đầu lại cẩn thận từng ly từng tí đối Tiếu Lạc nói ra, giống như: "Tiếu Hàn tiên sinh, chúng ta quốc phòng bộ bộ trưởng muốn nói chuyện cùng ngươi." Tiếu Lạc vừa vặn xuyên mang hoàn tất, Mắt nhìn đưa qua máy truyền tin, nhàn nhạt hỏi, có gì chỉ giáo? Nghe đến hắn âm thanh, Washington, giờ cơ trụ sở dưới đất tất cả mọi người đều không nhịn được dùng mình một cái. Tiếu lạc là bọn hắn trên linh hồn bị chi phối sợ hãi. Tiếu hàng tiên sinh, ta là quốc phòng bộ bộ trưởng Adnone, ta đại biểu Mỹ quốc liên bang chính chủ phủ, hướng ngươi biểu thị lớn nhất chân thành ấy nấy. Adnone nói, tiếu lạc không khỏi cảm thấy buồn cười, rêu rêu nói, ta đem các ngươi một cái quân đoàn đều làm hỏng, ngươi còn muốn hướng ta xin lỗi.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 Tiếu lạc hứ lệnh một tiếng. Là, chúng ta có thể cho ra nhường người hài lòng đầu. Không có ý tứ, chuyện này không có thương lượng, ẩn hình máy bay chiến đấu nghiên cứu phát minh căn cứ ta là hủy định. Tiếu lạc trực tiếp lệnh giọng cắt ngang, chờ phá hủy nó, tất cả đều sẽ kết thúc, ta sẽ tự động rời đi Mỹ Quốc. Đương nhiên, nếu như các ngươi không nghĩ tới ta rời đi mà nói, cái kia ta sẽ ở trong này ở thêm một đoạn thời gian. Ở thêm một đoạn thời gian. Lời này vừa ra, nội các đám đại thần trên mặt nhau nhau biến sắc. Lúc này mới đến mấy ngày A, liền đem bọn hắn Mỹ quốc làm cho gà chó không yên, cả nước các nơi đều có công dân ở du hành thị huy, nếu là ở nữa bên trên một đoạn thời gian, còn không đem bọn hắn Mỹ quốc cho lật cái út sắc A. Không được, tuyệt đối không được, mau đem vị này ôn thần đưa tiện A, đưa được càng xa càng tốt, đừng có lại đến bọn hắn Mỹ quốc. Nội các đám đại thần hướng ạt nồn nháy mắt, ý là đáp ứng tất cả yêu cầu của hắn, ẩn hình máy bay chiến đấu căn cứ bị hủy liền bị hủy A, cùng lắm thì lại tốn 4-5 năm trùng kiến Hiện giai đoạn cần gấp nhất sự tình liền là để cái này không thể theo lẽ thường ước đoán quái vật rời đi. Chương 667, gây chuyện lý ngang. Tác giả, đạo thảo giã phong cùng. Tiếu lạc thật sự là quá cường đại, cung cổ Hy Lạp trong thần thoại chiến thần ạ dẹt đồng dạng làm cho người cảm thấy sợ mất mật. Lấy quốc phòng bộ bộ trưởng ạt nồn cầm đầu liên bang chính chủ phủ vì có thể bo bo giữ mình, lựa chọn thỏa hiệp, ẩn hình chiến cơ căn cứ tất cả mọi người viên đều rút khỏi, tùy ý tiếu lạc phá hủy căn cứ đồng thời triệt tiêu nội bộ lệnh truy nã, giao trách nhiệm FBI, Di cờ tuyệt đối không thể cùng Tiếu lạc phát sinh xung đột cùng ma sát nếu không lớn tội phản quốc luận xử. Bọn hắn chỉ hy vọng tôn này ôn thần mau mau rời đi Mỹ quốc, không cần ở bọn hắn Mỹ quốc gây sự. Công dân bọn họ du hành thị uy trên quốc tế dư luận để bọn hắn liên bang chính chủ phủ giống như trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, giống như tùy thời đều sẽ bị sóng lớn sóng lớn cho chôn bụi. Rầm rầm rầm. Theo một tiếng tiếng điếc hai nước quốc bạo tạc mặc cắp duy trong sa mạc cần hình chiến cơ nghiên cứu phát minh căn cứ hóa thành một vùng phế tích. Cùng lúc đó, ô bà Tổng thống cũng từ đánh mất lý trí trong trạng thái hồi phục thần trí, Nhật Quốc Thủ tướng An Bội Tấn Tam gọi điện thoại tới để bày tỏ thăm hỏi, hai nước thủ lĩnh, ở điện thoại bên trong không nói ra được cùng chung trí hướng, cùng một chỗ thống mạ Hoa Quốc, thống mạ Tiếu Lạc, liền giống như là hai cái nhận cùng một người khi dễ trẻ con lẫn nhau thổ lộ hủy khuất, còn kém ôm ở cùng một chỗ gào gào lớn. Buổi tối 7 giờ, washington giờ cơ đại học trường học cửa ra vào hoàng Nhược nhiên thân mang thủy lam sắc đai đeo váy dáng người an na đứng ở nơi đó chờ yên yêu đương sau nàng học được trang điểm bản thân trên mặt tan đồ trang sức trang nhã tinh xảo ngũ quan tựa như dùng thủy mặc phát hoạ tinh tế tỉ mỉ mà mang theo cổ điển yêu nhã khí chất tóc đen thui ở cuối nơi hơi hơi mang quyển khuyên tai bên trên mang theo hai cái màu bạc vòng thay liền hơi như thế bộ trang phục nàng mỹ liền vô cùng xuất trần. Tiếu lạc đánh một chiếc xe taxi đi tới nơi này Một cái liền từ lui tới trong đám người thấy được nàng. Hắn đi xuống xe, trực tiếp hướng nàng đi tới. Ở hắn đi đến xa mấy mét nơi lúc, Hoàng Nhược Nhiên cũng nhìn thấy hắn, sững sờ đi qua liền hô hắn một tiếng, tiếu lạc. Người đang chờ người. Tiếu lạc hỏi nàng. Hoàng Nhược Nhiên vô ý thức muốn phủ nhận, sau đó lại giống như là cảm thấy mình không có làm gì sai, gật gật đầu thừa nhận nói, là, ta ở chỗ này chờ Y ân. Không cần chờ, hắn vĩnh viễn sẽ không tới. Tiếu lạc nói. Vĩnh viễn sẽ không tới. Hoàng Nhược nhiên tâm thần khẽ run, không rõ Tiếu Lạc ở nói cái gì. Hắn là Mỹ quốc liên bang chính chủ phủ người, bất hạnh chết trận, trước khi chết, hắn xin nhờ ta tới nói với ngươi một tiếng, hắn rất yêu ngươi, vì ngươi, hắn nguyện ý dùng hết tất cả, bao quát sinh mệnh. Tiếu Lạc cũng không có dựa theo ý ân ý từ nói, cảm thấy Hoàng Nhược nhiên có lẽ nhớ ký ý ân, nhớ ký ý ân tốt, mà không phải từ này căm hận ý ân, tuy nhiên cái này là một đoạn bi thương kinh lịch trải qua lại là có thể thúc đẩy người trưởng thành không phải sao? Chết rồi. Ý ân chết rồi. Hoàng Nhược Nhiên thần tình trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, hai mắt lập tức đỏ lên một vòng, trong suốt nước mắt ở trong hốc mắt xoay một vòng. Nàng ngây ngốc nhìn qua Tiếu Lạc, nước mắt cuối cùng nhịn không được chảy xuống xuống tới, ngươi làm sao biết rõ? Trùng hợp biết rõ. Tiếu Lạc nhàn nhạt nói một câu, quay người rời đi, hắn biết rõ Hoàng Nhược Nhiên tốt mặt mũi, nội tâm có cấu ngạo khí, không nguyện ý ở trước mặt người khác biểu hiện ra yếu đuối một mặt. Hắn hiện tại tin tưởng Y Ân cùng nàng là thật tâm thích đối phương. Y Ân chết, đối với nàng đả kích rất lớn, khóc lên dễ chịu một điểm. Tiếu lạc, thiên diện sát thủ Tiếu Hàn là người sao? Hoàng Nhược Nhiên chịu đựng cực kỳ bi ai, lớn tiếng hướng phía hắn bóng lưng hô. Vài ngày trước cái kia mang theo vẻ mặt mặt nạ lai like sở trẻ ả người nàng hoài nghi liền là Tiếu lạc, bởi vì âm thanh quá giống. Tiếu lạc dừng bước lại, cũng không quay đầu lại nói, cái này không phải nguyên nên cân nhắc vấn đề. Nói xong tiếp tục cất bước hướng đi ở đường cái bên cạnh chợ lấy hắn xe taxi mà hoàng đột nhiên rốt cuộc khống chế không nổi ngồi sụp ở trên mặt đất ô ô, ô bắt đầu khóc to lên nàng biết rõ tiếu lạc liền là phía trước sát thủ tiếu hàn như vậy vừa rồi cái kia lời nói liền không có lừa nàng y ân đối với nàng cẩn thận để cho nàng rất nhanh liền rơi vào bể tỉnh có thể là cái kia nam nhân bất thình lình liền rời đi cái thế giới này cái này đối với nàng mà nói là một phần đau thương đã kích nha mỹ nữ ở cái này khóc cái gì đâu đều đem trên mặt trang dung làm bỏ ra. Một cái từ Washington, giờ cờ trong đại học đi ra thanh niên người da trắng hướng Hoàng Nhược Nhiên đi tới, lục sắc con mắt, tóc màu vàng kim, áo sơ mi trắng, trên người tự nhiên mà vậy toát ra một cỗ vương tử một dạng tự phụ khí chất. Má hồng, người cao, dâu quay nón, người thanh niên da trắng này tuyệt đối là rất nhiều nữ sinh trong suy nghĩ bạch mã vương tử. Hoàng Nhược Nhiên không để ý tới hắn, đứng dậy hướng Washington, giờ cờ trong đại học đi đến. Hai vị hát trang bảo tiêu lại chặn ngang đường, thanh niên người da trắng trên mặt tiếu dung đi đến trước gót chân nàng rối ra tay tự giới thiệu mình, Mỹ nữ, nhận thức một chút, ta gọi Lý Ngang, Lý Ngang, kẻ nở đi, kẻ nở đi mấy chữ này mắt phát âm vô cùng nặng, ai không biết kẻ nở đi gia tộc là Mỹ quốc tứ đại gia tộc một trong, cái họ này, liền là một cái biển chữ vàng, hắn đến Washington, giờ cơ đại học là đến săn vui mừng, trong sân trường đi dạo một vòng cũng không có phát hiện để tâm hắn động nữ sinh, lại không nghĩ đến ở cái này trường học cửa ra vào gặp một cái để tâm hắn ẩm ẩm trực nhảy nữ hài quả nhiên là kinh hỉ a hơn nữa nhìn bộ dáng là Hoa Quốc Nhật quốc Hàn quốc cái này ba cái quốc gia nữ hài chính vào phong nhã hào hoa nếu là đặt ở dưới thân chính phủ đây tuyệt đối là trí cao vô thượng hưởng thụ ngươi muốn hẳn là gặp được cái gì chuyện thương tâm nếu không ta dẫn ngươi đi xem một trận điện ảnh Washington giờ cơ giảm chiếu phim đều là nhà ta mở ngươi muốn đi nhà ai dạ chiếu phim đều được ta còn có thể cho ngươi đặt bao hết nha. Lý Ngang xuất ra hắn chìa khóa xe, nhấn một chút, đặt ở bên lề đường một chiếc xe bẹn nhì liền vang lên mấy cái ngựa nữ vô số. Hắn sớm đã am hiểu sâu đạo này, cầm xuống nữ nhân nhanh nhất trực tiếp nhất phương pháp, kia liền là dùng tiền lệ. Không có bao nhiêu cái nữ nhân, đặc biệt là loại này còn đang lên đại học nữ hải, có thể ngăn cản được tiền tài dụ hoặc, các nàng lòng hư vinh không phải so tiến vào xã hội nữ nhân yếu nhược. Cúng ngay. Hoàng Nhược Nhiên hướng hắn khàn giọng quát mang một tiếng. Lý ngang sững sờ, không có nghĩ đến lại là kết quả này, lợi dụng không được vậy liền uy hiếp a, hắn đổi lại một bộ âm lãnh gương mặt, ngươi tầm mở, con mụ nó, biết ta là ai không? Dám nói chuyện với ta như vậy, muốn chết. Hoàng Nhược Nhiên không muốn cùng loại này hỗn đản nhiều nói cái gì, lách qua cái kia hai tên hắc trang bảo tiêu liền muốn rời đi. Lại căn bản không cách nào làm đến, cái kia hai tên hắc trang bảo tiêu trực tiếp mở rộng ra cánh tay, đưa nàng ngăn lại. Tránh ra. Hoàng Nhược Nhiên giận quát. Tránh ra! Được à, theo giúp ta nhìn một trận địa ảnh, lại theo giúp ta lên giường, ngươi muốn thế nào được thế nấy Lý Ngang Huy bức lợi dụ nói, mỹ nữ, theo ta ngươi sẽ không lỗ, sau đó ta sẽ cho ngươi 20 vạn USD, ngươi suy nghĩ một chút, những cái kia gái đứng đường một năm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, mà ngươi, chỉ cần theo giúp ta một đêm liền có thể thu hoạch được 20 vạn USD, đến thời điểm ngươi muốn mua cái gì thì mua cái đó, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt à. Ngươi yên tâm, biết rõ các ngươi châu Á nữ tử người yếu, ta trên giường nhất định. Xe ô nu. Hèn hạ hạ lưu hốn đản. Hoàng Nhược Nhiên đừng để cập có bao nhiêu phẫn nộ, vô ý thức sử xuất đoạn tử tuyệt tôn chân, ở Lý Ngang dưới đúng quần hung hăng đá một cái. Trường 668, phế bỏ ngươi. Tác giả, đạo thảo giã phong cùng. Lý Ngang hai chân hơi hơi giang rộng ra, Hoàng Nhược Nhiên đoạn tử tuyệt tôn chân liền theo hắn hai chân hung hăng đá đi lên. Ngao. ô. FU Ở trong nháy mắt này, hai quả trứng giống như vỡ vụn, loại kia khó mà chịu đựng đau đớn để Lý Ngang kẹp chặt hai chân, tay che hạ bộ không ngừng ngảy nhót, chú lên, sau cùng bất đắc dĩ ngồi sổm trên mặt đất, đau đến bộ mặt ngũ quan đều vặn vẹo biến hình, cái chán cũng toát ra đầm địa mồ hôi. Thiếu gia, hai tên bảo tiêu thấy thế, vội vàng đi tới nâng. Thiếu gia cái giám, mau đưa cái này đồ đê tiện cho ta mang đi, lão tử đêm nay muốn hành hạ chết nàng, ép hú cờ ca. Lý Ngang giận không nhịn nổi. Chỉ Hoàng Nhược Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Vâng. Hai tên bảo tiêu lập tức đem Hoàng Nhược Nhiên cho chế phụ, làm tứ đại gia tộc một trong, bọn hắn tự cho là mình ở Mỹ quốc có thể đi ngang, thiếu gia muốn ngủ cái nào nữ nhân liền ngủ cái nào nữ nhân, dám phản kháng liền trực tiếp dùng sức mạnh, một điểm vấn đề đều không có. mu dám đá ta trứng, lao tử không phải chơi chết người không thể. Đau đớn hơi chầm lại, Lý Ngang tử trên mặt đất đứng lên, vén tay háo lên liền muốn đi lên rút Hoàng Nhược Nhiên một bàn tay. Lại tại lúc này, một cái trắng non đại thủ lặng yên không một tiếng động dựng đặt ở trên bả vai hắn, cố định hắn, để hắn không chút nào có thể bước ra một bước. Mù, người nào ở người của ta? Lý ngang hùng hùng hổ hổ lấy xoay người sang chỗ khác, ở nên tiếp một trường tuấn mặt lệnh cho sau, hắn liền toàn thân đánh một cái giật mình, đằng sau lời nói đều cho ngạnh sinh sinh nuốt trở về, một cái tên vỡ ra, giống như... Tiếu lạc. Ngày đó ở hạ biển, bị cái này ra hỏa thắng mấy ước đi qua lại bị hắn một cước đạp gãy xương sườn hình ảnh ở trong đầu hiện hiện. Nếu như nhớ không lầm mà nói, ngươi gọi Lý Ngang đúng không? Vốn là đã quên ngươi, có thể hiện tại lại thấy được ngươi, vậy liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt đi." Tiếu Lạc giơ lên bàn tay, hung hăng quét vào Lý Ngang trên mặt. Ba! Thanh thúy đập tiếng vang lên, Lý Ngang hoành bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy xương vụn, theo hắn cùng nhau bay ra, còn có từ trong miệng hắn biểu đi ra hai quả mang huyết răng. Hoa! Lý Ngang ngã trên mặt đất, Há mồm phun ra một búng máu cùng nước bọt hôn hợp dịch, kịch liệt đau đớn để hắn kêu dên không dứt. Tiếu lạc khoảng trường hoạt động một chút cổ, từng bước một đi lên trước. Lần trước chiếm ta nữ nhân tiện nghi, ta liền muốn phế bỏ ngươi, hiện tại lại tới đụng đến ta bằng hữu, có thể, tương đối có thể. Đi đến Lý ngang phụ cận, chân phải nâng lên, sau đó lại hung hăng đặt xuống. Giang giác, a, gãy xương âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết cùng nhau vang lên. Lý ngang cánh tay trái trực tiếp bị Tiếu lạc cho đặt gãy, bẻ gãy địa phương ra chóc thịt bong. Huyết thủy tứ tuôn, tàn nhẫn, lạnh lùng. Một màn này, đem hoàng nhược nhiên nhìn trận mắt hốt mồm, kinh ngạc vô cùng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiếu lạc như thế ngoan lệ một mặt, làm sao cũng không thể tin được trước mắt tiếu lạc là nàng quen thuộc cái kia có một cối nho nhã khí chất gia hỏa. Ngay trước nàng bột hành hùng, thủ đoạn chi tàn nhẫn làm nàng cảm giác lại như thế lạ lắm. Chu vi nhanh chóng tụ tập một đám Washington, giờ cờ sinh viên đại học, loại này máu tanh hình ảnh đưa tới đông đảo tiếng kêu sợ hãi. Lý ngang cái kia hai tên bảo tiêu mới vừa tới lúc này mới lấy lại tinh thần, lại kêu âm thanh thiếu gia sau liền móc ra tay thường, súng, hướng tiêu lạc nổ súng sạc kích, còn không chờ bọn hắn bước vào, vài mét có hơn tiêu lạc liền cùng thuấn di tựa như nháy mắt đi tới bọn hắn trước mặt, đưa tay trộm một cái, hai thanh súng ngắn liền bị hắn tranh đoạt đi qua, lại dùng lực bóp, thép tinh chế tạo súng ngắn liền cùng đất dẻo cao su giống bị hắn bóp thay đổi hình. Oh my god, bốn phía tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Thấy cảnh này người đều bị rung động thật sâu đến. Lý ngang hai vị bảo tiêu dọa đến vai cả linh hồn, không ngừng đổ mồ hôi lạnh nhìn xem tiếu lạc, sắc mặt trắng bệnh, tay không khẩu súng làm bùn tựa như bóp biến hình, cái này vẫn là người A. Bành bành. Tiếu lạc trực tiếp hai cước, để bọn hắn ngã xuống đất thổ huyết đã bất tỉnh. cường đại vô cùng. Hoàn toàn nghiền ép, đối thủ không có chút nào bất kỳ kháng cự nào chỗ trống. Hoàng nhược nhiên ngây ngốc nhìn xem cái này nam nhân, ánh mắt ở run rẩy kịch liệt. Nàng vô luận cũng không thể tin được cái này là Tiếu Lạc, là cái kia ở trên lớp học cùng với nàng kịch liệt triển khai tiền tài biện Tiếu Lạc. Ngươi trước tiên rời đi cái này. Tiếu Lạc nói với nàng. Vậy còn ngươi? Hoàng Nhược Nhiên vô ý thức hỏi. Tiếu Lạc dùng ánh mắt còn lại lườm trong mắt ngang, ta còn có chút chuyện muốn xử lý. Không, Tiếu Lạc, ngươi không muốn như vậy, như vậy có thể là phạm pháp. Hoàng Nhược Nhiên lo lắng nói ra, trước mặt mọi người hành hung, cái này ở cái nào quốc gia đều là trọng tội a. Hơn nữa bốn phía đều là nhân chứng, muốn chạy đều chạy không được. Phạm Pháp. Tiếu Lạc giống như nghe được một chuyện cười cười khẽ một tiếng, lập tức lắc đầu, cái thế giới này vĩnh viễn đều là mạnh được yếu thua, chỉ cần thực lực đủ mạnh, nắm đấm đủ cứng, không, có người nào dám nói ngươi không phải. Nói xong, quay người hướng đi trên mặt đất thống khổ kêu rên Lý Nang. Lý Nang nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy, máu tươi chảy xuôi không ngừng, dáng dấp rất là thê thảm, gặp Tiếu Lạc đến gần, hắn cố gắng trấn định quát, ngươi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 tiếu lạc lạnh lùng mở miệng, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chu vi nhìn náo nhiệt đám người đều là ngược lại hút một luồng lương khí, sao mà tàn nhẫn, sao mà hung hăng, sao mà cuồng vọng, ở washington, giờ cơ đại học trường học cửa ra vào hành hung, cái này ra hỏa đến cùng là cái gì người a? lý ngang sợ hãi nhìn xem tiếu lạc, đau đến nước mắt rầm rầm chảy xuôi, trước mắt cái này ra hỏa bề ngoài xem ra nho nhã, có thể là một khi khởi sướng hung ác đến liền là một cái ác ma, hắn cầu khẩn nói, thật thật xin lỗi, xem ở. Xem ở ta là bỏ vào bờ giờ na đối tắc phân thượng, ngươi, ngươi tha cho ta đi. Hắn trong miệng bỏ vào bờ giờ na là tô ly, không để cập tới còn tốt, cái này nhấc lên, tiếu lạc lửa giận liền vụt vụt vụt bước thẳng lên. Vốn là đại nam nhân chủ nghĩa, lần trước Lý Ngang ngay trước hắn bột chiếm tô ly tiện nghi, hắn liền lên sát tâm, chỉ bất quá không có nghĩ đến cái này Lý Ngang xuyên qua áo chống đạn, may mắn tránh thoát một kiếp, hắn cũng liền thôi, hiện tại lại gặp, còn chuẩn bị cưỡng ép tún đi hoàng lực nhiên, vậy liền thật sự là muốn chết Tha ngươi." Tiếu Lạc lộ ra một cái thân mật cười, "Có thể, ta cái này tha ngươi." Vừa dứt lời, lại một cước hướng Lý Ngang hạ bộ đạp xuống. "A!" Lý Ngang phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thảm, hai mắt trợn lên đến cực hạn, mà phía sau nghiêng một cái, đau nhức hôn mê bất tỉnh, hạ bộ chảy ra trong suốt cùng màu đỏ tươi hỗn hợp chất lỏng, Tiếu Lạc một cước này, đem hắn triệt để phế đi. Chu Vi nhìn náo nhiệt người đều dọa đến sắc mặt đột biến, giống như là thấy được đáng sợ giống như ma quỷ. Hoàng nhược nhiên sững sờ tại chỗ, không thể tin được này lại là tiếu lạc, tiếu lạc làm sao lại tàn nhẫn như vậy. Vẫn là nói, quyền này liền là hắn chân chính diện mục. Run rẩy, toàn bộ thân hình ở rừng không ngừng run rẩy, máu tanh như thế, như thế hung tàn, cái kia nam nhân là quen thuộc như thế nhưng lại như thế lạ lẫm, lạ lẫm đến giống như một cái hoàn toàn không biết người đồng dạng. Chương 669, Ô dù. Tác giả, Đạo Thảo Giã Phong Cuồng Nhanh đi trường học cửa ra vào nhìn xem kẻ nở đi gia tộc Lý Ngang bị một cái người nước hoa phế đi. Cái gì? Ngươi xác định là Lý Ngang. Thiên chân vạn sắc, ngươi nhìn, bằng hữu trong đám đang hiện trường lai sở trệ ám đây, nghe nói dưới thân đồ chơi kia đều bị dâm hiếm nát. Ta ngảy, cái nào người nước hoa làm? Hung tàn như vậy. Bất quá làm tốt lắm, cái kia hôn đản ị vào gia tộc thế lớn, đem trường học của chúng ta nữ sinh xinh đẹp ngủ một cái lại một cái, bây giờ bị người phế đi, nghe thấy lấy liền thông khoái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 Giờ cờ cửa trường đại học trước quảng trường dừng ngay dừng lại, theo một hồi mở bế cửa xe tiếng vang, hơn 10 di cờ từ trên xe đi xuống, xuất ra xuống lục, hỏa tốc chạy lên trước. Song Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải trong đầu của bọn họ chỉ quanh quẩn lên hai chữ này, ở Washington, giờ cờ đại học trường học cửa ra vào đem người làm bị thương loại trình độ này. Cái này sợ là muốn ở trong lao ngây ngốc đã nhiều năm, hơn nữa cái kia bị thương vẫn là kẻ nở đi gia tộc lý ngang, lạc ca ha có sống thêm lấy từ trong lao đi ra đạo lý.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 Vội vàng mở ra trên điện thoại di động liên quan tới thiên diện sát thủ tiếu hàn ảnh chủ tỉ mỉ so sánh một phen về sau rốt cục xác nhận xuống tới. Cái này không phải liền là thượng cấp chỉ thị vô luận xảy ra chuyện gì đều không thể cùng chi sinh ra mà sát vị kia đáng sợ ôn thần sao. Đem! Thu xuống lại, đừng loạn chỉ nhân ra, nếu là va chạm gây gỗ, các ngươi cả đám đều không muốn lan lộn, nhanh, thu xuống lại. Cái này cảnh ti tranh thủ thời gian hướng dưới tay người yêu quát. Hắt! Một đám di cờ hai mặt nhìn nhau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 Cái khác di cờ cũng đều là từng cái kinh sợ cái cảm, hoàn toàn không có nghĩ đến bọn sẽ làm ra bực này cử động, cái này là muốn làm gì. Bọn hắn đến cùng là đến bắt phạm nhân vẫn là đảm nhiệm phạm nhân ô dù tới. Chương 670, Đại Nhân vật tới. Tác giả, Đạo Thảo Dã Phong Cùng. Dẫn đội cảnh ti đối tiếu lạc thái độ thật sự là quá có hí kích tính, ai cũng cho rằng tiếu lạc sẽ bị còn lại mang đi, nhưng mà, di cờ đối với hắn lại là như thế cung kính, liền cùng đối mặt bản thân thượng cấp đồng dạng.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 Những này di cờ đều là nhịn không được ngược lại hút một luồng lương khí, ra tay quá độc ác, quá hung tàn, cái này kẻ nở đi ra thiếu gia từ nay về sau đều không thể nhân đạo a Bụt, tại sao không bắt cái kia ác đồ? Thu đội, có một cái di cờ liền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hướng cảnh ti hỏi thăm. Bắt hắn. Cảnh ti lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, liền ngài tổng thống đều sợ hãi nhân vật, ngươi cảm thấy chúng ta có năng lực bắt hắn. Liền ngài tổng thống đều sợ hãi nhân vật. những này di cờ nghe lời này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 Nghe được những này gì cờ không ngừng hít vào khí lạnh, làm sao cũng không có nghĩ đến động cái kia người nước hoa sẽ có nghiêm trọng như vậy hậu quả. Cảnh ti đã không còn để ý tới bọn hắn, xuất ra máy truyền tin, đem thiên diện sát thủ tiêu hàn hành tung tranh thủ thời gian hồi báo cho phía trên. Washington, giờ cờ cửa trường đại học nơi, tất cả quần chúng vây xem đều sợ ngây người, một đám gì cờ khí thế hùng hổ đến, sám xịt rời đi, đối thi bạo ác đồ thế mà còn như vậy cung kính, cái thế giới này đến cùng là thế nào?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 Hoài nghi mình vừa rồi đối Tiểu lạc gian dã có phải hay không quá nghiêm khắc cùng quá không đứng tại Tiểu lạc trên lập trường suy tư. Đúng lúc này, một loạt hát sát xe con xếp thành một chữ cánh quân, từ đằng xa lái tới, còn có giao thông di cờ cùng FB ở hai bên mở đường, đội xe khí thế trùng trùng điệp điệp, không cần phải nói, khẳng định là có cái gì đại nhân vật tới. Chương 671, Đãi Ngộ Tác giả, Đạo Thảo Giã Phong Cuồng Trời ạ, là quốc phòng bộ bộ trưởng ạt nổn tiên sinh. Còn có FBI cục trưởng La Bá Đặc cùng Ngoại trưởng Mike Cờ. Đồng đeo áo. Nhà Trắng văn phòng chủ nhiệm rôn. Kelly cục tình báo trung ương kia cục trưởng Gina. À vậy đeo thế cũng tới. Như thế bao lớn nhân vật đều tới. Kenner đi ra tộc có như thế đại năng lượng sao. Lý ngang bị phế. Kenner đi ra tộc khẳng định đến rồi. Vậy mà mời như thế bao lớn nhân vật xuất hiện. Xem ra cái này hoa quốc lao xong. Không cần đi qua tòa án thẩm phán liền sẽ bị ngũ mã phanh thây. Washington.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 hai tay cắm vào trong túi quần như cái lao bản tựa như trở lấy nhân viên đi tới gần báo cáo công tác mà tình huống thật cũng quả thật là như thế lấy quốc phòng bộ bộ trưởng ạt nồn cầm đầu những cái này mỹ quốc liên bang chính chủ phủ cao tầng đều bước nhanh hướng tiếu lạc nên đón tiếp lấy thần sắc cung kính ạt nồn ăn mặc cài lấy rất nhiều huân chương thẳng quân trang tiếu hàng tiên sinh ta là mỹ quốc quốc phòng bộ bộ trưởng ạt nồn chúng ta thông qua điện thoại ạt nồn mỉm cười hướng tiếu lạc đưa tay ra nguyên lai like là người a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 Ảt nổn cũng là nhịn không được xoa xoa trên chán mồ hôi, tiếu Hàn tiên sinh, là như thế này, chúng ta ngài Tổng thống vừa vặn muốn đi thăm sáng sửa. nếu như ngươi muốn về nước, vừa vặn có thể cùng nhau cơi chúng ta ngài Tổng thống máy bay tư nhân, ngoài ra, xét thấy trước đó chúng ta đối tiếu Hàn tiên sinh không hữu hảo hành vi, chúng ta đem bồi trả tiếu Hàn tiên sinh mời ước USD làm đền bù tổn thất, máy bay tư nhân chuyên môn đưa, mời ước USD, tiếu lạc hừ nhẹ, không hổ là Mỹ Quốc, Gia đại nghiệp đại, ra tay liền là xa xỉ,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 chúng ta ngài tổng thống đã ở máy bay tư nhân thượng đẳng đợi ngươi quốc phòng bộ bộ trưởng atnon cười nói vội vã như vậy Tiếu lạc rêu rêu nói đương nhiên gấp không đem ngươi đưa tiễn chúng ta đều không có một cái an giấc có thể ngủ những cao tầng này các đại lao trong lòng như là hồi đáp atnon thì cười làm lành nói chủ yếu là chúng ta ngài tổng thống tham sáng suối ruột, nóng lòng cùng tập gặp mặt để bày tỏ tưởng niệm tâm tình lần này lời định nọt nói đến chính hắn đều muốn nói thì ra là thế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 Có cái gì tư cách đối loại này nhân vật thuyết giáo à? Tiếu lạc trước khi đi, cố ý dặn dò ạt nồn một phen, mấy cái kia người nước hoa là bằng hưu ta, các ngươi tốt sinh chiêu đãi, nếu như bọn hắn sau khi về nước hướng ta phản nán các ngươi Mỹ quốc không tốt, cái kia ta sẽ lại đến một chuyến. Dung mình. Những này liên bang chính chủ phủ cao tầng vội vàng ghi lại cái này mấy chương gương mặt, khẳng định là không dám thất lễ. Tiếu Hàn tiên sinh xin yên tâm, bọn hắn ở chỗ này, đem được tổng thống cấp bậc đãi ngộ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 Ngồi một người da đen, đầu trọc, ăn mặc tây trang, thân hình hơi gầy, chính là Mỹ quốc tổng thống Obama. Tiếu lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nghiêng đầu một chút, cười nói, ồ bạ tiên sinh tự mình tiễn ta về nhà quốc, còn cố ý chuẩn bị cho ta mười ước, để cho ta thật sự là có chút thụ sủng nhược kinh à. Một phen lá mặt lá trái lời nói cứ như vậy lập tới. ồ bạ tổng thống khỏe miệng giật một cái, lòng đang dỉ máu, đây chính là mười ước à